Lý Lão sư, ngài không nên kích động, trước hãy nghe ta nói. Diệp Viên Lão sư nhìn thấy Lý Lão sư báo nổi cũng không khỏi có chút nhức đầu, bất quá vẫn là nhanh lên khuyên can. Ta người bạn này, hắn chỉ là muốn cho các học sinh lên lớp giờ học, không có ý tứ gì khác, ngài vẫn là Lão sư, nếu như không muốn, coi như. Lý Lão sư ngẩng đầu nhìn Dương Đình liếc mắt, nói ra, ngươi biết rõ làm sao đi học sao? Không phải ta coi thường ngươi, cao trung vật lý thật khó khăn, ngươi một cái Bảo An biết làm sao? Ta ngày hôm qua làm bài, cũng không có vấn đề. Ngày hôm qua làm bài, liền nhất định sẽ làm sao. Chiếu nói như ngươi vậy, học tập cũng quá dễ dàng. Lý Lao Sư nghe Dương Đình giọng điệu này liền hết sức không vừa lòng. Liền thái độ này cũng dám đi dạy học sinh ra. dường như quả thực không khó khăn lắm. Dương Đình thầm nghĩ. Tuy nhiên, ngoài miệng vẫn là nói, quả thật có chút độ khó. Không được, ta không thể để cho ngươi đi vào, không thể để cho ngươi đi vào dạy hư học sinh, ngươi nếu như nói đợt. Các học sinh vào trước là chủ, đến lúc đó, còn muốn sữa đúng liền chắc trở. Lý lão Sư nói rằng, ngài là sợ ta không biết nói, dạy hư học sinh của ngài. Đây còn phải nói, ngươi nhất bảo cảnh, nếu có thể đem mấy thứ này học minh bạch cũng đã không sai, lại vẫn cấp cho các học sinh giảng bài. Ngươi biết cái gì gọi là cao cấp sao? Cao cấp chính là muốn muốn cho học sinh môn một chén nhỏ đồ đựng dụng cụ rốt đầy. lão Sư, nhất định phải có một chậu nước, như vậy, tài năng, mới có thể, hoàn hảo cho các học sinh dạy học giống như ngươi vậy, chỉ là nhìn, thì đi dạy học, đơn giản là hồ đồ. nghe được lý lao sư nói như vậy, diệp uyển cũng có chút xấu hổ. nếu không, ngài cho hắn ra nhất đạo để đi kiểm tra hắn. diệp uyển ở bên cạnh nói rằng, lý lao sư ngẩng đầu nhìn dương đình liếc mắt, tùy rồi nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian, các học sinh vẫn chờ ta giảng bài đây. sau đó đã đi vào phòng học. diệp uyển buông tay một cái, đối với dương đình biểu thị ấy nấy. dương đình cười cười, nói ra. Người lão sư này còn rất chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hắn đối với mình giọng nói không được, thế nhưng, không trở ngại Dương Đình bội phục hắn. Đây mới thật sự là chịu trách nhiệm lão sư. Không đem các học tập cho rằng cho đùa. Mà chịu trách nhiệm kết quả chính là Dương Đình chỉ có thể ở đứng ở cửa. Các học sinh, đi học. Hiện tại, ngươi tiếp tục nói lực phân tích, ngày hôm qua ngươi đã nói qua, lực muốn phân hợp lực cùng phân lực. Muốn phân suất lực hiệu quả, nhất định phải biết lực phân tích. Lý lão sư ở trên đài nói tri thức, thế nhưng không có nói đến 5 phút đồng hồ, các học sinh đã nghe không vô, tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật. Lý lão sư vốn đang muốn tiếp tục nói, thế nhưng chứng kiến các học sinh như vậy, không khỏi có chút tức giận. "Các học sinh, các người quá làm cho ta thất vọng, cái này chính là các ngươi lão sư nói, phải học tập thật giỏi sao?" Lý lão sư, ngài nói qua khô khan, còn chất chở, "Chúng ta căn bản nghe không hiểu." "Đâu nghe không hiểu, ngươi nói cho ta a." ta sẽ cho ngươi nói một lần là được. Vô dụng, Lý Lão Sư, ngươi chính là nói tiếp mười lần, chúng ta vẫn sẽ không. Ngươi nói làm bọn chúng ta đây căn bản không muốn nghe. Đồ Điệp nói rằng, không muốn nghe năng học giỏi sao. Các ngươi cái này còn kêu muốn học. Lý Lão Sư hướng về phía học sinh phát giận đạo. Đúng lúc này, Dương Đình đi tới, hướng về phía Lý Lão Sư nói ra, Lý Lão Sư, nếu không, để cho ta thử xem. Ngươi, ta nói chính bọn họ không muốn nghe. Ngươi nói chính bọn họ liền nguyện ý nghe. Lý Lão Sư cười lạnh một tiếng nói rằng. Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, dưới vang lên miệng đồng thanh âm thanh, nguyện ý. Cái này. Lý Lão Sư mặt già đỏ lên, quá thật mất mặt. Hắn không khỏi lần thứ hai quan sát Dương Đình liếc mắt, trước đây nghe nói minh tinh hiệu ứng, nói rõ tinh đúng vậy thả cái giám, những não tản phan đó cũng nói là hương được. Thế nhưng cái này trước mắt người này, cũng không phải ngôi sao à, làm sao sẽ như thế chịu các hoan nền vậy ngươi thử xem đi, lý lao sư bất đắc dĩ nói, nghe nói như thế, các học sinh tại dưới vui vẻ hư, lại là dương lão sư giảng bài, lại là dương lão sư, ta thích nhất dương lão sư giảng bài, dương lão sư còn có thể nói vật lý, thực sự là quá lợi hại, dương đình tiếp nhận sách vở, sau đó hướng về phía dưới đài nói ra, các học sinh, chúng ta chương không một, nói lực phân giải cùng hợp thành, sau đó mà bắt đầu cho các học sinh giảng giải mấy thứ này, theo dương đình giảng giải. Lý Lao Sư trên mặt ngưng trọng càng ngày càng ít, sau cùng dĩ nhiên biến thành kinh dị. An ninh này dĩ nhiên thực sự sẽ nói vật lý, hơn nữa nói còn hưu mô hữu dạng, thế nhưng, khiến hắn không hiểu là, mấy thứ này tuy nhiên cũng đều giảng minh bạch, thế nhưng cũng không có gì xuất sắc địa phương, không phải nói có cái gì bảo phụ, cũng không có lớp học hỗ động, thế nhưng, chính là chỗ này sao nói, các học sinh đã vậy còn quá chấp nhận lợn ẩn. Một tiết giờ học thời gian, nói đến 30 phút thời điểm, hiện tại chúng ta tới nói tiếp theo đơn nguyên. nghe đến đó, Lý Lão sư mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. nhanh như vậy thì đi tiếp tục nói tiếp theo đơn nguyên. các học sinh năng tiếp thu được sao? Lý Lão sư muốn lên đi nhắc nhở, tuy nhiên lại bị Diệp Viễn cản được. Lý Lão sư, chúng ta trước lặng lặng nghe, bọn họ nghe giảng bài, không thích bị người quấy rối. Lý Lão sư nghe nói như thế, khoe miệng nhịn không được ma quỷ. bản thân nói, các học sinh đều không nguyện ý nghe, thế nhưng, hắn nói. Các học sinh cũng không muốn bị quấy rầy. Còn có so với cái này canh vẽ mặt sự tình sao? Buồn cười vừa rồi bản thân còn nói nhân gia không biết giảng bài. Lý Lao Sư không có đi tới ngăn cản, tiếp tục tại hai bên trái phải nghe hắn giảng bài. Thế nhưng, các học sinh từ đầu đến cuối cũng không có lộn xộn hoặc là ngủ hiện tượng phát sinh. Thần kỳ hơn là, làm trung tan học muốn đến lúc đó, các học sinh đều ở đây ôm lớp học thời gian quá ít. Bọn họ còn không có nghe đủ. Đây là tình huống gì? Đây cũng quá xa đi. Hắn dạy học nhiều năm như vậy, còn chưa từng có đụng phải loại chuyện này. Hiện tại, những thứ này không thích học tập đường học, lại muốn tại hạ giờ dạy học sau khi đi yêu cầu Dương Đình kéo dài thời gian đi học, thậm chí đem trong giờ học thời gian nghỉ ngơi cũng cho chiếm. Cái này nhưng làm Lý Lao Sư cho kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phù hợp lẽ thường A Lý Lao Sư vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Thế nhưng, sự thực liền là như thế, mặc kệ hắn có tin hay không, những bạn học này, chính là muốn nghe Dương Đình giảng bài. Hơn nữa tụ tinh hội thần tinh thần, cùng vừa rồi nghe bản thân giảng bài lúc buồn ngủ tình hình, tuyệt nhiên bất động Các học sinh học tập nhiệt tình rất cao phồng, thế nhưng, dù sao đã tan học, nếu như còn như vậy dạy quá giờ, sẽ dưới ảnh hưởng một tiết giờ học thời gian đi học. Không có biện pháp chỉ có thể dừng lại. Biểu tượng là không tệ, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Lý Lao Sư ở bên cạnh, không yên lòng nói. Trước 179, cầu dương lão Sư lại dạy nhất môn. Đối với Lý Lao Sư hoài nghi, Dương Đình liền hướng về phía hắn nói ra, nếu không ngải cho kiểm nghiệm thân cái. Được, ta đây liền kiểm nghiệm kiểm nghiệm, thì mấy học sinh nói hỏi một chút. Lý Lão sư nói rằng, những bạn học kia nghe được Lý Lão sư phải làm chúng vấn đề, bật người đến tinh thần. Đây chính là tại Dương trước mặt Lão sư cơ hội lộ mặt, quyết không thể bỏ qua. Tuy nhiên cũng không có không biết xấu hổ nhất tay, lại tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Lão sư. Chuyện này, cái này không đúng a? Sẽ không người không nên toàn bộ đều cúi đầu. E sợ cho cùng Lão sư hai mắt nhìn nhau, sợ bị Lão sư chứng kiến sao? Làm sao bọn họ toàn bộ đều nhìn mình? Lẽ nào đều biết làm? Lý Lão sư không tin. Sau đó hướng trong lớp học giữa chỗ ngồi tùy ý nhất chỉ nói ra, người lên, đem hai cái này lực hợp lực rõ ràng đi ra. Người nọ nghe được Lý Lão sư gọi mình, thân thể đều kích động run thon cái. Sau đó liền vẻ mặt hưng phấn chạy đến trên bục giảng, đem Lý Lão sư lâm thời ra nhất đạo để cho buông lỏng làm được. 333. Chứng kiến học sinh kia đã viết ra đáp án, không đợi lý lão sư phán định cũng đã không tự chủ đang vỗ tay. Lý lão sư vừa nhìn, cũng gật đầu cười, nói ra, làm không tệ. Sau đó, liên lại thuận tay gọi một đệ tử thượng thai, ra một cái lực phân giải đề mục. Người bạn học kia đồng dạng rất nhanh thì làm được, không có áp lực chút nào. Đề thi thứ ba nhãn cũng đã xuất một chút đến, bị viết lên trên bảng đen. Sau đó, lần thứ hai nhìn về phía dưới đài, lần này nhất định phải thận trọng tuyển chọn. Hắn không tin, mỗi người đều biết, chỉ có thể từ những học sinh này đảng viên trong ánh mắt nhìn ra. Nay sẽ không ngợi, nhất định là nhãn thần nẻ tránh mới đúng. Thế nhưng, xem một tuần sau, liền thất vọng, những bạn học này trên mặt tất cả đều là chờ mong cùng tự tin. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận tay lần thứ hai ngón tay một ra đến. Cái kia bị điểm đến học sinh lập tức làm ra một cái thắng lợi tư thế, tăng thoáng cái đứng lên, hướng về phía trên đài đi tới. Không hề nghĩ ngợi đến liền đem đáp án kia cho viết ra. Ba ba ba. Dưới đài vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay. Bọn họ thật cao hứng, bao lâu không có hưởng thụ qua loại này vinh dự cùng khoái lạc. Mà Lý lão sư, còn lại là khiếp sợ. Một cái như vậy là lập tức, hai cái như vậy là vừa khớp, ba người kia như vậy đây. Bốn cái như vậy, cả lớp đều là như thế đây. Nên giải thích thế nào? Đáp án chỉ có một, đó chính là, ngay mới vừa rồi, Dương Đình thực sự đem bọn họ tất cả đều giáo hội. Tốc độ nhanh như vậy, hiệu suất cao như vậy, hơn nữa các học sinh nắm giữ tốt như vậy chuyện này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn trong lòng ngoại trừ kinh ngạc không giải thích được càng nhiều hơn còn là bội phụ đang giáo dục giới nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua như vậy kỳ nhân cái này thực sự là phụ hướng về phía Diệp Viễn nói ra Diệp Lão sư ngươi có người như vậy cho bọn hắn giáo vật lý còn muốn ta lão già này một dạng làm cái gì ở trước mặt hắn ta đều ngại nói mình là lão sư Lý Lão sư ngài quá khiêm tốn Ngươi cũng là lao giáo sư, cũng có mình một bộ phương thức giáo dục, chẳng qua là cho hắn không giống với mà thôi. Diệp Viễn nói rằng, ngươi không cần bắn giảng hòa, tự ta có mấy mấy số lượng ta tự biết. Hắn là thật là có bản lĩnh. Ngươi đem vật lý giao cho hắn, phê chuẩn không sai. Cái này sợ rằng không được. Dương láo sư còn rất nhiều chuyện phải làm của mình, căn bản không khả năng vẫn trường học. Mấy thứ này, hắn chỉ có thể nói một lần, vì sao, bình thời giải đáp đốt, cũng toàn bộ đều là ngài công tác hy vọng ngài không nên bỏ gánh, ta làm sao sẽ được? Chính là sợ các học sinh trách ta nói không tốt. Lý Lão sư nói rằng kỳ thực hắn cũng rất quý trọng cuối cùng này dạy học cơ hội, không phải vậy không biết ngày hôm qua lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm đi chỉnh lý những tư liệu kia. Vậy được rồi, các ngươi đã không ngại ta, ta đây liền tiếp tục giáo. Bất quá ta có thể sự tình nói rõ trước, ta không có hắn tiểu tử loại bản lĩnh này. Lý Lão sư có chút bất đắc dĩ nói, làm sao sẽ chê ngài đây, cảm kích còn không kịp đây. Diệp Viễn vội vàng nói. Dương Đình cũng ở bên cạnh nói ra, có đôi lời ngài nói rằng rất đúng, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Bọn họ cụ thể năng học thành cái dạng gì, đến lúc đó còn phải xem chính bọn nó, chúng ta chỉ người dẫn đường mà thôi. Nghe nói như thế, Lý Lão Sư cũng mạn ý gật đầu, trong lòng đồng thời cũng một trận nói thầm, người này là cái tiểu bảo ăn. Sau đó, mang theo không giải thích được rồi hướng Dương Đình hỏi người tốt như vậy năng lực, tại sao không đi dạy học. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này trông cửa. Làm bảo an. Thật sự là quá lãng phí. Dương Đình cười cười, sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Diệp Huyển. Bởi vì nơi này có người ta bảo vệ. Nghe được Dương Đình lời nói, Diệp Huyển có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là gương mặt ngọt ngào. Dương Đình đi ra ban cấp. Tuy nhiên, mới vừa mới vừa đi tới trạm an ninh, đã bị La Thuận cho gọi đi, hướng về phía hắn nói ra, Lý Đội trưởng gọi ngươi Hắn gọi ta làm gì? Không biết. Đoán chừng là xem ngươi bây giờ khỏi bệnh, sẽ phải bị ngươi một lần nữa an bài công tác. An bài công tác? Hừ. Lần trước dám làm việc nghĩa khen thưởng còn không có cho đây. Còn nghĩ, để cho ta công tác, xem ra thực sự hẳn là hảo hảo mà cho nàng nói một chút. Sau đó, đã đi hướng lý lao sư văn phòng. Diệp lao sư, người xem xem có thể hay không đem tất cả chương trình học cũng làm cho Dương lao sư qua đây giáo à. Chuyện này. Dương lao sư hắn cũng có công việc của mình, cho các ngươi đi học đều là không giảng buộc tự nguyện. Nếu như vẫn cho các ngươi đi học, hắn công việc của mình liền không có cách nào khai triển." Diệp Viễn giải thích. "Công việc của hắn có thể giao cho người khác ga giống như hắn tốt như vậy lão sư, chúng ta lên đi nơi nào tìm ạ?" Nghe Dương lão sư giảng bài, các lão sư khác trường trình học, thực sự nghe không vô. Có một bạn học ở bên cạnh nói rằng: "Thật vậy chăng? Ta đây giờ học, các ngươi cũng nghe không vô sao?" Người nọ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhanh lên xua tay nói ra: Không có không có. Tuyệt đối không có. Ta rất thích nghe lão sư người giảng bài. Những bạn học khác nhìn thấy người bạn học kiệt như vậy quân thái, cũng cũng không nhịn được cười to. Toàn bộ từ hắn đến, khẳng định không thực tế. Thế nhưng, nếu như các ngươi thực sự muốn nghe hắn giảng bài, ta đây có thể cho các ngươi thêm tranh thủ nhất môn. Các ngươi xem xem rốt cuộc muốn dạy cái gì. Diệp uyển nói rằng, Anh ngữ, anh ngữ, cầu dương lão sư dạy chúng ta anh ngữ, Những bạn học kia tất cả đều miệng đồng thanh nói rằng Mặt khác nhất môn sinh vật, bọn họ có thể mạnh mẽ đọc thuộc lòng Còn có một cửa hóa học, vậy cũng không khó Thế nhưng, khiến Dương đỉnh giáo Anh ngữ Hắn được không? Đồ chơi này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn học được Vậy được rồi, ta liền cho các ngươi thêm hỏi một chút Xem hắn có thể hay không giáo Anh ngữ Nhất định có thể giáo Dương lão Sư là vận năng Đúng vậy, lão Sư, chúng ta chỉ thư Dương lão Sư Người nọ sau khi nói xong lại nhìn lén nhìn Diệp Huyền, không khỏi rụt đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm lần thứ hai nói bổ sung, cũng tin Diệp Lão sư. Diệp Huyền nhìn những học sinh này, sau đó, lắc đầu cười khổ. Sau đó lại mượn học sinh Anh ngữ tài liệu và sách giáo khoa, chuẩn bị đưa cho Dương Đình xem. Đang ở 31 ban học sinh bởi vì Dương Đình muốn lên lớp Anh ngữ mà vui vẻ dị thường thời điểm, 31 ban tìm bảo an đi học sự tình, lại như là chấp cánh bằng mở dạng. Ở trong sân trường chuyển khắp nơi đều là các loại chào phúng cùng cười nhạo, tất cả đều như ong vỡ tổ xung tới. Chương 180, người nào cho ai xin lỗi? Lớp này cấp được có bao nhiêu cặn bã a? Thậm chí ngay cả một người an ninh đều có thể giáo. Đúng vậy, ta nghe nói người an ninh kia ngay cả cao trùng cũng không có tốt nghiệp, bây giờ lại dám dạy cao trùng, thực sự là gan to bằng trời a. Thật không biết trong lớp hắn là thế nào biên. Một người an ninh đang bục giảng lên nói vớ nói vẩn. Lệch lạc hết bài này đến bài khác, mà một đám ngu ngốc học sinh tại dưới nghe nồng nhiệt quên mình đầu nhập. Tình cảnh kia, thực sự là ngẫm lại đều say. Buồn cười nhất chính là 31 ban đám kia học sinh, lại vẫn coi hắn là làm bảo. Giáo nhất môn vẫn không tính là, còn tốt hơn mấy cửa đều phải hắn giáo. Bọn họ đều là người ngu sao. Người nào nói không phải sao. Hơn nữa, ta nghe nói, chỉ là đi học vẫn không tính là, còn thường thường chủ động yêu cầu dạy quá giờ đây. Thấp lớp một người đã hoàn toàn không có cứu. Đã bị thi vào trường cao đẳng kích thích toàn bộ thần kinh thác loạn ngốc rơi. Ha ha ha. Ngoại trừ ngốc tất, ta thực sự nghĩ không ra càng có thể hình tha cho bọn họ tử. Phía ngoài tin đồn, 31 ban học sinh nghe sau đó, tất cả đều tức giận dị thường. Tuy nhiên, 31 ban ác danh tại ngoại, có đồ điệp cái này đại tỷ đại bảo hộ, ở trong trường, vô luận những người đó nói nhiều ngoan, thế nhưng tại 31 ban người trước mặt, bao nhiêu cũng chút khiến kỵ. Nhưng, duy có một cái lớp học ngoại trừ, đó chính là ba nhất ban. Ba nhất ban là mũi nhọt ban, là toàn trường học sinh khá giỏi xuống lại tạo thành ban cấp, là trường học quyền đầu ban cấp, là trường học thắng được đếm không hết vinh dự. Lớp này cấp, chẳng những ở trường học nổi danh, đúng vậy tại toàn bộ thành phố Minh Châu, vậy cũng là nổi tiếng tồn tại. Lớp này cấp học sinh, dùng lời của giáo sư nói, đó chính là thiên chi kiêu tử, là trường học sủng nhi. Trong lớp học sinh, càng từng cái mắt cao hơn đầu, cao ngạo dị thường. Bình thường lúc dỗi dãnh liền sẽ chỉ điểm Giang Sơn, Hang Hái. Đối với toàn trường kém nhất ban cấp, tục xưng cặn ban 31 ban, càng có nhiều nghe thấy, tuy nhiên đều là khinh thường thái độ. Mà lần này càng gây ra một cái cười hầm. Ít nhiều khiến bọn họ tăng điểm quan tâm. Dĩ nhiên đi mời bảo an cho bọn hắn đi học. Đây không phải là khuyết điểm là cái gì. Bọn họ chẳng những nói, hơn nữa tứ vô kỳ đạn. Tự nhiên không cần kiên kỵ. Ở trong trường học, bọn họ là thiên chi tiêu tử, là thời đại sủng nhi. Vô luận xảy ra chuyện gì, trường học đều có thể vì bọn họ chỗ dựa. Vì sao, căn bản không cần kiên kỵ. Muốn gửi nhạo 31 ban, căn bản không cần giống như những học sinh khác như vậy, sợ đầu sợ đuôi nè lến dở. Khiến một người an ninh đi học, hơn nữa còn là một cái có vấn đề bảo an, ngay cả vũ sích đại sư đều điểm danh phê bình bảo an, lại muốn hắn dạy học. Thực sự là trợ thiên hạ to lớn kê. Đúng vậy, 31 ban náo người một dạng có phải hay không nước vào. Như vậy một cái muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn học thưởng thức không có học thức người, dĩ nhiên có có thể làm 31 ban lao sư, nhưng lại thân kiêm mấy trước, ta đây đều có thể đi đại học làm giáo sư. Đều là một đám náo tàn Từ học sinh đến lao sư, đều là náo tàn Thế nhưng, bọn họ lời còn chưa nói hết, đã bị đồ điệp một người nhất cước cho đoán nằm xuống. Người đánh như thế nào người? Lưỡng người bạn học đột nhiên bị đoán nhất cước, không khỏi quay đầu về đồ điệp chất vấn. Đánh đúng là ngươi Ai cho ngươi vũ nhục lớp chúng ta, ai cho ngươi vũ nhục chúng ta dương Lão sư? Đây mới là nhắc nhở, nếu như còn dám chửi loạn, lão nương tuyệt đối để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Đồ điệp hung hắn nói, lần này có thể đâm ong vỏ vẽ ổ. Bọn họ ba lớp một học sinh khi nào bị loại này khí, làm sao lúc bị như vậy khi dễ? Lưỡng học sinh chịu đòn sau đó, bật người đứng lên phản kích, thế nhưng, là hắn môn cái này thể trạng, ở đâu là đồ điệp đối thủ? Nhanh và gọn đem bọn họ lần thứ hai đánh ngã Hai bên trái phải có ba lớp một học sinh, nhìn thấy bản thân ban huynh đệ bị người đánh, lập tức không nói hai lời liền hướng ban cấp chạy đi, chỉ chốc lát sau, liền đi tới mười mấy nam sinh, mà đồ điệp bên này cũng không phải ngồi không, đi qua ba mươi mốt ban học sinh cũng tự chủ lưu lại. Giáo viên hôn chiến hết sức căng thẳng, hơn nữa, chiến hỏa càng diễn ra càng mãng liệt. Ba nhất ban, các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa, cặn ban đám kia cặn khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, cho hắn đánh lại. Ba mươi mốt ban, các huynh đệ... Đại tỷ đại ở trong sân trường mặt bị ba nhất ban đám kia tôn tử cho vây, mau nhanh cướp tài sản ra hỏa đi qua hỗ trợ. Vốn là ba người chiến tranh, thế nhưng, nhưng bây giờ thành hai cái lớp học chiến tranh. Sau 10 phút, ba lớp một người tất cả đều bị có nằm trên mặt đất, ôm đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ tựa hồ quên, ưu thế của bọn hắn là học tập, mà 31 ban ưu thế chính đánh lộn. Nửa giờ sau, giáo sư ký túc xá đại sảnh. Diệp lão sư, ngươi xem các ngươi một chút ban đều là học sinh nào. Dĩ nhiên xuất thủ nặng như vậy, đánh làm chúng ta bị tổn thất ban hơn học sinh. Không biết ngươi cái này ban chủ nhiệm bình thời là dạy thế nào? Trương lao sư, hiện tại học sinh vấn đề còn không có hỏi rõ, ngài cứ như vậy quái đệ tử của ta, có phải hay không, có chút không đúng? Có gì không đúng? Học sinh của chúng ta đều là phẩm học giỏi nhiều mặt, ở trong mắt lao sư đó là học sinh tốt, tại ra mắt giải tròn, đó là hảo hải tử, tuyệt sẽ không ở không đi gây sự. Ngươi nhìn nhìn lại đệ tử của ta, 31 ban. Toàn trường đội sổ, toàn thành phố cũng là lót đấy tồn tại, Liên đệ tử như vậy, xảy ra chuyện gì, trực tiếp tìm bọn hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Trương Lão Sư nói rằng, Trương Lão Sư như ngươi vậy có phải hay không liền có chút thái vũ đoạn? Diệp Huyền nghe nói như thế cũng vô cùng mất hứng, sắc mặt lập tức kéo xuống. Chính là bọn họ, là bọn hắn ra tay trước. Cái kia bị đánh khuôn mặt đều biến hình học sinh, lập tức đứng ra. Nhìn, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì nguy biện? Mau nhanh xin lỗi, xin lỗi xong sau, ta còn muốn mang của bọn hắn trở lại làm bài đây. Cái này Lão sư kia lạnh lùng nói. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Là chúng ta khinh người quá đáng, vậy thì các ngươi càn quay A. Vốn chính là các ngươi động trước động thủ, vẫn còn muốn vẫn chống chế. Ngươi biết thời gian của chúng ta lại quý trọng sao. Bọn họ đều là trường học tuyển thủ hạt giống, toàn trường vinh dự đều phải dựa vào bọn họ đến tranh thủ. Các ngươi muốn là bởi vì chuyện này ảnh hưởng người ta học tập. Trách nhiệm này ngươi xứng đáng sao? Thế nhưng, tại sao muốn ta học sinh xin lỗi? Rõ ràng sai chính là bọn hắn. Lẽ nào liền bởi vì chúng ta học tập không giỏi sao? Nếu nói như ngươi vậy, ta đây nói, cũng là bởi vì các ngươi học tập không giỏi, làm sao? Các ngươi có thể chứ? Các ngươi có bản lĩnh, các ngươi cũng học giỏi a? Được, mau nhanh xin lỗi. Đồng thời toàn thể phát hệ, sau đó không bao giờ. Nữa tìm ta ba nhất ban học sinh phiền phức. Chuyện này coi như hết. Không phải vậy, có các ngươi khỏe xem. Trương lão sư con mắt một tà nói rằng. Các ngươi không có thời gian, chúng ta cũng đồng dạng. Đệ tử của ta thời gian là thời gian, học sinh của chúng ta thời gian liền không bao nhiêu tiền. Đệ tử của ta trở lại cũng phải cần học tập. Diệp Huyền nói lần nữa. Trương 181, vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Cái gì, đệ tử của ta cũng muốn học tập. Cái kia trương lão sư bật người làm ra một bộ khoa trương biểu tình, há to mồm, nhìn Diệp Huyền, nói ra. Diệp lão sư, ta đảm rất nghiêm túc đề tài, mời không được chê cười đến phá hư bầu không khí. Đừng nói là hắn, chính là của hắn học sinh cũng đồng dạng là như thế. Chỉ các ngươi, còn học tập, thỉnh không nên vũ nhục học tập hai chữ này. Được, mau nhanh cho đệ tử của ta xin lỗi, ta vẫn trở trở về đây. Hắn những học sinh kia từng cái chỉ cao khí ngang xu thế, đúng vậy bên cạnh vài cái lão sư đã ở khuyên bảo, Diệp lão sư, ngươi liền dẫn đệ tử của ta môn nhận thức cái sai đi không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã không sai. Chúng ta toàn trường thế nhưng toàn bộ trông cậy vào cái này một cái lớp học đây, mắt thấy lập tức một tháng một lần thành phố Minh Châu để thi chung sẽ bắt đầu, ngươi bây giờ đem bọn họ cho đánh. Ngươi nói vạn nhất ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn, đến lúc đó thi không khá làm sao bây giờ. Ảnh hưởng trường học của chúng ta bài danh làm sao bây giờ. Tính trách nhiệm của ai, học tập lãnh đạo và học sinh ra trưởng trách cứ đứng lên, phải ăn nói làm sao. Kiểm tra tốt thi không khá ta không sen vào, ngược lại, Hiện tại liền là trách nhiệm của bọn họ, bọn họ chẳng những không xin lỗi, ngược lại ở chỗ này trả đũa. Liên nguyên nhân là học sinh của chúng ta thành tích học tập không được, nên nhận tại sao? Diệp Viễn nhìn thấy một vòng người, dĩ nhiên không ai phân xử, ngược lại thiên vị ba lớp một người, không khỏi càng thêm tức giận. Không phải là thành tích cuộc thi sao? Có cái gì không được? Đồ điệp thấy người chung quanh tất cả đều tự cấp Diệp Lão sư tạo áp lực nhịn không được nói rằng. Còn không phải là thành tích cuộc thi tốt. Ngươi lời nói này dường như các ngươi thành tích tốt tựa như. Ngươi cho ta kiểm tra một cái hảo thành tích cho chúng ta nhìn. Hừ, đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi lớp học người toàn bộ tính toán, lại có người có thể kiểm tra ra hảo thành tích sao? Trương lão sư giễu cợt nói rằng. Ai nói chúng ta kiểm tra không ra hảo thành tích? Ngươi không nên coi thường người. Bên cạnh Lưu Tuyết Mai cũng không phục nói rằng. Hết. Lớp các ngươi thành tích học tập không lớn dạng, đau đầu còn không ít. Đây cũng toát ra một cái đến. Các ngươi tại chỗ có một cái tính một cái, nếu có thể lần tiếp theo nguyệt khảo, không đúng. Tiếp theo nguyệt khảo thời gian gần quá, không lấn phụ các ngươi, cho các ngươi một cái học kỳ thời gian. Vậy thì kỳ thi cuối, nếu như tại kỳ thi cuối thời điểm, theo kịp lớp chúng ta, ta liền thừa nhận ngày hôm nay chúng ta nói không đúng. Đồng thời tại chỗ cho các ngươi xin lỗi. Trương Láo Sư nói rằng, chúng ta chẳng những muốn theo kịp các ngươi, còn muốn so với các ngươi bàn thi được. Đến lúc đó, các ngươi sẽ trở nói xin lỗi đi. Lưu Tuyết Mai nói rằng, Ngươi thật đúng là lên mặt, chỉ các ngươi còn vượt qua lớp chúng ta. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Mạnh miệng ai cũng biết nói, chân chính làm được mới tính bản lĩnh. Trưởng láo sư vẫn không nói gì, học sinh của hắn ngược lại trước phản kích lên. Đúng vậy 31 ban đồ điệp cùng đường linh còn có những bạn học khác, lúc này, cũng giật nhẹ lưu húc ô mai y phục, để cho nàng không nên vọng động, cho mùi nhọn ban trận đấu thành tích, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. 31 ban thành tích tại toàn thành phố Bài Danh đều là 500 tên có hơn, mà 3 lớp 1 thành tích tại toàn thành phố Bài Danh không có xuống top 20. Đây là một cái cái gì trên lệnh? Căn bản là không có cách so với. Nói khó nghe một điểm, 3 lớp 1 một người thi điểm tương đương với 31 ban nhiều người điểm. Bây giờ còn muốn cùng bọn họ so với. Cái này không phải là mình hoa chịu sao? Hơn nữa bên cạnh lão sư cũng là gương mặt bất đắc dĩ nhìn người học sinh này nói ra, "Diệp lão sư, Lớp các ngươi học sinh rất có cốt khí, nhưng lúc đúng vậy quá manh động. Quả nhiên đều là đau đầu, từng cái bản lĩnh không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy. Ngươi mau nhanh lĩnh của bọn hắn trở về đi. Một hồi ngươi cho. Nửa chương lão sư xin lỗi, việc này coi như xong. Không. Chúng ta không xin lỗi. Chúng ta muốn cùng bọn họ so với. Vừa rồi Lưu Tuyết Mai nói rất đúng, nếu như đến lúc đó các ngươi thừa, đã nói lên, ngươi lời mới vừa nói, hoàn toàn liền là sai lầm là đối với chúng ta coi rẻ, phải xin lỗi. Nếu như chúng ta thua, ngươi đối với chúng ta này đánh giá, chúng ta toàn bộ tiếp thu. Đồng thời dẫn cả lớp, làm cho toàn trường thầy cho mặt, cho các ngươi bồi tội. Diệp huyền đồng dạng quật cường nói rằng, ngươi, được. Ta chờ các ngươi khiêu chiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi cái này cái cặn bã ba ban, rốt cuộc năng làm ra một cái manh mối gì đến. Trương Lão Sư cũng là bị tức không nhẹ, bị trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến, trong lòng vô cùng không cam lòng Diệp Huyền mang theo các học sinh đi tới phòng học của mình, mà ở cửa, thì đứng một người, Dương Đình. Chuyện mới vừa rồi, hắn đều thấy, nhưng không có đi ngăn cản, có đôi khi, các là cần một điểm kích thích. Các học sinh trở lại trong ban ngồi xuống, mà Dương Đình thì đi tới trên đài. Các học sinh, tình huống vừa rồi các ngươi cũng đều thấy, thành tích học tập không được, trong trường học chẳng những là đồng học khinh thường các ngươi, đúng vậy Lao Sư cũng trướng mắt các ngươi, thậm chí, ngay cả Diệp Lao Sư nói đều phải thấp ba phần. Dương Đình nói tới chỗ này, quét nhìn một vòng, chỉ thấy những học sinh kia tất cả đều cúi đầu, bọn họ rất xấu hổ. Bọn họ lấn phụ các ngươi, nói các ngươi là cặn, nói các ngươi là phế phẩm, các ngươi không tức giận sao? Các ngươi không tức giận nộ sao? Nghe được câu này, những học sinh kia mỗi một người đều nắm chặt quyền đầu, lần thứ hai ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Các ngươi cũng đồng dạng có tay có chân. Các ngươi cũng đồng dạng là một cái đầu, các ngươi cũng đồng dạng mỗi ngày tam đốn cơm, các ngươi dựa vào cái gì bị bọn họ đặt ở dưới. Lẽ nào các ngươi thực sự so với bọn hắn đần sao? Không. Các học sinh miệng đồng thanh trả lời. Lẽ nào các ngươi thật là phế phẩm sao? Không phải. Các học sinh thanh âm càng cao hơn phồng, trong ánh mắt tràn đầy nổi hỏa. Lẽ nào các ngươi thật là cặn sao? Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Các học sinh như sư tử bị chọc giận, từng cái trận tròn đôi mắt. Giống như một cái tùy thời nổ tung thùng thuốc súng. Vậy các ngươi cần hành động nói cho bọn hắn biết. Nói cho bọn hắn biết các ngươi không ngu ngốc Các ngươi không phải phế phẩm, các ngươi càng không phải là cặn Bọn họ mới là. Vậy một tiếng, này ngồi xuống học sinh, tất cả đều đứng lên. Mắt không hề nháy một cái nhìn chầm chầm Dương Đình. Lúc này, tâm tình của bọn hắn bị đốt, coi như Dương Đình nói cho bọn hắn biết, muốn bọn họ đi đem ba nhất ban cho kéo, bọn họ cũng sẽ không chút do dự loại trừ. Các học sinh. Ta tin tưởng các ngươi là hộ lạc bình dương bị cho khinh, mà không phải một đống đờ không nổi tường bùng áo. Ta hy vọng nhìn các ngươi dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Trước đây bất quá là giả mà nạ cả không láo hổ, con khỉ xương bá vương. Hiện tại, các ngươi vương giả trở về, nên để cho bọn họ run. Các học sinh nghe nói như thế, từng cái cảm giác một cổ nhiệt huyết ở trong lồng ngực sao động, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Tỉnh lại đi. Nên thời điểm chiến đấu. Lần này không phải vì phụ mẫu, cũng không phải vì tương lai. Chỉ vì tôn nghiêm, là các ngươi tôn nghiêm của mình mà chiến đấu. Các ngươi muốn cho này mắng người của các ngươi vĩnh viễn cầm miệng. Muốn cho này khinh thường người của các ngươi chỉ có thể nhìn lên. Đến đây đi, vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Dương đình giống to hơn. Mà những học sinh kia thì từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nguyện ý xuất chiến nhấp tay, không muốn tham chiến, từ cái cửa này đi ra ngoài, ta không có đệ tử như vậy. Bệnh. Sở hữu bạn học cánh tay. Tất cả đều ngay đầu tiên dùng sức dơ lên, san sát trong phòng học, phảng phất từng cây một trường thương, muốn đâm rách trời. Trước 182, Nhi Tử hiểu chuyện. Đại đạo Thánh Âm mở ra, dương đỉnh những lời này, như là từng viên một hạt giống, trôn ở trong lòng bọn hắn. Tương lai 100 năm, thế giới trên võ đài hiện ra một nhóm lớn hoa hạ tinh Anh. Bọn họ có chung một cái tín niệm, vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Bọn họ có chung một cái tiêu ký, đến từ 31 ban. Lấy cái này làm động lực. Có phải hay không không tốt lắm, bọn họ dù sao cũng còn con ít. Hải tử, bọn họ đã không phải là. Lúc này mới chỉ bắt đầu, nếu như ngay cả tôn nghiêm của mình đều bảo vệ không, vậy còn có thể bảo vệ cái gì? Ngày hôm nay có người đặt ngươi, ngươi không để ý tới thậm chí lui lại lấy tự bảo vệ mình, ngày mai sẽ sẽ có nhiều người hơn đặt ngươi. Thẳng đến có một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đánh không đầu, lật không thân, thẳng đến ngươi không thể lui được nữa. Khi đó, ngươi liền vĩnh viễn mất đi tôn nghiêm. Chỉ có thể khuất nhục sống. Một cái nhận hết khuất nhục người, có tư cách gì đi tranh đoạt cái khác. Diệp tuyển trầm mặc. Sau đó thời gian một ngày trong, 31 ban học sinh như là thoát thai hoàn cốt một dạng, bình thường tan học thời điểm, 31 ban học sinh đùa nhất điên, thế nhưng, ngày hôm nay lại giống như tập thể thất thanh mở dạng, căn bản không có người nói chuyện. Cái này là thế nào? 31 ban người tập thể sinh bệnh sao? Ha ha! Quả thực sinh bệnh, hơn nữa còn là bệnh thần kinh. Bọn họ dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn cùng 3 ba nhất ban tiến hành so đấu thành tích, hơn nữa ngay kỳ thi cuối. Là hắn môn. Vẫn cùng 31 ban người so đấu, đừng đùa. Nô lượng mấy người bọn hắn học sinh khá giỏi, tùy tiện nhảy một ra đến, chỉ sợ cũng có thể bù đắp được bọn họ bọn họ một lớp thành tích, bọn họ dựa vào cái gì cho 31 ban so với. Chê cười, một cái toàn thành phố bài danh thế nhưng chẳng bao giờ xuống top 20, một cái khác vĩnh viễn chẳng bao giờ xảy ra năm vị trí đầu trăm. Giữa bọn họ khoảng cách đã không thể dùng vũ trụ trường mực để cân nhắc. Lại vẫn dám so với. Bọn họ không có bệnh đi. Làm sao không có bệnh, hơn nữa không là một người, cả lớp đều bệnh, ngay cả ban chủ nhiệm cũng theo bệnh. Ai biết bọn họ phát cái gì thần kinh. Cũng dám cùng 31 ban cờ cờ, đây không phải là tự dứt lấy lục sao. Một tiết giờ học thời gian, cạn ban 31 ban muốn cùng ba nhất ban tiến hành ca sự tình, truyền khắp toàn bộ giáo viên, mà 31 ban ngoại trừ cạn ban, đội số ban cũng nhiều nhiều danh sưng, chó dạy ban. Thủ nghĩa, cuồng khuyển vệ nhật, cho rằng hướng về phía trời kêu to vài tiếng, là có thể cắn được Thái Dương. Không cần suy nghĩ, như thế tổn hại, lại như thế có kỹ thuật, nhất định là ba lớp một người cho nghĩ ra được, không phải là nói móc 31 ban không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, bình thường nói chuyện sẽ bật tam xích 31 ban, lần này tập thể thất thanh, đối với ngoại giới căn bản không dánh để ý. Tất cả đều tại trong ban học tập. Ngay cả cá nhân xưng đại tỷ đại đô điệp, cũng là như vậy. Cái này toàn trường người toàn bộ kinh ngạc. Bọn họ đây bất quá là nhất thời khí phách, chống đỡ không bao lâu thời gian. Có vài người dương dương tự đắc dự đoán. Thế nhưng, một tiết giờ học tan học như vậy, hai tiết học tan học như vậy, mãi cho đến tan học đều là như thế. Trần Hạ cũng là 31 ban học sinh, ngày hôm nay về nhà. Đem túi sách để lên bàn, sau đó phải đi làm bài. Hơn nữa, tại trên bàn sách của hắn, còn dán ngũ chữ to. Vì tôn nghiêm mà chiến đấu Phụ mâu hắn thấy như vậy một màn Không khỏi có chút ngạc nhiên hai tử này hôm nay là uống nhầm thuốc Vẫn là chịu cái gì kích thích Bình thường lúc này hẳn là tại chơi game mới đúng Thế nhưng, ngày hôm nay thế nào học tập Không biết lại là cái kia gần ruột ra Chân phụ cười lạnh một tiếng nói rằng T-E-Z-U-I-E-N-T Trái tim đen đu ám U-I V-N Ngươi xem ngươi nói như thế nào con trai Nhi tử thật vất vả học tập một lần Ngươi cứ như vậy đà kích Hắn nghe được nên có bao thương tâm. Hắn còn biết thương tâm. Mỗi lần đều nói hối cải để làm người mới. Đến sau cùng không phải là theo đuổi tự mình. Ngày hôm nay không chừng chịu cái gì kích thích. Hiện tại học tập cho giỏi. Ước đoán sau một phút. Liền lại hiện ra nguyên hình. Trần Phụ nói rằng. Trần Mẫu cũng theo thở dài. Trước đây cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Quả thực kiên trì không bao lâu thời gian. Một lần dài nhất là kiên trì nửa giờ. Vậy hay là tại Phụ Mẫu buộc dưới tình huống? Lần này Kiên trì 10 phút cũng không tệ. Hừ. Sau đó, Trần Phụ đứng dậy, hướng phòng ngủ đi tới. Vô số lần thất vọng, đã khiến hắn đối với Nhi Tử buông tha giáo dục. Sau 10 phút, Nhi Tử còn đang học. Trần Mẫu có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. 20 phút. Nhi Tử cũng hay là đang học tập. Trần Mẫu chạy mò hướng phòng ngủ, nói cho Trần Phụ. Hừ, bất quá là đổ cái mới mẻ, nhiều kiên trì mấy phút ta. Thế nhưng, 30 sau hay là đang học tập. Trần Mẫu vui hư. Trần Phụ trầm mặc. Phá kỷ lục, đây là hắn lần đầu tiên tại chính mình tự chủ quản lý hạ, như thế học tập. Một giờ, hai giờ, chỉ lát nữa là phải mười một giờ. Thư phòng đèn còn đang sáng. Thằng nhóc con kia có phải hay không đang đánh đợi có chút học tập nguy trang chơi game, nghiên cứu chiến lược đồ. Trần Phụ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nếu không, ngươi đi xem. Trần Mẫu cũng hơi nghi hoặc một chút nói. Ta không đi. Là hắn con chó kia đổi không bốn bộ dạng, có thể học giỏi mới là lạ. Ta sợ ta đi nhịn không được đánh hắn. Trần Phụ nói xong, sau đó xoay người chuẩn bị lên giường ngủ. Trần Mẫu đi thư phòng. Đến thư phòng, chỉ thấy trên bàn tràn đầy số học bài thi còn có vật lý ôn tập tư liệu. Nhi tử quả nhiên đang học, Trần Mẫu cao hứng không được. Tuy nhiên chứng kiến Nhi tử trễ như thế còn đang học, nhịn không được có chút không nỡ. Nhi tử, không nên lại học tập, nên ngủ. Lưu Mẫu cảm giác lời này có chút quen thuộc Được rồi, bình thường đều là, không nên chơi trò chơi nữa, nên ngủ. Hắn nghĩ không ra tự có một ngày còn có thể nói Nhi Tử không nên đang học, nên ngủ những lời này. Ta làm tiếp hết đạo đề này. Trần Hạ nói rằng, Lưu Mẫu càng ngẩn người một chút, đây không phải là ta lại đánh hết ván này nguyên hình sao. Nhi Tử, học tập là đáng kể sự tình, không nên gấp với một thời. Không có việc gì, mụ, ngươi và ba cũng đều thật cực khổ, các ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta. lưu mẫu Đây là Nhi Tử nói ra. Cái này là con trai của mình sao? Lúc nào như thế hiểu chuyện? Bình thường tiểu tử này vừa đến ra đúng vậy mở máy vi tính ra, bản thân thúc hắn, hắn liền phiền. Mà cha của hắn mà là bởi vì cái này hai người kém chút đoạn cha con quan hệ. Hiện tại, dĩ nhiên nói với cùng với chính mình khổ cực. Nhi Tử thực sự là lớn lên. Chân mẫu cảm giác nước mắt của mình đều phải ngã xuống. Sau đó, xoay người cực kỳ phòng ngủ đi tới, mà ở nàng mới vừa vào phòng ngủ. Thư phòng đèn liên quan. Rốt cục nghỉ ngơi. Trần mẫu có chút đau lòng nói rằng. Vừa rồi nhi tử vẫn luôn đang học đây. Còn nói với ta ta khổ cực. Con của chúng ta thực sự là lớn lên. Trần mẫu hướng về phía trần phụ huyền diệu đạo. Trả lại cho ngươi nói ngươi khổ cực. Ngươi vừa rồi mộng du chứ. Hắn không có chửi cũng không tệ. Tới địa ngục đi. Nhi tử đúng vậy tình ngộ. Thực sự là lãng tử hồi đầu. Trần mẫu vẻ mặt hạnh phúc nói rằng. Không được. Ta phải phát bằng hữu trong vòng đi còn muốn đi ban cấp trong đám đi phơi một chút. Bọn họ lớp học đó, tất cả đều là vấn đề học sinh, hiện tại con của chúng ta học giỏi, được mau rời đi lớp học đó. Không phải vậy sẽ bị làm hư. Trước 183, đừng nói chuyện, ta muốn nghe giảng bài. Thế nhưng, mới vừa vừa mới mở ra bằng hữu trong vòng, cũng chính là bọn họ ban gia trưởng trong đám. Bình thường tính mịch, hiện tại lập tức tất cả đều sinh động. Nữ nhi của ta ngày hôm nay trở về, lần đầu tiên học tập. Hơn nữa, Học được 11 giờ, vừa mới ngủ. Con ta cũng phải. Tiểu tử này bình thường đều là đi ra ngoài lêu lồng. Ngày hôm nay trở lại một cái liền chui vào thư phòng. Ta cho rằng tiểu tử này muốn tại kéo thư đây, không nghĩ tới là ở bên trong học tập. Ta đi nhìn hắn, khiến hắn ngủ sớm. Hắn lại vẫn nói cho ta, để cho ta sớm đi nghỉ ngơi. Con ta thực sự là lớn lên. Hiểu chuyện. Nữ nhi của ta cũng biết học tập, cũng hiểu chuyện. Trần mẫu nhìn xong bằng hữu trong vòng bên trong lên tiếng sau đó sướng suốt. Sau đó, lại đem mọi người lui ra ngoài, nhìn tên, không sai, đây là 31 ban A. Trước đây cái này mọi người người ở bên trong, mọi người không đều là lẫn nhau nhổ nước bọn, lẫn nhau tố khổ sao. Làm sao hiện tại hỏa phong khẩn trương? Lẽ nào ngoại trừ nhà bọn họ tiểu hạ, những người khác hải tử cũng thay đổi. Lưu Mậu xác nhận không có làm lỗi, sau đó, liền cũng lên tiếng. Hiểu trang mẹ nó, con trai ngươi không phải thường thường trốn học đi làm cái gì phi chủ lưu nhạc đội sao? Làm sao ngày hôm nay cũng học tập. Không sai, con ta tỉnh ngộ, hắn nói, hắn yêu âm nhạc, thế nhưng, trước hết đem thi vào trường cao đẳng cửa ải này qua, đợi được lên đại học, kiểm tra một khu tốt học viện âm nhạc, đến lúc đó, tại tốt hơn trong hoàn cảnh học tập, hắn còn nói xin lỗi ta đây. Mẫu thân của Hiểu Trang một bộ tự hào rọng. Con ta cũng nói cho ta dễ nghe đây. còn nói, sáng sớm ngày mai phải cho ta làm điểm tâm. Tuy nhiên liền con ta lại dạng, khẳng định không lên nổi. Tuy nhiên lời này cũng cho ta tâm lý ấm áp a. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có nhân trở mong từ từ nữ cái này trong được cái gì, chỉ vô tư trả thời điểm, có chút giao lưu, có chút tặng lại, cái này cũng đã đầy đủ. 31 ban trong 7 người tất cả đều tại phơi nắng nhi tử cùng nữ nhi chuyển biến. Đây nhất định là ban chủ nhiệm dạy được. Đúng a, Ta nghe nói lớp này chủ nhiệm rất tận tâm a, lần trước là đem con ta từ trong quán internet kéo ra ngoài. Dám chờ ở bên ngoài 2 giờ. Ta cũng vậy, nữ nhi của ta nói hắn thích nhất bọn họ ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm bây giờ không có ở đây, chắc là đang chuẩn bị bài học, có thời gian chúng ta phải hảo hảo mà cảm tạ nhân gia. nhân gia là chúng ta hài tử như thế tận tâm, chúng ta cũng có thể bày tỏ một chút. Tán thành. Các tiến bộ tất cả đều xem ở gia trưởng trong mắt của, tự nhiên vui vẻ vạn phần. Thứ năm, lớp đầu tiên là anh ngữ. Anh ngữ tạ lao sư cũng nghe nói chuyện ngày hôm qua. Trong lòng đồng dạng oán giận. Tuy nhiên bình thường tất cả mọi người nói 31 ban thành tích học tập rất cặn bã, thế nhưng cũng không thể nói học sinh cặn bã à, dù sao học chút thành tích không thể hoàn toàn phản ứng một người năng lực. Thế nhưng lần này, cái kia Trương lão Sư, còn có hắn những học sinh kia dĩ nhiên tập thể phát ra tiếng nói 31 ban học sinh là cặn trong lòng của hắn cũng vô cùng không dễ chịu, tất cánh giá là mình một tay giáo tới được. Thế nhưng, khi nàng nghe nói muốn cùng ba nhất ban so đấu thời điểm, vẫn là trong lòng một lụt buộc. Hô to quá manh động. Cuộc thi đấu này không huyền nhiệm chút nào đáng nói a. Nhất định chính là tự dứt lấy nhục. Không nói những thứ khác, chỉ riêng anh ngữ thành tích mà nói, bọn họ đã lạc hậu không chỉ một tầng thứ, ba lớp một anh ngữ thành tích bình quân phân 110 phần, mà 30 ban bình quân thành tích cũng chưa tới 40 phần. Đáng hận hơn chính là, hiện tại ở trường học trực tiếp không để cho bọn họ kiểm tra. Nguyên nhân là rất nhiều người đều thiếu kiểm tra, thậm chí là không kiểm tra, thẳng thắn trường học trực tiếp không để cho bọn họ tham gia khảo thí. Ước đoán, hiện tại vô cùng đều không nhất định đến. Vậy làm sao so với, hơn nữa, vô luận là anh ngữ học tập vẫn là số học học tập, đều là một cái thời gian giải tích lũy công trình, không phải một lần là xong. Hơn nữa rất ổn định, có đôi khi, muốn nhiều kiểm tra vô cùng cũng không dễ dàng, húng chi cái này còn có cao như vậy chiều ngang. Anh ngữ tạ lão sư một mực lắc đầu. Đăng nhập, trẻ nụ ạt thừa. Y.net chứng kiến diệp viện lão sư ở cửa, đi nhanh lên đi tới hướng về phía nói ra. Ngươi làm sao vọng động như vậy đây? Như vậy tuy có thể trong thời gian ngắn kích phát các học sinh nhiệt tình, thế nhưng cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Chuyện bây giờ nào lớn như vậy, vạn nhất thua, các đến lúc đó làm sao còn ngẩng đầu đối đãi? Diệp Uyển cười cười, ta tin tưởng đệ tử của ta. Tạ Lão sư vừa nhìn Diệp Uyển vẻ mặt này, cũng sừng sốt, không biết nàng nơi nào đến nhiều như vậy tự tin. Sau đó, hướng về phía Tạ Lão sư nói ra, đêm qua từng kể cho ngươi muốn cho một cái lao sư cho lên giờ học. Người xem. Được à, không thành vấn đề, ngươi khiến hắn đi đi, ta cũng nghe lý lao sư nói qua, nghe nói thật lợi hại. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể giáo anh ngữ, bất quá ta cũng muốn ở bên cạnh nhìn, không phải vậy, lo lắng à. Đúng lúc này, lý lao sư cũng từ bên cạnh vừa đi tới. Hướng về phía hai vị lao sư nói đạo. Chẳng những ngươi ở bên cạnh nhìn, ta cũng muốn ở bên cạnh nhìn, xem xem có thể hay không giống như nữa ngày đó giống nhau. Hoàn toàn kéo dài kỳ tích. Ngài có thể nghe hiểu anh ngữ. Nghe không hiểu A, đối với ngươi sẽ xem các phản ứng A. Lý Lão Sư nói rằng, Ngày đó các phản ứng đều quá quỷ dị, Khiến hắn tin tưởng đồng thời, Lại bách tư bất đắc kỳ giải. Vì sao, muốn mượn cơ hội này, Lần thứ hai nghiệm chứng một chút. Đinh linh linh, lần thứ hai đi học. Cái gì, Dương Lão Sư còn có thể giáo anh ngữ. Chửi thêm một tiếng, không phải đâu. Cái này mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Ta hiện tại một cách tự tin, đem ba lớp một học sinh toàn bộ làm tiếp. Kèm theo Dương Đình đi vào phòng học. Dưới đây các học sinh lập tức bếp. Hưng phấn, ngoài y muốn, chờ mong. Như thế được hoàn nền, ta trước đây làm sao không có cái này đãi ngộ, người so với người làm người ta tức chết. Tạ Lao Sư Chua Chát nói rằng, ngươi nói nếu như tiểu dương lớn lên đẹp trai đi, cũng không có. Ngươi nói có gì đặc điểm, cũng không có. Có thể phải thì phải như thế chịu học sinh hoan nghênh, hơn nữa. Một hồi các học sinh còn muốn mạnh mẽ yêu cầu lao sư dạy quá giờ đây, ngươi gặp qua như vậy lao sư cùng học sinh sao? Nhất là 31 ban học sinh như vậy, ngươi thấy qua chưa? Ước đoán ngươi lập tức có thể mở rộng tầm mắt. Lý lao sư ở bên cạnh cảm thán nói. Không đến mức như thế tà hồ đi. Tạ lao sư đạo. Chính là chỗ này sao tà hồ. Lý lao sư đạo. Sau đó, mà bắt đầu đi học. Các học sinh, ta biết, các ngươi tuy nhiên vẫn lên lớp anh ngữ, anh ngữ lao sư cũng rất trách nhiệm. Thế nhưng, các ngươi nội tình thực sự quá mỏng. Từ giờ trở đi, ta sẽ cho các ngươi giảng giải cơ bản nhất ngữ pháp tri thức. Sau đó, mà theo thanh âm của hắn nói xong, thể hội quán đính đại đạo thanh âm mở ra. Nghe được cái này, tạ lão sư hơi gật đầu, mặc dù nhưng cái này dường lão sư nói trúng quy trúng cũ, không có gì xuất sắc, nhưng cũng không có cái gì cảm ấy. Một cái tiểu bảo an có thể có tài nghệ này, đã đáng giá khẳng định. Đương nhiên, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, cũng chỉ là đáng giá khẳng định mà thôi. thế nhưng chứng kiến các học sinh phản ứng nàng sửng sốt, các học sinh dĩ nhiên thật có thể tập trung tinh thần a, từng cái sống lưng đỉnh trực, toàn thân chú ý nghe giảng bài. tuy nhiên chứng kiến lý lao sư bộ dạng càng kinh ngạc đến ngây người, dọa cho giật mình. lý lao sư, lý lao sư ngươi làm cái gì? chỉ thấy lý cũng là một bộ tụ tinh hội thần su thế, hoàn toàn nghe dương đình đang giảng bài, thậm chí so với những học sinh kia còn phải nghiêm túc. đây là muốn làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn học tập hay sao? Cái này quá hoang đường. Lý Lão sư là Lão giáo sư, anh ngữ học tập đã sớm ném, hiện tại ngay cả các mức độ cũng không bằng. Đừng nói chuyện, ta muốn nghe giảng bài. Lý Lão sư bị cắt đứt, bật người không vui nói rằng: Vừa rồi tại Dương đình giảng giải giữa, hắn hiểu. Cái loại này học tập cảm giác thành tiệu cùng khoái lạc quả thực quá mỹ diệu. Bao nhiêu năm không có có cảm giác này, không trải qua học tập thống khổ, lại có thể được học tập cảm giác thành tiệu cùng khoái lạc, quả thực quá khen. Hiện tại Tạ lão sư đột nhiên cắt đứt hắn nghe giảng bài, khiến hắn rất không vui. Vì sao? Đối với Tạ Ân lão sư nói, giọng nói cũng không tốt lắm, hơn nữa, sau khi nói xong, bật người xoay người, tiếp tục nghe Dương Đình giảng bài, dường như e sợ cho bỏ qua một hồi hảo hí giống nhau. Tạ lão sư ngốc. Diệp Uyển lão sư cũng sử sốt. Nghĩ không ra lý lão sư dĩ nhiên cũng ở đây nghe khởi ai ngữ. Chương 184, ngươi làm cản. Lý lão sư không có nói đùa. Hơn nữa Nhìn hắn ánh mắt kia, gương mặt cầu chi như khác, cùng hai người nói xong sau đó, liền trực tiếp đứng ở nơi đó không nhúc nhích ngay giảng, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Như vậy vừa đứng đúng vậy một tiết giờ học. Ngay cả động cũng không đợi nhúc nhích. Thật là hết sức chăm chú. Một tiết trong lớp xong. Tạ Lao sư khiếp sợ. Không phải Lao sư nói tốt bao nhiêu, mà là các trạng thái, đơn giản là hắn nhiều năm như vậy đều không có thấy qua. Nhất là bên cạnh lý Lao sư trạng thái. Hắn đều lớn tuổi như thế lại vẫn muốn học anh ngữ, còn muốn nghe giảng, hơn nữa nghe như thế chuyên chú, xem bộ dáng kia của hắn, nếu ai lúc này quay rối hắn, hắn không đúng sẽ cho liều mạng. Có nghe hay như thế sao? Tạ Lão sư trong lòng vô cùng buồn bực. Đinh Linh Linh lại tan học. Thanh âm này cũng đem các học sinh cắt đứt. Làm sao lại nhanh như vậy? Ta còn không có nghe đủ đây. Các học sinh đều bất mãn biểu thị. Lý Lão sư cũng là vừa móc ra điện thoại di động nhìn thời giờ, một bên trong miệng tự lẩm bẩm. Không khoa học à? Làm sao lại nhanh như vậy? Ta cảm giác mới vừa bắt đầu nghe mà thôi, hiện tại làm sao lại tan học? Lời này nghe vào Tạ Lão sư cùng Diệp Viễn Lão sư trong lỗ thay, càng dường như như xét đánh. Lý Lão sư không biết là chúng ta đi. Lý Lão sư, ngươi không sao chứ? Tạ Lão sư không nhịn được hỏi. Thế nhưng Lý Lão sư căn bản không có để ý tới nàng, mà là hướng tiến tới mấy bước, đối với trên đài Dương đỉnh vẻ mặt cung kính nói, Dương Lão sư. Người xem xem có thể hay không lại hoa mấy phút đem vấn đề này cho nói. Chúng ta còn không có gắng gượng qua nghĩa đây. Có phải hay không a các học sinh? Được rồi, còn có thể phát động quần chúng. Đúng vậy, Dương Lão sư, ngài nói xuống lần nữa học đi. Dưới đấy đồng học nhìn thấy Lý Lão sư dẫn đầu, tự nhiên cao hứng không được, toàn bộ đều đi theo ồn ào. Dương Đình chứng kiến Lý Lão sư cũng là gương mặt cầu chi nhược khát biểu tình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không có cách nào Lão giáo sư thật vất vả mở tôn cửa. Trung Quy không thể làm nhiều người như vậy mặt bát mặt mũi của người ta. Chỉ có thể đem vấn đề kia cho mọi người nói xuống lần nữa giờ học. Dạy qua giờ 5 phút đồng hồ, cuối cùng kết thúc. Vừa hết lớp, các học sinh liền hướng về phía Dương Đình cúc cung. Ngay cả Lý Lao Sư cũng không ngoại lệ. Sau đó, Dương Đình liền đi ra ngoài. Có thể là mới vừa đi ra phòng học, Lý Lao Sư liền theo kịp. Dương Lao Sư, ta phục ngươi. Ta thực sự là quá bội phục ngươi, ngươi là qua nhiều năm như vậy. Duy nhất một đêm anh ngữ nói như thế thấu triệt, nói xuất sắc như vậy người. Ta đều nghe hiểu, hơn nữa nghe nồng nhiệt. Lý Lao Sư vẻ mặt kích động hướng về phía Dương Đình nói rằng. Lý Lao Sư, ngươi nghe hiểu. ngươi ngay cả từ đơn cũng không nhận ra vài cái chứ. Tạ Lao Sư có chút không tin nói rằng. Từ đơn không biết, không ảnh hưởng ta nghe hiểu. Hơn nữa, ta quyết định, ta lần này trở về học từ đơn, sau đó liền theo Dương Đình học anh ngữ. Lý Lao Sư kích động hô to. Tạ Lão Sư lại hoàn toàn sửng sốt. Lý Lão Sư không biết là thật chúng ta đi. Vừa rồi chương trình học của hắn, nàng thế nhưng tất cả đều nghe, tuy nhiên nói rất cạn kẽ, nhưng là lại không có gì xuất sắc địa phương, thậm chí chỉ có thể nói một dạng, mình cũng có thể nói ra tài nghệ này đến. Thế nhưng, vì sao tiếng vọng sẽ kém đường lớn như vậy? Ngay cả Lý Lão Sư người ngoài này đều đầu độc ở. Tạ Lão Sư không nghĩ ra. Dương Đình kết thúc giảng bài, đang chuẩn bị đi về, lại nhận được lưu phi điện thoại của. Dương ca, ngày hôm qua lý đội trưởng không phải cho ngươi đi hắn văn phòng sao. Ngươi làm sao không có đi? Ta đi, kết quả nàng không ở, ta đã đi. Dương đình nói rằng. Ai nha, nàng không ở, ngươi có thể chờ một lát ta. Làm sao lại đi đây? Vừa mới lại gọi điện thoại, cho ngươi đi qua. Giọng nói thật không tốt. Đoán chừng là sinh khí. Ngươi cẩn thận một chút ta. Lưu phi trong điện thoại dặn dò. Được rồi, ta liền tới đây. Dương đình nói rằng. Hán hoàn sinh khí, bản thân lập lớn như vậy công, đến bây giờ trường học cùng bảo an đại đội một điểm biểu thị cũng không có, bản thân hoàn sinh khí đây. Đến lý đội trưởng phòng làm việc của giữa. Xem ra thân thể của ngươi là tốt. Không phải vậy không biết ở trường học mù lăng lư. Lý đội trưởng trong lời nói có gai nói. Ừ, tốt. Được, sẽ không phải ở bên ngoài giàn vật lung tung, ngươi lần này cho trường học mang đến phi thường không tốt phụ diện tin tức. Ngươi xem một chút. Hiện tại vòng thượng đều đã mắng thành hỗn loạn. Nói trường học của chúng ta là nổi danh, cùng ngươi liên hợp lại cùng nhau diễn xuất như thế một hồi đại hí. Cái này cho trường học tạo thành bao nhiêu phụ diện ảnh hưởng, ngươi biết không? Lý đội trưởng đem một phần có phụ diện tin tức báo chí hướng Dương Đình trước mặt ném một cái, vô cùng không vui nói rằng. Lý đội trưởng, dường như đây hết thảy đều không cho ta không quan hệ chứ, ta bất quá là là trường học học sinh cứu người mà thôi, cũng không có tham dự bất kỳ đồn thổi lên, ngươi bây giờ liền đem trách nhiệm đổ lên trên người của ta. Có phải hay không, có chút không trô nói. Dương Đình sầm mặt lại nói rằng, Lão Tử mặc dù không quan tâm danh lợi, thế nhưng canh không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho các ngươi cứu người, các ngươi còn nói là trách nhiệm của ta, cái này chính là của các ngươi báo đáp. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi mặc dù không có chủ động tham dự, thế nhưng, đây hết thảy đều nguyên nhân ngươi dựng lên, nếu như không phải ngươi, chuyện này làm sao sẽ huyên lớn như vậy? Ngươi dám nói đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Lý đội trưởng phản vấn một tiếng nói rằng, a, còn nói phụ diện tin tức đại. Những truyền thông đó nói xấu mình thời điểm, trường học dù cho đứng ra nói một câu, bản thân thì đâu đến nổi rơi đến bây giờ nông nỗi này. Dương Đình tức giận vô cùng mà cười, sau đó hướng về phía Lý đội trưởng nói rằng thì ra, ta cứu người, trả lại cho trường học xấu hổ. Lý đội trưởng không để ý đến Dương Đình châm trọng, sau đó, nói tiếp, chuyện này, trường học cũng không chuẩn bị truy cứu nữa. Thế nhưng trường học hy vọng ngươi sau đó can hảo chính mình bản chức công tác, còn như xã hội thượng phỏng vấn gì gì đó, tốt nhất không nên tiếp, cũng không nên nói lung tung. 3. Dương Đình một cái tát vỗ vào trước mặt nàng trên bàn, đem nàng cho dọa cho giật mình. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ta có tiếp hay không là chuyện của ta, ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Ta cho ngươi biết, sau đó cho ta nói chuyện khách khí một chút. Ngươi! Ngươi làm càn. Ta làm càn. Ừ ngày hôm nay may là ngươi nếu như đổi thành lương ngập mạc ta bảo đảm vừa rồi một cái tát kia không phải vỗ lên bàn mà là trên mặt của hắn ngươi lý đội trưởng nghe nói như thế tức giận cả người run chỉ vào dương đình lại nói không nên lời một câu ngày hôm nay những lời này là lương chủ nhiệm để cho ngươi nói cho ta biết đi ngươi trở lại nói cho cháu trai kia hay nhất đem mình cái đuôi hổ ly giấu kỹ điểm đừng làm cho ta bắt được không phải vậy ta cam đoan đánh không chết hắn sau đó dương đình nên ngang mà đi Lưu lại lý đội lớn lên ở nơi đó, sắc mặt đều tức giận trắng bệnh. Vốn có cho rằng sẽ có một khen thưởng gì gì đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này, thực sự đem hắn buồn nôn đến. Nếu không phải xem ở đám này học sinh cùng Diệp viện phân lên, bản thân sớm liền rời đi. Không được, coi như không có bọn họ, mình cũng không thể lý khai. Nơi đây còn có thai hoàng ẩm, bản thân không đem cái này giải trừ, sau đó còn có thể có rất nhiều người chịu khổ. Cái ý nghĩ này một mọc lên. Ngay cả Dương Đình mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo thánh nhân hệ thống bằng định, tư tưởng của mình cũng đang phát sinh tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, biến hóa. Trước 185, ngươi thực sự không cần như vậy. Thứ 7. Hôm nay là cho Lưu Mẫu chữa bệnh thời gian. Đến Lưu Mẫu ra thời điểm, đã là hơn 9 giờ. Mà Lưu Tuyết Mai đang ở nơi đó chờ. Chứng kiến Dương Đình đi tới, trong lòng một trận vui vẻ, tuy nhiên sau đó... Hào quang bốn phía khuôn mặt cũng có chút nhàn nhạt ưu sầu. Dương ca, hôm nay ngươi đều phải làm cho trận đấu trả thế nào qua đây a? Lẽ nào ngươi không thể so? Lưu Tuyết Mai nói rằng. bị A làm sao không thể so? Đám này tôn tử, nếu là không thật tốt giáo huấn bọn họ, lúc nào cũng thượng toan hạ khiêu, đáng ghét. Dương Đình nói rằng. Thế nhưng, thân thể của ngươi không có việc gì, đã được, ngươi xem. Hiện tại chân của ta hoàn toàn tốt. Hơn nữa Ta căn bản không coi hắn là hồi sự, đi vào trong đó cùng so với hắn, quyền đương là tàn bộ. Dương Đình buông lòng nói rằng, được rồi, nếu vậy cũng không nên lãng phí thời gian, chúng ta mau nhanh chuẩn bị một chút đi, dù sao, người nọ cũng không phải khinh địch như vậy đất liền có thể thắng, hơn nữa, so lại là đối phương cường hạng. Lưu Tuyết Mai vẫn còn có chút lo lắng nói rằng, ta trong lòng mình nắm chắc. Sau đó, thi nhìn nói với Lưu Mâu A-Gi, ngày hôm nay qua đi, ngài có thể thật tốt sinh hoạt cũng sẽ không bao giờ có loại hành hạ này. Tốt. Tốt. Được. cảm ơn, cảm ơn, rất đa tạ ngài Lưu Mẫu kích động nói. Trong mắt chứa đựng nước mắt, thống khổ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhìn không được mừng đến chảy nước mắt. Không cần, ngài đều đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi, thực sự không cần khách khí như vậy. Dương Đình nói rằng. Sau đó, để Lưu Tuyết Mai chuẩn bị đồ vật. Thế nhưng, Lưu Tuyết Mai vẫn là đứng ở sự ở bất động. Làm sao? Dương Đình nhướng mày hỏi. Ta cảm giác, ngươi nên chuẩn bị thật tốt. Dù sao người nọ của mẹ ta bệnh cũng không gấp ở nơi này một thời, đi trước chuẩn bị ngươi trận đấu quan trọng hơn. Lưu Tuyết Mai nói rằng, mỗi lần Dương Đình cho mẫu thân trị liệu xong sau đều đặc biệt hề hoài. Nếu như là bình thường cũng không tính, ngày hôm nay cũng rất đặc thù lục địa, không thể lại để cho hắn như thế mệt nhọc. Cái tranh tài gì, hoàn toàn đúng vậy vui lùa một chút, ta cũng không có để ở trong lòng, không có chuyện gì. Dương Đình lần thứ hai không sao cả nói rằng, sau cùng, Lưu Tuyết Mai thực sự vẫn tuy nhiên Dương Đình, không thể làm gì khác hơn là đáp lại. Dương Đình trước dựa theo lần trước phương pháp, đối với Lưu Mâu Thân Thể tiến hành một lần thanh tẩy, lần này thanh tẩy đi ra đồ bẩn, rất ít, tuy nhiên cũng lăn qua lăn lại 20 mấy phút. Chờ đến thanh tẩy xong sau, lại lần nữa chuẩn bị xong ngân châm. Lần này là vận dụng chân khí lại tiến hành trị liệu. Lưu Mâu Thận Tạng đã suy kiệt, thế nhưng, trải qua gần đây trị liệu sau đó liền lại lần nữa tỏa ra sự sống hiện tại rõ ràng tốt nhiều mà bây giờ cần làm đúng vậy lợi dụng chân khí của mình đối với thận tạng bộ vị tiến hành săn sóc cẩn cẩn lưu mẫu bệnh chủ yếu là quanh 5 tháng dài tiêu hao tạo thành hiện tại tại loại trạng thái này hiện tại muốn đem nó toàn bộ cho trị liệu trở về thật không phải là một chuyện đơn giản xin hãy đầu tiên sẽ đối hắn thì ra là tế bào tiến hành thanh lý sau đó lại đối với nó no sống tế bào tiến hành kích thích lần này dùng quỷ môn thập tam châm vài loại châm pháp Có chút là kích thích, mà có chút là tu bổ được. Nói chung, lần này trị liệu, tốn hao hắn rất lớn khí lực. Chờ đến trị liệu lúc kết thúc, Dương Đình đã mệt đầu đầy mồ hôi, cái này lúc trước sở cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình trạng, có thể thấy được, lần này tiêu hao thực sự rất lớn. Tuy nhiên, hiệu quả cũng rất rõ rệt, làm Dương Đình ngân châm rút ra thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, lưu mẫu bệnh biến bộ vị, đã được đến rất lớn cải thiện, đây là lợi dụng chân khí tiến hành săn sóc cẩn Vì sao? Hiệu quả rất nhanh, nhưng thế nhưng Dương Đình đích chân khí thật sự là quá ít, coi như là toàn bộ dùng tới, cũng không nhất định có thể duy nhất chữa cho tốt. Vì sao? Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai chia làm hết mấy bước. Đến, trà trà khuôn mặt đi. Lưu Tuyết Mai đưa tới một cái khăn lông nóng. Ngươi như thế nào đây? Lưu Tuyết Mai chứng kiến Dương Đình cái dạng này, nhanh lên lo lắng hỏi. Trước đây tuy nhiên cũng mệt mỏi, thế nhưng, không có giống lần này chật vật như vậy. Không có việc gì. Tuy nhiên. Có thể phải cho các ngươi thất vọng, vốn tưởng rằng lần này có thể trừ tận gốc, thế nhưng, ta công lực không đủ, xem ra chỉ có thể nhiều hơn nữa đến vài lần. Dương Đình bất đắc di nói, không có việc gì, ta không nội. Chủ yếu là ngươi, không nên quá mệt là được. Lưu Mâu ở bên cạnh vội vàng nói, mà Lưu Tuyết Mai khỏe miệng, thì xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sau đó, Dương Đình cũng cảm giác, trên vai bông lỏng, một con mềm mại để tay tại trên vai của mình. Đó là lưu tuyết mai tại cho mình nắn bả vai. Rất thoải mái, so với diệp huyền bóp còn muốn thoải mái, hơn nữa, lực đạo rất hợp, tiến bộ thật sự là quá nhanh. Điều này làm cho Dương Đình có lý do tin tưởng, mấy ngày nay nàng hầu như mỗi ngày đều đang luyện tập. Ngươi sau đó cũng không cần làm những thứ này vô ý nghĩa, không cần thiết như vậy, đem mình mệt tác như vậy, cần gì chứ, liền là cho ta xoa bóp mấy phút. Dương Đình nói rằng, trên bả vai thủ thoáng đình dừng một cái, tuy nhiên, tùy sau kế tục xoa bóp. Ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi, chỉ có thể làm những tiểu nhân này giúp ngươi. Lưu Tuyết Mai nói rằng, ngươi thực sự không cần như vậy. Dương Đình nói rằng, tuy nhiên chứng kiến Lưu Tuyết Mai cùng Lưu mầu ánh mắt của, hắn đem muốn nói lại nuốt xuống. Hắn không biết, nếu như lúc này, không cho Lưu Tuyết Mai lại cho mình xoa bót, gặp phải bộ dáng gì nữa. Ta chỉ là không nỡ ngươi làm như vậy quá cực khổ, còn muốn học tập, còn muốn học mấy thứ này. Vậy ngươi sau này thi vào trường cao đẳng làm sao bây giờ? Thời gian không nhiều lắm. Dành thời gian học tập. Hơn nữa, học tập mệt như vậy, coi như là có thời gian, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dương Đình nói rằng, Lưu Tuyết Mai là đặc biệt khéo léo hài tử, thậm chí khiến người ta có chút không nỡ. Hắn tự nhiên không muốn vì để nàng cho mình xoa bóp thoải mái hơn một điểm, liền bức bách đối phương, không để ý thống khổ đều đi luyện tập. Không có, ta cũng là thời gian nhàn hạ cùng mẹ ta luyện tay một chút mà thôi lúc này lưu mẫu cũng nói thật là như vậy đúng vậy đi người đuôi sư phụ nơi đó học một buổi chiều sau đó sẽ trở lại luyện tập không có làm lỡ những lúc khác như vậy cũng tốt ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập những thứ khác đều để trước vừa để xuống ngươi nếu có thể thi một thảo học giáo trong lòng ta cũng vui vẻ dương đình nói rằng ừ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng lưu tuyết mai ngữ khí kiên định nói từ lưu mẫu trong nhà ăn xong diện điều lúc đi ra cũng đã là 12 giờ trưa tà hữu. Thế nhưng, mới vừa vừa mới chuẩn bị đón xe, liền thấy ven đường dĩ nhiên đình một chiếc giáp sát trùng. Dương Đình vừa mới bắt đầu không có để ý, thế nhưng, đi vào sau đó, mới phát hiện, bên trên dĩ nhiên ngồi hai người, một là đồ điệp, một cái là đường linh. Các ngươi làm sao tới? Dương Đình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chúng ta tới xem một chút lao đồng học, thế nhưng, chứng kiến lao đồng học có lao tướng được, chúng ta liền không có ý tứ quay dối à. Đường Linh chua chát nói rằng, Dương Đình nghe ra trong lời này có cái khác vị, nhịn không được giải thích, cái gì Lão Tương Hảo, ta đó là cho lưu mẫu chữa bệnh. Lại, Đường Linh ngẩng đầu nhìn trời, một bộ ta căn bản không tin biểu tình. Trước 186, liền phải cái này kiểu tóc. Dương Đình cũng lời tính toán, sau đó hỏi thành thật nói cho ta biết, các ngươi tại nơi này có phải là chuyên môn chờ ta. Đúng a? Chúng ta nghe Diệp Lão Sư nói, ngươi ở nơi này, vì sao, liền chạy tới. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại bên trong một đợi đúng vậy ba giờ, ngươi thật là đi. Thua thiệt chúng ta ở chỗ này không công chờ ngươi hơn một giờ. Đến hiện tại còn chưa ăn cơm nữa. Đồ Điệp có chút bất mãn nói rằng, Dương Đình muốn nói, các ngươi cũng không phải vợ ta, quản ta nhiều như vậy sao. Thế nhưng, Dương Đình lời nói, còn không có nói ra, liền nghe được Đường Linh nói, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta dựa vào cái gì quản nhiều như vậy. Ngươi quên, ngươi lần trước đem ta đổ đi, ta hiện tại là người của ngươi. Cái này cũng sớm đã lật quyển. Dương Đình im lặng nói rằng, Ngươi nói lật quyển liền lật quyển, Vậy ngươi cũng coi ta là cái gì, Ngươi cũng quá tùy tiện. Nói cho ngươi biết, ta có thể không phải tùy tiện người. Đường Linh nói rằng, Dương Đình nghe lời này một cái, Trực tiếp mắt trợn trắng, Ngài còn không phải tùy tiện người, Vậy còn ai là, đều có thể đem mình tiết tháo phát ra đi, Cái này còn không tùy tiện. Tuy nhiên, lời này Dương Đình cũng không dám nói thẳng. Buổi chiều ngươi không phải muốn đi cùng tên khốn kia trận đấu sao Chúng ta đúng vậy lo lắng mặt ngươi đối với mạnh mẽ như vậy đối thủ, tâm lý áp lực đại, sẽ luôn cuống. Vì sao tới xem một chút. Nhìn ngươi cái này Xuân Phong dáng vẻ đắc ý, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đồ Điệp nói rằng, Ngươi đương nhiên suy nghĩ nhiều, ta đây sao anh Minh thần võ, làm sao có thể sẽ luôn cuống. Dương Đình Kinh thường nói, Lại, chỉ ngươi, còn anh Minh thần võ. Cầu ngươi mau thả quá cái từ này. Đến lúc đó không muốn thua quá thảm là được. Đồ Điệp nói rằng, Đồ điệp đối với cho vận động loại tương đối cảm thấy hứng thú, vì sao, đối với võ thức hiểu tự nhiên càng nhiều, cũng càng thêm biết sự lợi hại của hắn. Người này từng nhiều lần đánh vỡ thế giới cấp bách chết xì ghi lại, được khen là khinh công thủy thượng phiêu đệ nhất nhân. Từng đối mặt nhiều lần khiêu chiến, nhưng mỗi một lần đều lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Nhất gần 3 năm ghi lại, đều là của hắn, nói cách khác, cái này vài lần, đều là chính bản thân hắn đánh vỡ mình nguyên lai ghi lại. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. hiện tại Dương Đình muốn thắng hắn, tỷ lệ thành công, cực kỳ bé nhỏ. Ngươi đối với ta không tin rằng, ta cảm giác ngươi quá sức. Đồ Điệp nói thẳng không kiên kỵ. Dương Đình nghe nói như thế, nhịn không được mắt trợn trắng, đây là tới cổ vũ ta tới, vẫn là đả kích ta tới. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm hắn, ở sau lưng mở cho hắn súng đạn phi pháp. Cam đoan hắn chết không nhắm mắt. Vừa nói, Đồ Điệp hướng phía sau một, dĩ nhiên thực sự móc ra một cây súng lục đến. Dương Đình liếc mắt liền nhìn ra. Đây là thật thương không thể nghi ngờ. Chửi thêm một tiếng, người đây cũng quá khoa trương đi. Dương Đình chứng hai mắt nói rằng, Đồ Điệp một học sinh trung học, Làm sao có thể cũng xuống thật. Xem đem ngươi sợ. Đồ Điệp đắc ý cười, Đối với Dương Đình giật mình biểu tình rất hài lòng. Ngươi đã nói được chưa đi, Ngươi nếu như gật đầu, Ta lập tức đi qua đem người nọ cho làm, Tiết kiệm ngươi thua sau đó, Cho nhà ta đường linh mất mặt. Ta lúc nào thành nhà các ngươi đường linh. Dương Đình hô to tuy nhiên Dương Đình cũng biết tính tình của nàng, lười nhiều lời. Đường Linh nghe nói như thế cũng là hơi đỏ mặt đi, tuy nhiên cũng không có phủ nhận, chỉ là đối Dương Đình nói ra, đi, lên xe. Làm cái gì? Đi ăn cơm A. Ngươi ăn xong, chúng ta đều vẫn còn đều chờ ở chỗ này, cái bụng đã sớm nói chết. Đường Linh không vui nói. Nhìn lưu tuyết mai ra, Đường Linh nhịn không được nói lầm bầm, không để ý, liền dết ra một cái trình rào kim, sau đó cạnh tranh áp lực lớn hơn nữa. Đường Linh! Ngươi nói cái gì?" Đồ điệp ở bên cạnh hỏi. "Hả? Không nói gì, ta nói miệng quạ đen đại thúc quá đáng ghét, không để ý chúng ta ở bên trong lâu như vậy. Đương nhiên đợi lâu, bên trong có mỹ nhân cùng đây." Đối mặt hai người kẻ sướng người họa, Dương Đình chỉ có trầm mặc. Sau đó, ngay hai người dưới sự hướng dẫn đi ăn một bữa cơm, bây giờ Dương Đình sức ăn rất lớn, vừa rồi, tại Lưu Tuyết Mai trong nhà cũng đẻ nặng cái bụng ăn, chỉ ăn đại khái 3 phần ăn no. Bây giờ đối mặt, nhiều như vậy thức ăn Tự nhiên sẽ không khách khí nữa, sau cùng, tại hai người ánh mắt khiếp sợ giữa, ngạnh sinh sinh đích đem trên bản đồ ăn tiêu diệt hơn phân nữa. Ngươi không phải nói đã ăn xong sao. Làm sao bây giờ còn ăn nhiều như vậy? Đồ điểm hỏi. Ta không có ăn nó a. Dương Đình nói thẳng không kiên kỵ. Ngươi chính là ăn ít một chút đi, vốn có buổi chiều chính là muốn coi trọng người nhẹ như Yến, thế nhưng, ngươi không nghĩ qua là ăn nhiều, buổi chiều trận đấu, tiêu thành thân trọng như vị đô nan, đến lúc đó. Lan lộn đầy đất chẳng phải là muốn cho ta mất mặt. Đường Linh nói rằng, cái gì gọi là cho ngươi mất mặt? Dương Đình không phục phản bác. Thế nhưng, mặt đối với người ta mỹ nữ mạnh mẽ chiếm lấy, cuối cùng vẫn là chịu thua, ngươi chỉ ngươi đi, ngược lại ta cũng không mất mắt gì. Sau khi cơm nước xong, Đường Linh liền mở cốp sau xe, từ bên trong xuất ra một cái hộp đến. Chiếc hộp màu xám, rất xưa cũ, thoạt nhìn rất tinh xảo. Đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn. Đường Linh giả vờ thần bí nói rằng. Được rồi. Sau đó, Dương Đình từ từ mở hộp ra. Dĩ nhiên là một bộ y phục. Tiểu áo tôn trung sơn. Đồ chơi này trước đây thấy trên TV. Hơn nữa, hiện tại thứ này có thể không phải người bình thường có thể xuyên nổi. Hơn nữa, cái này chế tác, túi này trang. Được rồi, chế tác hắn xem không hiểu. Thế nhưng, vẹn vẹn nhìn bao trang, cũng biết không tiện nghi. Mua nơi nào? Ta tìm người định tố. Ngươi xem một chút có vừa người không. Đường Linh nói rằng, như vậy có thể hay không quá chính thức, ta cũng chính là coi đó là làm vui đùa một chút. Dương Đình chứng kiến Đường Linh cho mình chuyên môn chuẩn bị y phục, trong lòng vẫn là một hồi cảm động, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ phụ mẫu của chính mình, những người khác người nào lại quan tâm quá chính hắn một. Chơi ngươi một cái đại đầu quỷ. Hôm nay ngươi phải đi trận đấu, đợi chăm chú đối đãi. Nhiều người như vậy ở đây, còn có hiện trường phát sóng trực tiếp, đúng vậy thua, cũng muốn đẹp trai một chút, không thể cấp ta mất mặt. Được rồi, ta còn chưa bắt đầu, ngươi liền nguyện rùa đợi ta thua. Những thứ khác phương diện ngươi thắng hắn còn không thành vấn đề, thế nhưng, muốn so với Thủy Thượng Phiêu, có thể không dễ dàng như vậy. Đô Điệp ở bên cạnh lần thứ hai cường điệu nói. Được rồi, tùy các ngươi nói thế đó đi, ngược lại lập tức sẽ có kết quả. Hơn nữa, thắng thua ta không để bụng, ta quan tâm là, ra hỏa sau đó đừng cứ mãi ở trước mặt ta kỷ kỷ cha cha là được, ta thật sự là chịu không. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó liên tìm một chỗ đổi lại mặc quần áo này màu xám cho nhạt kiểu áo tôn trung sơn thoạt nhìn rất là hoa bác sơn thắt vóc người cao ngất toan dài càng thêm có một loại nho giả ý nhị có chút ý tứ tuy nhiên đúng vậy tóc có điểm thổ đường linh liếc mắt nhìn thỏa mãn gật đầu sau đó mặc kệ dương đình có đồng ý hay không trực tiếp lôi kéo hắn hướng một nhà cửa hiệu cắt tóc đi tới xuất ca hớt tóc sao Ừm. đường linh nói rằng muốn cắt cái dạng gì tóc Phụ trách rửa kéo thổi tóc vàng phát nghệ sư hỏi. Sẽ cái loại này tối xoáy nhất khốc, nhất tinh thần. Mỹ nữ kia, ngươi xem ta đây ta kiểu tóc như thế nào đây? Vừa nói, người thợ cắt tóc kia còn cố ý vây vây tóc, tóc thật dài, nhuồn hoàng sát, điển hình một cái phi chủ lưu kiểu tóc, nghệ thuật gia không giống nghệ thuật gia, ca sĩ không giống ca sĩ. Ngươi đây không phải là nhất tinh thần, mà là nhất thần kinh. Sau đó, đường linh liền đưa ánh mắt lạc hướng bên cạnh một người nữ sinh ip dê bên trên. Nơi đó đang ở bảy đặt một bức phim ảnh cũ, Trung Nam Hải bảo tiêu, chứng kiến khóc khóc tiểu tóc, Đường Linh lại quay đầu nhìn Dương Đình, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Con bà nó, có muốn hay không như thế hoàn mỹ phù hợp. Nhất định chính là giống nhau rất giống A. Liên phải cái này tiểu tóc. Đường Linh nhất chỉ trong phim ảnh người hộ vệ kia, hương phấn nói. Trưng 187, nấu cơm. Đồ điệp theo ngón tay của hắn đi qua, liếc mắt nhìn, sau đó liền cao mày nói ra, tiểu tóc là không tệ, thế nhưng... Cái này cùng khinh công phiêu giật ưu nhã không phối hợp à. Phiêu giật ưu nhã, được tóc dài mới được, có thể điều này cũng tốt, trực tiếp áp đặt giống nhau. Quản hắn dựng không phối hợp, nhìn thoải mái là được, hơn nữa, ngươi thật vẫn trông cậy vào hắn sẽ thủy thượng phiêu. Bất quá là mạnh lưới, dỗ tiểu hài tử đùa trò chơi a. Ngược lại, đường Linh không quá tin tưởng thật sự có thủy thượng phiêu cái này vừa nói, liền bao quát võ thức những video đó, nàng cũng đồng dạng trứng mắt. Vậy nơi nào là thủy thượng phiêu, điển hình thủy thượng bảo. Vì sao, đối với mấy cái này nhìn không phải quá nặng. Thủy thượng phiêu thời điểm, sẽ phòng ngừa y phục dính nước, ảnh hưởng hành động, sẽ đem y phục hởi, ngươi cấp cho hắn tốt như vậy y phục, đến lúc đó cũng vô dụng thôi. Đồ điệp nói lần nữa, làm sao vô dụng, đi biểu diễn thời điểm, nhất định sẽ có một cơ hội lộ mặt, khi đó, tự nhiên là người nào tinh thần, của người nào ấn tượng đầu tiên là tốt rồi. Đường Linh nói rằng, được rồi, đồ điệp quả thực không nói gì, coi đây là tuyển tú đây. Sau đó, đồ điệp nhìn cái này đường linh hướng về phía hớt tóc bận tới bận lui chỉ huy, cái này ngắn, trường. Cái này không được. Vậy muốn bảo lưu các loại. Đem đồ điệp nhìn ngây người. Do một cái khe hở, nhúng tay đem đường linh cho kéo qua đến, hỏi ta nói đường linh, ngươi không biết thực sự coi trọng tiểu tử này đi. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể phải thận trọng, ái tình thứ này, vui vừa một chút cũng không tính, ngàn vạn lần không nên cho là thật, không phải vậy ngươi thất bại rất thảm. Đồ Điệp ở bên cạnh một bộ khám phá hồng trần khẩu khí nói rằng Nào có Đường Linh hơi đỏ mặt, có chút nhăn nhó hồi đáp, Không có liền hay nhất, muốn là thật có Ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi Hơn nữa, ngươi lập tức phải đi Nếu như trong nước còn có một cái giảng buộc lời nói Ở bên ngoài ngươi sẽ rất thống khổ Đồ Điệp khuyên Được, biết Đại tỷ đại, ngươi sắp biến thành miệng rộng đại Đường Linh nói rằng hất tóc, sau đó có đem quần áo trên người đổi sau đó Dương Đình cả người khí chất phải biến đổi, góc cạnh rõ ràng trên mặt, thoạt nhìn rất là cương nghị, cùng vừa rồi khí chất quả thực tưởng như hai người. Đừng nói Đường Linh đúng vậy đồ điệp cũng không nhịn được tàn thán. Thực sự là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, cái này tiểu bảo an mặc vào mặc quần áo này sau đó, quả nhiên trở nên không giống với. Ra cửa hiệu cắt tóc, ba người liền hướng Đông Điền Hồ chạy đi. Tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Bộ, Minh Nguyệt Đại Hạ. Nguyệt Nhược Hàn đang làm việc, thế nhưng, ngay vào lúc này... Bí thư của nàng lại từ bên ngoài đột nhiên vội và chạy tới. Nguyệt Tổng, không được. Không được. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Nguyệt Nhược Hàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, cứ tiếp tục túi đầu xem mình văn kiện. Chúng ta cao ốc cháy. Hiện tại hỏa thế đã không khống chế được. Chúng ta không thể đi xuống. Xích lạc. bốn hạ văn kiện đều bởi vì dùng sức quá độ, hoa một đường thật dài vết tích. Ba người lái xe đi trên đường, lại phát hiện phía trước đã hoàn toàn ngăn chặn. Mà ở phía trước, cái kia Minh Châu sông hai bên trái phải cao nhất cao Úc, Minh Nguyệt đại hạ lúc này đã mất đi vinh quang của ngày xưa, toàn bộ đỉnh đều là một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn che khuất bầu trời. Phía dưới đã bận rộn thành một mảnh. Những cảnh sát kia vội vàng ở trung quanh kéo cảnh giới tuyến, khai thông thấp tầng lầu người khuy tán, giữ gìn trị an. Nhân viên chữa cháy cùng nhân viên y tế cũng đều tại chạy tới đây. Lãnh đạo các còn lại là bận điều hành, gọi điện thoại cầu viện xin chỉ thị. Cái này tập đoàn Nguyệt Thị là muốn hết. Có người lắc đầu cười khổ. Nguyệt Tổng còn có cao quản tất cả đều ở phía trên. Bây giờ căn bản ra không được. Nếu như cứu không được, nhất định là muốn xong đời. Làm sao cứu? hỏa diễm lớn như vậy, căn bản không cứu lại được. Bốc cháy vị trí tại đệ 43 tầng. Mà Nguyệt Thị tập đoàn cao tầng, toàn bộ đều tại đệ 46 tầng đi làm. Ngay cả tổng tài Nguyệt Nhật Hàn, cũng là ở. Hiện tại hoàn toàn bị khốn ở. Tuy nhiên người số không nhiều nhưng đều là tập đoàn Nguyệt Thị Tinh Anh nhân vật. Thanh này đại hỏa là phải đem toàn bộ tập đoàn Nguyệt Thị thiêu khô sạch. Mà ở dưới lầu, thành phố Minh Châu phó thị trưởng còn có các cấp lãnh đạo, toàn bộ đều đã xuất động. Thế nhưng đứng ở dưới lầu lại không có có bất kỳ biện pháp nào, căn bản vô giải. Máy bay trực thăng đến không có, mau nhanh cứu viện. Tổng chỉ huy Lục Trấn Lương hướng về phía điện thoại quát. Cứu viện máy bay trực thăng sau 5 phút mới có thể chạy tới. Làm sao chấm như vậy? Lục Trấn Lương hỏi. Ngày hôm nay có một trọng yếu phi thường ngoại quốc lãnh đạo muốn tới Hoa Hạ tiến hành viếng thăm chính thức. Tất cả máy bay trực thăng đều đã bị phái đi tuần tra. Vì sao? Lục Trấn Lương trong miệng chửi một câu hỗn đản, bột một tiếng cúp điện thoại. Hắn hết đường xoay sở. Tập đoàn Nguyệt Thị là trong nước ít có, dân doanh sĩ nghiệp có thể đánh vào toàn cầu 500 cường công ty. Mà hắn tân năng nguyên sáng nghiệp, chạy tới quốc tế tuyến đầu, quá mức thậm chí đã thu được quốc gia phê chuẩn, đang suy nghĩ cùng quân bộ hợp tác tiến hành đại quy mô sinh sản. Nếu như xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tuyệt đối là chưa từng có. Cũng chắc chắn là quốc tế tính được. Bởi vì, tất cả người đầu tư đều muốn sẽ hoài nghi thành phố Minh Châu hoàn cảnh đầu tư, đối với thành phố Minh Châu quốc tế danh vọng là một cái chưa từng có đả kích. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bị người cho cứu ra. Lục chấn lương hướng về phía người bên cạnh An Bài Đạo. Lấy người vì gốc. Chỉ cần người bảo trụ, nên cái gì bảo hiểm tất cả ở. Hiện tại, trọng yếu nhất đúng vậy những tinh anh đó. Mà tập đoàn Nguyệt Thị này bị nhốt người, càng là tinh anh trong tinh anh. Phải cứu được. Thế nhưng điều này có thể sao? Lục Chấn Lương trong lòng không có chắc. Nguyệt Nhược Hàn còn có hắn này cao quản tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn không ngừng mà đi lên đốt đại hỏa, trong lòng bi thiết. Nguyệt Nhược Hàn sắc mặt của rất khó chịu, thế nhưng, lại như cũ vẫn duy trì chấn định. Mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta nhất định sẽ được cứu viện được. Làm sao cứu viện? Vừa mới thấp đã nói. Gần đây máy bay trực thăng cũng muốn sau 5 phút mới có thể đến đặt đến, thế nhưng, sau 5 phút, chúng ta còn đều còn ở sao? Người xem một chút lửa này, sau 5 phút, nơi đây khẳng định đã là một cái biển lửa. Những người kia hoàn toàn không có hình tượng, hiện tại toàn bộ tụ tập ở chỗ này, có chút thậm chí tại khăn trùm đầu thống khổ, còn có chút, cùng người nhà video nói chuyện thiếm, cùng bọn chúng làm một chút hội xa nhau. Cả tầng lầu đều là một mảnh sầu vân thảm đạm tỷ Ta nhất định phải đi cứu ta tỷ Dưới lầu, Nguyệt oánh oánh khóc lớn tiếng khóc nói. Cái loại này lê hoa đái vũ biểu tình, khóc lòng người đều thoái, thế nhưng, không có người có thể giúp được một tay, lớn như vậy hỏa diễm, căn gốc không có người có thể đi lên. Hơn nữa, đây là độc đống tầng trệt, bên cạnh người gần nhất lâu cũng mới đến 40 tầng tả hữu, có thể nói là hạt giữa bầy gà. Màu tránh ra. xôn sao, lại là một mảng lớn pha lê từ phía trên rơi xuống, khiến người ta ngay cả cao ốc đều không thể tới gần. Cho dù Nguyệt Ánh Ánh đã khóc ách cổ họng, thế nhưng đều không làm nên chuyện gì. Dương Đình nhìn tình cảnh nơi này, sau đó hướng về phía đường linh nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên tới gần, ta đi qua nhìn một chút. Trước 188, chỉ có thể thử một lần. Đại thúc, ngươi liền không nên ở chỗ này xem náo nhiệt, bên kia lập tức phải bắt đầu, chúng ta được cản mau rời đi. Đường linh nói rằng, hơn nữa, ngươi xuống phía dưới cũng không giúp được gì a. Hắn cũng chứng kiến. Mãi nhà có người đang ở đang liều mạng huy động y phủ, đang cầu cứu, có thể là căn bản là không có cách thi cứu. Đó là tầng cao nhất, rất nhiều người trước đây đều hâm mộ ở công tác người, thế nhưng, nhưng bây giờ đều nhìn dường như nhìn một tòa địa ngục. Nhìn ngọn lửa kia một chút xíu thôn vệ cao ốc. Nếu như lại tiếp tục như thế, không cần chết cháy, phía trên tầng chệt liền liền sẽ tự động bốc ra. Thiêu đốt sinh ra nhiệt độ cao, sẽ đem mấy thứ này toàn bộ cắt kim loại, đến lúc đó, vì sao cho dù không bị chết cháy cũng phải bị nạ chết. Những xe cứu hỏa đó đã đến, thế nhưng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bên trên đã biến thành tuyệt đối khu vực nguy hiểm, không thể lại vào người. Trong đám người đang kinh dị, còn có người đang gào khóc, người nhiều hơn còn lại là tại mặc nghiệp. Mà Nguyệt Oanh Oanh thì ở bị người lôi kéo. Vốn có rất lợi hại Nguyệt Oanh Oanh, nhưng bây giờ rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, dễ nhận thấy, sự tình lần trước, thực sự như Dương Đình nói, đã đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta tự có chừng mực. Các ngươi một hồi ngàn vạn lần không nên tới gần, nhớ kỹ bảo vệ mình. Dương Đình dặn dò. Thế nhưng, cái kia khiêu chiến. Tính là gì khiêu chiến, ta căn bản không để hắn vào trong mắt. Hơn nữa, còn có so với hơn 10 cái nhân mạng là trọng yếu hơn. Thế nhưng, ngươi xuống phía dưới có thể hỗ trợ cái gì? Đồ điệp hướng về phía Dương Đình nói rằng. Xem một chút đi. Dương Đình cũng không có rõ ràng phương án, hiện tại phải nhìn tài năng. Sau đó nghĩa vô phản cố đi xuống xa. Không muốn nói phía trên là đã từng ân nhân của mình nguyện oánh oánh tỷ tỷ, coi như là một người xa lạ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp, bởi vì, hắn muốn Dương Đình. Cứu người ở tại Thủy Hòa, là trách nhiệm của hắn. Tiên sinh, thỉnh kháo hậu, bên trong nguy hiểm. Dương Đình vừa đi gần, lập tức có công tác ở bên cạnh ngăn cản. Nhìn những người đó bị đại hỏa thôn phệ, thế nhưng, bản thân lại bất lực, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta thống khổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người tại khẩn cầu thần tích xuất hiện, thế nhưng, cũng không có thần. Lửa kia thế quá nhanh. Còn không có khiến người ta phản ứng kịp, cũng đã đốt đi qua. Mãi nhà, Nguyệt Nhược Hàn đối mặt mọi người, nói ra, các vị, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau cộng sự, là vinh hạnh của ta, điểm cuối của, của sinh mệnh thời khác, có thể cùng mọi người cùng nhau quá, cũng là một loại duyên phận. Ta rất thỏa mãn, khiến mọi người theo ta cùng nhau gặp rủi ro, là trách nhiệm của ta, ta rất xin lỗi. Nguyệt Nhược Hàn không người tạ tội, bình thường đều là cái loại này lãnh nhược băng xương nữ tổng tài, hiện tại đột nhiên trở nên ôn nhu, khiến mọi người có chút không biết theo ai, nhưng rất rộng an ủi. Nguyệt tổng có thể theo ngài can, cũng là vinh hạnh của chúng ta. É e rằng đây là thiên mệnh, ngài không nên tự trách. Nếu như nên kiểm thảo nói, vậy hẳn là là ta, ta phụ trách cả cao ốc an toàn. Thế nhưng, nhưng bây giờ xuất hiện trọng đại như vậy an toàn lỗ thủng, là của ta thất trách. Tập đoàn Nguyệt Thị an toàn chủ quản nói rằng. Nguyễn Tổng, chúng ta trò chuyện điểm khác đi. Hai bên trái phải một cái nữ cao quản nói rằng. Được, ngươi sẽ không trò chuyện những thứ này. Chúng ta nói điểm vui vẻ. Nếu như là thời khắc tối hậu, ta hy vọng ta có thể cười ly khai thế giới này. Nguyễn Tổng bình tĩnh nói. Được, chúng ta nghe ngại. Làm tử vong đã trở thành kết cục đã định, vậy thì thản nhiên tiếp thu đi. Nơi này đều là tinh anh, tâm tính tốt, nhanh chóng điều chỉnh xong, cho dù là đối mặt cái chết. Bọn họ vẫn như cũ có thể bình tĩnh đối đãi. Nguyệt Tổng, ta có thể hỏi ngài một cái tư mật vấn đề sao? Một người đàn ông cao quản đánh bạo nói rằng, nàng là du học tinh Anh, có học thức, có kiến thức, dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự. Là rất nhiều thiếu nữ lý tưởng bạn lữ, vô luận là trong cuộc sống vẫn là trong công việc, đều có thể ung dung tự tin, thế nhưng duy chỉ có tại Nguyệt Nhược Hàn trước mặt, có chút mất tự nhiên, giống như một ngựa ngùng đại Nam Hải. Được, ngươi hỏi, Nguyệt Nhược Hàn vừa cười vừa nói, Nụ cười ôn nhu phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, cùng bình thời lánh diễm tuyệt nhiên bất động. Khiến nam kia cao quản trong lòng lần thứ hai chấn động. Ngụy Tổng, ngài có bạn trai chưa? Ô, quả nhiên, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, những người khác bật người liền ồn ào đứng lên. Nhãn thần sáng quắc nhìn Nguyệt Nhược Hàn. Nguyệt Nhược Hàn lắc đầu, từ ly khai phụ mẫu sau đó, ta chỉ có một người sinh hoạt, còn phải dẫn muội muội, căn bản không có thời gian đi nói chuyện yêu đương, đâu có bạn trai. Nghe nói như thế vài cái nam cao quản đều là tinh thần chấn động. Không nói dối ngài. tại công ty chúng ta bên trong, thật là nhiều người, đều coi ngươi là làm tình nhân trong mộng ở đâu. Những lời này vừa nói, những thứ khác vài cái nam đồng sự tình, cũng đều trực điểm đầu. Lúc này, cái kia nữ bí thư vừa cười vừa nói, cái này trong rất nhiều người mặt có phải hay không bao quát ngươi à. Ngươi nọ cười cười, nhấc đầu, nói ra, ta biết, ta không xứng với nguyện tổng. Chúng ta mặc dù biết bản thân không có hy vọng, nhưng là chúng ta hy vọng Nguyệt Tổng có thể tìm được như ý Lan Quân. Đại hỏa đang tiếp tục, rất nhiều người cũng đã hoàn thành nhà video, đem nên giao phó đều đã đã thông báo, cũng gia nhập vào Nguyệt Tổng bắt quái trong tin tức. Cái đề tài này, bình thường cũng là mọi người quan tâm để, Nguyệt Tổng xinh đẹp như vậy nữ cường nhân, người nào không quan hệ của nàng trung thân đại sự. Hiện tại có cơ hội bắt quái thoáng cái, tự nhiên là thỏa mãn rất nhiều người lòng hiếu kỳ Không có gì xứng với không xứng với, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Nguyệt Nhược Hàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngài có yêu cầu gì không có? Người nam kia đồng thời lần thứ hai đánh bạo hỏi. Chưa từng nghĩ, tùy duyên đi. Nguyệt Nhược Hàn cơ trí hồi đáp. Ha ha ha, rất nhiều người đều cười. Cái này tất cả mọi người quan tâm để hiện tại rốt cục rời đi một nhóm người chú ý lực. Anh Thanh Âm gùm gùm vang lên, tiếp tục liền đem tâm tư của mọi người lần thứ hai kéo về trong hiện thực. Thanh Âm to lớn, là sụt đổ âm thanh. Đại lâu góc tây bắc đã rơi. Thử vong gần hơn một bước, Nguyệt Tổng nhẹ vỗ về hai cái nữ cao quản đích tình tự, mà này nam đồng sự tình, có lại cho nhà làm sao cùng xa nhau, có thì nhìn thế giới chung quanh. Trong ánh mắt rõ ràng là đối sinh khát vọng. Bình thường, đứng ở chỗ này là kiêu ngạo nhất tư bản, thế nhưng, nhưng bây giờ cũng thành chí mạng nhất nguyên nhân. Bởi vì rất cao, không có người có thể cứu được bản thân. Nhìn quần quần khói đặc, người phía dưới cũng đều ở cách xa xa, đúng vậy này người nhà, lúc này, ngoại trừ hô thiên thường địa. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, ôn độ rất cao, không muốn nói là nhân, sợ rằng hiện tại ngay cả có máy bay trực thăng, cũng không dám tới gần. Dương Đình không dám do dự nữa, sau đó, liền từ bên cạnh đội thi công nơi đó trực tiếp tìm đến một cây thiết truy, sau đó, lại chạy đến một cái nhân viên chữa cháy nơi đó, cầm lấy sợi dây đã đi. Người muốn làm gì? Cái kia nhân viên chữa cháy hướng về phía hắn hô. Dương Đình trực tiếp lười để ý. Hiện tại không có thời gian. Nếu như đợi nữa đợi nơi này và hắn lãng phí thời gian, sợ rằng người của phía trên toàn bộ đều muốn biến thành bụi. Dương Đình cũng không có hướng minh nguyệt đại hạ chạy đi. Phía trên kia đều là khói đặc, hơn nữa, đại hỏa đã lẻn đến lâu bên ngoài, những pha lê đó xoát soạt đi xuống, như là hạ băng bạc giống nhau. Người nào đi tới người đó chết. Hắn cầm công cụ, trực tiếp chạy đến cách gần đây một tràng lâu. Sau đó, liền đi thang máy, trực tiếp chạy đến mái nhà. Sau đó, đứng ở mái nhà nơi danh giới. Quan sát đến lưỡng chàng cao Úc, tính toán cao nhất khoảng cách. Minh Nguyệt Đại Hạ tối cao là 47 tầng, mà dưới chân hắn cái này chàng Đại Hạ, tối cao cũng mới 42 tầng. Hơn nữa, cái này hai bên còn có chi ít 50 mét khoảng cách, vô luận như thế nào thi cứu đều tương đương chắc trở. ầm Lại là một mảng nhỏ lầu chót kiến trúc sụp đổ, tuột xuống. Mắt thấy Đại Hỏa đã đốt tới sau cùng sinh mệnh tri địa Không thể đợi thêm. Có thể thành công hay không, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Dương Đình rốt cục quyết định thử một lần. Chương 189, hắn đang làm gì? Dưới lầu, những vụ trách đó chỉ huy lãnh đạo, càng từng cái một mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là nơi nào? Đây chính là Minh Nguyệt Đại Hạ, thế nhưng thế giới 500 cường sĩ nghiệp, đến lửa cháy kiến trúc, càng nơi này tiêu chí, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, không cần suy nghĩ, ngày mai thế giới các quốc gia trang đầu đầu đề, tất nhiên là cái này đưa tin. Không đúng bây giờ chỗ này đã trở thành dư luận thế giới tiêu điểm. Thu khắp nơi quan tâm. Nếu như bên trong cao quảng, toàn bộ chết ở phía trên, vậy bọn họ những người này sẽ trở rơi cái mũ đi. Lục Trấn Lương một lần lại một lần nhìn xa vời, lại một lần có một lần cúi đầu nhìn đồng hồ. Hắn đang đợi cứu viện máy bay trực thăng. Đó là hắn hy vọng cuối cùng. Đang ở nôn nóng vạn phần rồi lại vô kế khả thi chi tế, trong túi điện thoại vang. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là lao bà Phùng Diệp Đỉnh. Trấn Lương, nơi đó tình huống thế nào? Hòa đã sắp muốn lan tràn đến mái nhà, thật sự là quá lớn, căn bản không khống chế được, chỉ có thể cứu người trước. Thế nhưng, coi như là nhanh nhất người cũng muốn đến sau 5 phút mới có thể đến. Không biết có thể hay không theo kịp. Ngươi không cần lo lắng, lung sẽ có biện pháp. Phung Đình đình hướng về phía nói điện thoại đạo. Mà mới vừa cúp điện thoại, điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Lục Trấn Lương vừa nhìn, sắc mặt đúng vậy biến đổi, trở nên cung kính không gì sánh được. Đây là hắn người dẫn đường, cũng là hắn cha vợ. Chuyện của tôi nẹ. Phùng Lão. Lần trước ở thành phố Minh Châu bị Dương Đình cứu chính là cái kia. Lục Trấn Lương nhanh lên tiếp thông điện thoại. Ba. Không nghĩ tới đem ngài cũng cho kinh động. Người nón quan đều nhanh có lẽ nhất, ta có thể bất động sao. Như thế nào đây? Còn có biện pháp nào không? Bên đầu điện thoại kia, truyền đến một giọng rán ua. Lục Trấn Lương thở dài. Ba. Xin lỗi, khiến ngài thất vọng. Không có gì thất vọng. Ba phần dựa vào dốc sức làm bảy phần dựa vào vật khí. Những lời này nói không sai. Phùng Lao trong điện thoại cũng là thở dài một hơi. Trong những đứa trẻ này, liên lục chấn lương tại chính giới đi tương đối ổn, mà những hài tử khác đều ở đây quân giới, mà hắn lại là ở thành phố Minh Châu như vậy kinh tế thành phố lớn. Sau đó, nếu như vận tắc được, có thể đủ tốt tốt biểu hiện, không đúng có thể trở thành là nhân vật trọng yếu đây. Thế nhưng, hiện tại một hồi đại hỏa toàn bộ không có. Người xem một chút đi, chỉ cần nguyện Nhược Hàn bất tử. Ngươi liền còn có một cơ hội. Phùng Lao trong điện thoại nói rằng, nếu như người sống, chuyện này liền có thể lớn có thể nhỏ, nói cho cùng bất quá là tầng chết cháy. Thế nhưng, nếu như ngay cả Nguyệt Nhược Hàn đều chết, Nguyệt gia nộ hỏa không phải tốt thừa nhận, cũng không phải dễ gạt gẫm. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy bạn cũ, chờ ta phạm sai lầm đây. 3. Không có khả năng. Không có cách nào trừ phi là Lão Thiên Gia giúp ta. Không phải vậy, ai cũng cứu không ta. Trấn Lương. Ngươi nghe kỹ cho ta. Không đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên thả súng trong tay của chính mình. Phùng lao âm thanh trở nên nghiêm khắc không gì sánh được. Sau đó, liền cút điện thoại. Nếu như là lúc bình thường, những lời này, có lẽ sẽ khiến lục chấn lương cảm giác cả người phân chấn. Thế nhưng, hiện tại, hắn lại nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Bây giờ còn không tính tới một khắc cuối cùng sao. Bây giờ còn không tính là rồi ngã xuống sao. Chờ đến lớn hỏa cắn nuốt một khắc kia chỉ sợ sẽ là bản thân ngay tại chỗ tạm thời cách trước một khắc kia. Đem sợi dây một mặt trói lên lầu chót trên cây cột, đem sợi dây một điểm khác trói lên thiết truy bên trên. sợi dây tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng, lại vô cùng bền bỉ. Dung lực lạp xả đến mấy lần, cũng không có gãy mất. Sau đó, hắn đứng tại mái nhà, đo lường khoảng cách. Một màn này bị lầu dưới rất nhiều người đều thấy. Mau nhìn. Nơi đó có một người. Hắn muốn nhảy lầu. Lục Trấn Lương cùng những lãnh đạo kia cũng đồng dạng chứng kiến Tuy nhiên đều là sắc mặt một trận âm trầm, một người trong đó lãnh đạo tức giận nói ra, đây không phải là thêm loạn sao. Đều đến lúc này, còn muốn đi nhảy lầu, còn ngại lúc đó bất đủ loạn đúng hay không. Tuy nhiên, sau đó, liền ngậm miệng, tất cả mọi người nhìn nơi đó. Trực tiếp cái thân ảnh kia, dĩ nhiên phía sau lùi một bước, mà ở trong tay của hắn, thì nắm bắt một cây tiêu thương. Mà ở tiêu thương một đầu khác, thì cột một sợi dây. Hắn muốn làm gì? Hắn! Hắn muốn trả giá thương sao? Hắn có phải hay không luyện thể dục, hiện tại muốn lộng thể dục hạng mục đúng hay không? Rất nhiều người đối với động tác của hắn biểu thị không giải thích được, hắn đứng ở trên lầu chót, còn muốn làm ra trả giá xuống động tác, hơn nữa hắn đối tượng, đúng vậy đối diện chẳng lâu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng, sau đó, tất cả mọi người há hốc miệng ba, thậm chí ngay cả đại hỏa đều đã không nhìn. Na lâu đỉnh là lầu 40 cao độ, mà đối diện tầng trệt là 47 tầng, hơn nữa, lượng tòa nhà khoảng cách thẳng tắp ít nhất là 50 mét. Hiện tại, hắn dĩ nhiên hướng đối diện chàng lâu trả giá thương. Người nọ là không phải bệnh thần kinh. Người mới là bệnh thần kinh. Hắn là muốn cứu người. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng, chứng kiến thân ảnh kia đi tới, đường linh cũng là rất gấp gáp, bởi vì, na lâu thật sự là quá nguy hiểm. Thế nhưng, hiện tại, hắn đã đứng ở mái nhà. Mặc dù không biết hắn phải làm sao, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn đi tới nhất định là đi cứu người. Cứu người. Ha ha. Hắn muốn tại 50 mét có hơn, đi cứu người. Làm cái gì máy bay? Lẽ nào khiến những người đó trói ở trên sợi dây bỏ lại tới sao? Hai bên trái phải một người vô cùng tức giận nói. Hiện tại, nơi đây đều đã loạn thành hỗn loạn, thế nhưng hắn khẽ ngược, tiến nhập leo đến bên trên đi chơi. Có còn hay không đồng tình tâm, còn không có đạo đức. Ngươi câm miệng cho ta, hắn đúng vậy đi cứu người, ngươi không tin liền chờ cho ta, không nên ở chỗ này nói lung tung. Đường linh hướng về phía người nọ quát. Đối với Dương Đình, nàng nói như thế nào đều được, thế nhưng, liền là không cho phép người khác đi nói. Người nọ thấy Đường Linh nổi giận, cũng sẽ không sẽ cùng nàng tính toán. Rốt cục, Dương Đình động, sau đó một trận chạy lấy đà, trong tay tiêu thương dĩ nhiên bay ra ngoài. Hơn nữa cơ hồ là hướng lên trên 75 độ bay ra ngoài. Chứng kiến lớn như vậy góc ngắm chiều cao, có vài người không khỏi xuất sinh dễ cợt nói. Nói hắn là tiêu thương vận động viên đều là khen hắn. Trả giá thương người nào không biết góc ngắm chiều cao 4-2-5 độ đầu xa nhất. hắn cái này 75 độ tính chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, sau đó, những người đó liền kinh ngạc há to mồm, Tiều thương bay ra ngoài, ly khai thủ sau đó, giống như một mũi tên một dạng, mà ở mũi tên kia phía sau, còn có một căn thật dài sợi dây. Siêu. Ngay cả ở trên mặt đất người, phóng phật cũng nghe được cái thanh âm kia. Cái này cần có bao nhiêu lực lượng, mới có thể ném ra tốc độ như vậy. Tiêu Thương bay lên. Mục tiêu đúng vậy đối diện cao ốc. Trời ơi. Cái này dĩ nhiên, dĩ nhiên là hướng về phía Na lâu mái nhà đi. Tiêu Thương một mực tăng lên, không có giảm xuống xu thế. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Thương dường như lợi kiếm một dạng, hung hăng đóng vào lầu chót trên vách tường. Chuyện này, vậy làm sao giống như nước Mỹ trong đại phiến mặt cái kia vạn nhân trong quân, lấy thủ cấp người tràng diện a. Cái này tí lực, thật đặc biệt mẹ ơi không có nói. Tuy nhiên Dương Đình biểu hiện, càng làm cho mọi người cảm giác có chút khó tin, như thế một sợi dây có thể làm gì? Muốn từ đối diện trợt xuống tới sao? Đây chính là 47 tầng lầu cao. Đừng nói có sợ độ cao người, chính là không có sợ độ cao, cũng làm không được a. Tuy nhiên ý nghĩ của hắn tốt, thế nhưng, cái này căn bản không được không? Thế nhưng, Lục Trấn Lương lại chứng kiến hy vọng, chỉ cần có thể đem Nguyệt Nhược Hàn cho cứu được là được. Mình nón quan liền bảo trụ. Thế nhưng... Sau đó hắn liền buông tha cái ý nghĩ này, so với những người đó sinh mệnh mà nói, sinh mệnh là bình đẳng, không nên người nào cho ai nhường đường. Thanh âm kia đúng vậy lầu chót những người đó cũng nghe đến, chứng kiến sợi dây này, đột nhiên nằm ở nơi nào, liền giống như một thông hướng sinh mạng cầu nối. Thế nhưng, đang muốn đi tới, đột nhiên xem xuống phía dưới xe đều giống như hộp quẹt lớn như vậy, tất cả mọi người sừng sốt. Cao như vậy, đừng nói bỏ qua, đúng vậy đứng ở bên cạnh, hai chân đều run lên coi như là khắc phục trong lòng vấn đề, thế nhưng, khoảng cách xa như vậy, coi như là bỏ tới đó, được cần bao lớn thể lực, lại được cần cần bao nhiêu thời gian. Dưới đáy hỏa đang ở làn tràn, bọn họ căn bản không có nhiều như vậy điều kiện. Vừa mới chứng kiến hy vọng, liền cũng đều tuyệt vọng. Thế nhưng, sau đó, cả lầu lên cùng lầu dưới người tất cả đều khiếp sợ. Bởi vì bọn họ chứng kiến, chứng kiến hắn. Hắn chạy tới. Chửi thêm một tiếng. Hắn chạy tới. Hắn dĩ nhiên ở trên sợi dây chạy tới. Trước 190, khẩn trương nghĩ cách cứu viện. Tốc độ quá nhanh, nhất định chính là như giống trên đất bằng. Hắn đi lại như gió, rồi lại mạnh mẽ như vượng. Sợi dây đang không ngừng lay động, thậm chí ngay cả thân thể đều theo lay động, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Xem người kinh hồn táng đảm. Thế nhưng, hắn không có. Hắn vẫn dường như linh viên một dạng, thân thể cũng theo có quy luật đông đưa. Mỗi lần sợi dây đung đưa thời điểm, hắn đều có thể vững vàng đứng ở nơi đó. Thật giống như không là một sợi dây, mà là một cái cầu treo. Một cái đi thông sinh mệnh đường cầu treo. 50 mét khoảng cách, chỉ dùng 10 giây. 10 giây đồng hồ. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ. Cái này. Đây là người sao? Rất nhiều người đều kích động. Quá tuấn tú, Ngay cả lục chấn lương cũng gương mặt kích động, gắt gao nhìn trên lầu đạo thân ảnh kia. Nắm tay chắc chẽ toàn cùng một chỗ. Mà lúc này đây, tất cả mọi người ca mê ra tất cả đều nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Đạo kia đơn bạc nhưng là lại trầm trọng như sơn thân ảnh. Cái này sợi dây không phải bằng phẳng, là nghiêng. Mỗi một bước đều giống như đang bò núi Hắn làm sao làm sao làm được. Hắn là thế nào leo lên được. Rất nhiều người ngoại trừ khiếp sợ chỉ còn lại tàn thán. Hắn đến. Có người la lớn. Thiết truy chắt ở trên vách tường thế nhưng, muốn đi vào mái nhà, còn có sắp tới một thước cao độ. Hắn muốn leo lên. Có người tiếp tục đê ơ. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhịp tim đập đều theo bồn trồn. Nhìn trên lầu cái thân ảnh kia, không dám há mồm thở dốc, e sợ cho hết giận quá lớn, đem hắn từ trên lầu thổi xuống tới. Rốt cụ. Hắn nhảy. Không. Không. Không phải nhảy. Là phi. Hắn là phi. Có người nhịn không được kích động hô to. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, song trưởng mở ra, thả người nhảy. Một cái phiêu giật thân hình, rơi vào tràng đại lâu sát biên giới. Nhẹ nhàng như tước, khí phách như bằng. Chiêu thức ấy quả thực liền đem trên lầu tất cả mọi người cho khiếp sợ đại hiệp cao thủ khinh công đây thật là khinh công dưới xôi trào tất cả đều là đạo thân ảnh kia phiêu giật thân pháp mà ủng hộ cái này thân thủ quả thực xuất bạo nổ á mái nhà những người này đồng dạng bị dương đình sở tác sở vi cho chấn động nhất là làm dương đình phi thân rơi xuống tầng trệt danh giới thời điểm trên mặt mọi người ngoại trừ khiếp sợ còn có hy vọng không muốn chết liền đi cho ta người nào tới trước Dương Đình hỏi. Mọi người nghe được hắn, cả người chấn động, trong ánh mắt đổi thành thần thái. Nữ sĩ ưu tiên. Lúc này, đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ chết, tùy thời đều có thể bị đại hỏa cắn nuốt nguy hiểm. Ở nơi này duy nhất sinh tồn cơ hội trước mặt, những nam sĩ si đó tinh anh rèn luyện hàng ngày biểu hiện ra ngoài. Hoàn hảo, không có để cho ta coi thường các ngươi. Dương Đình trong lòng nói rằng. Tổng cộng 4 cái nữ tính, Dương Đình hướng một người trong đó đi tới. Khiến Nguyệt Tổng đi trước. Dương Đình người thứ nhất đối mặt cái kia nữ tính nói rằng: "Không, trước đưa bọn họ đi. Chớ quấy rầy. Ba người các ngươi đi cho ta." Dương Đình nhất chỉ trong đó ba người nói rằng: "Ba cái là cực hạn của hắn." "Cái gì? Ba cái? Ngươi muốn thoáng cái mang đi ba cái?" Những người đó thậm chí cho là mình nghe lầm. Dương Đình lười cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp trái phải mỗi tay ôm lấy một cái, sau đó hướng về phía một cái nữ tính nói ra: "Ngươi ghé vào trên lưng của ta." Ôm chặt ta. Ta, ta sợ cao. Ta sợ. Cái kia nữ tính cả người run rẩy nói rằng, sợ ngươi muội a. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tay trái cái kia nữ tính bung, sau đó lại đem nàng kẹp ở dưới nách, giống như là kẹp một đứa con nít. Sau cùng, hướng về phía cái kia buông xuống người ra lệnh, "Hiện tại, ngươi nằm úp sấp ta trên lưng." Cái kia nữ bí thư dễ nhận thấy cũng có chút sợ, thế nhưng cuối cùng vẫn là lên lưng của hắn. Đây là hy vọng duy nhất Hắn không muốn buông tha, lại càng không nguyện làm lỡ thời gian. Sau cùng, Dương Đình lần thứ hai đứng ở lầu chót sát biên giới. Lầu dưới người, tất cả đều không nháy một cái nhìn bên trên. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đình trên thân dĩ nhiên treo ba người, dường như diễn tạp kỹ nhất thời điểm, tất cả đều há hốc mồm. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Hắn, hắn không biết cứ như vậy treo ba người chạy tới đi. Người nọ âm thanh run rẩy nói, cái suy đoán này quá dọa người. Chính hắn đều không thể tin được. Thế nhưng, sau đó hắn và rất nhiều người giống nhau, há hốc miệng ba. Chỉ thấy mái nhà đạo thân ảnh kia, cứ như vậy treo ba người, từ sát biên giới nhảy xuống. Đây chính là cao hơn một thước địa phương a hơn nữa trên thân treo ba người, coi như là nhảy đến trên đất bằng cũng không dễ dàng a. huống chi là nhảy đến trên sợi dây. Hắn! Hắn không muốn sống sao. Má ơi! Có vài người trực tiếp sợ nhắm mắt lại. Thế nhưng sau đó, bên người nhất đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. a, hắn thành công, hắn thành công. Thế nhưng, còn không đợi bọn hắn kinh hỉ, liền lại ngậm miệng, khẩn trương nhìn. To lớn kia trọng lượng rơi ở trên sợi dây sau đó, trong ngáy mắt liền lôi ra một cái độ cùng, mà sợi dây cũng hoàn toàn kéo căng. Cho người cảm giác, giống như là trực tiếp muốn từ na lâu lên ngã xuống một dạng, tất cả mọi người người đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng, sau cùng, sợi dây rốt cục vẫn phải căng thẳng, nhưng không có rớt xuống. Dương Đình vững vàng đứng ở phía trên. Hắn ổn định. Hắn ổn định. Mọi người ngạc nhiên kêu to. Tuy nhiên, cái này một lớp mạo hiểm còn chưa kết thúc, đạo thân ảnh kêu động. Hắn chạy. Chửi thêm một tiếng. Hắn lại bắt đầu chạy. Hắn rốt cuộc lại bắt đầu chạy. Có người kích động kêu to. Ôm ba mội tử, lại vẫn có thể bước đi như bay. Thật là thần nhân vậy. Mười mấy giây sau đó, Dương Đình lần thứ hai đến sợi dây đầu kia. Sau đó, hắn lần thứ hai nhảy thân thể liền rơi xuống đối diện an toàn trên lầu chót, làm Dương Đình rơi xuống lầu chót một khắc kia, ba người kia được cứu nữ nhân, tất cả đều kích động khóc, bọn họ được cứu trợ, bọn họ được cứu trợ, mà ở dưới lầu mọi người đồng dạng thấy như vậy một màn. Lúc này bọn họ tại kích động hoan hô, có vài người toàn chặt quyền đầu, tới dọa chế bản thân nội tâm kích động. Dương Đình bất chấp hưởng thụ cái này ngắn ngủi thắng lợi, hắn lần thứ hai khởi hành, lần thứ hai đi tới những người đó trước mặt, hướng về phía những người đó nói ra. Các ngươi người nào đi, khẩn trương. Vẫn là nữ sĩ ưu tiên. Khiến Nguyệt Tổng đi trước. Không. Ta không đi, ta phải chờ tất cả mọi người đều ly khai lại đi. Thật ma kỷ. Không có thời gian, khẩn trương đi. Sau đó, Dương Đình bào chế đúng cách. Hai nách hạ đều kẹp một người đàn ông cao quản, mà ở trên cánh tay của hắn, cũng cầm một cái. Chửi thêm một tiếng. Làm sao nặng như vậy? Đệ Dương Đình đều có chút thở dốc. Lần này rõ ràng trầm rất nhiều. Thậm chí tại nơi rơi xuống trên sợi dây thời điểm, sợi dây đều đang phát ra tiếng kéo kẹt, dường như tùy thời có thể đứt đoạn giống nhau. Mà hắn dưới nách trái nam cao quản có thể bởi vì sợ cao, xem xuống phía dưới, trực tiếp sợ đến gào đứng lên. Còn dám kêu to, liền đem người ném xuống. Dương đình quát. Quả nhiên, thiên kia không dám nói lời nào. Con mắt bê gắt gao, không dám xuống chút nữa xem, thế nhưng, thân thể lại đang không ngừng run. Lại thành công. Lam dương đình đem ba người kia toàn bộ đều thả tại đối diện thời điểm. Dưới vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Dưới lầu. Trong đám người. Người anh em này là ai hả? Quá tuấn tú. Bạn trai ta. Bạn trai ngươi thật ngư bức. Đó là đương nhiên. Đường Linh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Trước 191, hắn quá mệt mỏi. Tất cả mọi người kích động hoan hô. Mà lục chấn lương càng kích động quyền đầu đều cầm cùng một chỗ. Anh hùng. Người này là anh hùng. ầm Đang ở tất cả mọi người hoan hô thời điểm, đối diện trên lầu, dĩ nhiên phát sinh nổ tung, hơn nữa, đại hỏa tiếp tục lan tràn, quá mức thậm chí đã sắp đốt tới bên trên. Dương Đình nhãn thần đông lại một cái, bất chấp nghỉ ngơi, lần thứ hai hướng đối diện chạy tới. Hắn quá mệt mỏi, tốc độ cũng đã rõ ràng giảm xuống, rất nhiều người đều ở đây lo lắng. Chạy đến đối diện sau đó, những người kia chuẩn bị xong, Dương Đình trực tiếp một tay sốc lên một cái, sau cùng, lại ở trên lưng lại cong lên một cái, sau đó giật mình liền hướng đối diện chạy đi. Thế nhưng, đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên răng rắp một tiếng, đem tất cả mọi người người đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì, ban nãy bị thiết truy cuốn tới địa phương, bây giờ lại có cái gì chạy xuống, trọng lượng quá lớn, đệ thiết truy đều không vững chắc. Tuy nhiên, hoàn hảo, chỉ hòn đá chạy xuống, vẫn chưa từ bên trong đi ra, hữu kinh vô hiểm. Vạn nhất thực sự ngã xuống, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, trực tiếp bị ném thành cát bã. Người phía dưới Chứng kiến Dương Đình đống nhiên ở nơi đó thời điểm, đã tâm đều phải nhảy cổ học lên, cái này quá mạo hiểm. Anh hùng có phải hay không nhịn không được? Không biết, nhìn hắn đã rất cật lực. Coi như lại là võ lâm cao thủ, như thế liên tục 2-3 lần, hơn nữa còn là tại cao như vậy đệ trong hoàn cảnh. Muốn giữ vững ở loại trạng thái này, thật sự là quá khó khăn. Có người thổn thức. Trong lòng khẩn trương vạn phần. Dương Đình đình chỉ chốc lát, lấy hơi, sau đó, cước bộ lần thứ 2 lay động, hướng đối diện đi lên lầu. Rốt cục đến đối diện, tuy nhiên, lần này đang nhảy trước khi, lại là một cái dừng lại. Sau cùng rốt cục thành công đem người để ở nơi đó. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Chứng kiến Dương Đình đã mổ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, cái kia nữ bí thư đau lòng liếc hắn một cái, hỏi. ầm, a, Lại là một trận kinh hoàng lâm thanh. Đối diện tầng trệt lên hỏa diễm lớn hơn nữa, Dương Đình căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mặt trên còn có bốn người, đã đợi không kịp. Dương Đình lần thứ hai đi tới. Thân thể đều đã có chút ăn không tiêu. Nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì. Chứng kiến Dương Đình ở trận vật hành tẩu. Tất cả mọi người một trận không nỡ. Tuy nhiên lại không có cách nào. Nhiều người như vậy lại chỉ có thể kiên khán. A, Sợi dây một trận lay động. Dương Đình kém chút ngã xuống. Trái tim tất cả mọi người đều bị treo ngược lên. Dương Đình lần thứ hai ổn định thân hình. Thở ra một hơi dài. Sau đó tụ lực một lúc lâu. Rốt cục chạy đến đối diện. Muốn lại thoáng cái mang ba cái, thế nhưng, căn bản không đi. Không còn khí lực. Sớm biết rằng gặp phải chuyện như vậy, sẽ không tại lưu mâu trong nhà tiêu hao nhiều như vậy. Dương Đình cuối cùng vẫn không có thể lập tức ôm lấy ba người đồng thời ly khai, chỉ có thể từng cái một đến. Dưới đất những người đó cũng tất cả đều ngửa đầu nhìn. Trong lòng yên lặng đang vì hắn nỗ lực lên, nhất là chứng kiến Dương Đình mệnh chết đi, nhưng vẫn còn đang kiên trì thời điểm, càng tràn ngập kính nghệ. Rốt cục lần thứ hai đến đối diện, Lần này so với lần trước tình huống còn bết bắt hơn. Chứng kiến Dương Đình dáng vẻ mệt mỏi, nhưng đã đó bị hắn cứu được, toàn bộ đều cảm thấy kính nể Cái này đột nhiên xuất hiện anh hùng, không để ý an nguy của mình, đem bọn họ cấp cứu hạ Hiện tại, còn muốn liều lĩnh đi cứu những người khác người. Dương Đình lần thứ hai hướng trên sợi dây đi tới. Mà ở hắn đi lại thời điểm, rõ ràng chứng kiến chân của hắn đang run rẩy Cái tình huống này đem ba nữ nhân đều cho xem khóc. Dương Đình lần thứ hai ra đi. Lần này đi càng chậm. Trước sau hoa sắp tới 50 giây. Mới đi đến chỗ đó, mà người nam kia cao quản đã đi tới, ghé vào trên lưng của hắn, sau đó, liền rời đi. Nguyệt Nhược Hàn vẫn kiên trì phải đến người cuối cùng đi, không phải vậy liền không ly khai. Dương Đình cắn răng kiên trì. Rốt cục, đem nam nhân kia cũng phong tới đối diện trên đài. Mà lúc này đây, xa xa đã thấy một cái điểm nhỏ lại hướng bên này bay tới, đó là máy bay trực thăng. thế nhưng, lúc này, có như là có máy bay trực thăng cũng đã vào không được, bởi vì đại hỏa đã tại thôn vệ mái nhà, có nhiều chỗ đã sụp xuống. Dương Đình sắc mặt tái nhợt, có trong ngáy mắt, thậm chí kém chút ngã sấp xuống ở bên cạnh, mà những đá đó được cứu người, toàn bộ đều nhìn hắn, khắp khuôn mặt là lo âu và tôn kính. mà mấy cô gái kia càng cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. không kịp đợi, Dương Đình từ trong tay háo lấy ra ba cây ngân trầm, sau đó hướng về đợi đầu của mình huyệt vị đã đông đi. Tổng cộng ba châm, tất cả đều đang thắt tại mấu chốt huyệt vị lên. Ngân châm điểm huyệt, tiêu hao tiềm lực. Một chiêu này rất dùng được, Dương Đình lần thứ hai tràn ngập lực lượng. Thế nhưng, làm như vậy đến tiếp sau thương tổn cũng rất lớn. Nhưng, hiện tại cố không nhiều như vậy. Thấy như vậy một màn, mấy cái nữ tính đã đều khóc, mà này nam cao quảng, thì càng động dung. Sau đó, Dương Đình lại lần nữa hướng đối diện chạy đi. Thế nhưng, chỉ là vừa mới đụng tới cái kia đối diện, liền phịch một tiếng. Thiết Truy đã hoàn toàn rất xuống. Sợi dây kia, cái kia nối liền sinh tử lượng giới sợi dây, rơi. A, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, gương mặt bi thương, không dám nhìn một màn này. Nếu như một người anh hùng cứ như vậy vỡ lạc, sẽ cho người có một loại đau tê tâm liệt phế. Thế nhưng, sau đó, liền nghe được có người kích động hô to, hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Tại sinh tử một khắc cuối cùng, hắn nhảy lên, nắm cái kia mái nhà. Thế nhưng, Cái kia đi thông đối diện sinh mệnh chi cầu đã hoàn toàn gãy mất. Nguyệt Nhược Hàn nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, thế nhưng, lập tức cũng có chút thấy náy hướng về phía Dương Đình nói rằng, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Bây giờ nói lời này, còn có chút sớm. Đại hỏa trăng ngập, đã rõ ràng cảm giác được nóng rực. Lúc này, những máy bay trực thăng đó đã bay đến cách đó không xa. Tới gần, lục chấn lương trong điện thoại mệnh lệnh Thường một dạng ngăn ra, không có biện pháp ly khai. Nguyệt Nhược Hàn không xảy ra chuyện gì, cái này người anh hùng, canh không xảy ra chuyện gì. Hòa quá lớn, vô pháp tới gần. Phi công lo lắng hồi đáp. Hòa diễm hừng hực. Đã rõ ràng phải chiếm đoạt tất cả. Mà ở phi công cũng đã tiếp cận khoảng cách gần nhất. Lại gần, sợ rằng ngay cả máy bay cũng phải có nguy hiểm. Thế nhưng, khoảng cách này, căn bản không đủ. Ầm, Lại là một tiếng nổ, bọn họ vừa rồi đứng yên địa phương gãy. Cả lâu đỉnh đều ở đây đi xuống nghiêng. Mọi người chơ mắt nhìn đại hỏa đem anh hùng thôn phệ, một cổ to lớn bi thống kéo tới, rất nhiều người thất thanh khóc giống. Tuy nhiên, sau đó, đã có người chứng kiến thuốc phiện tràn ngập chỗ, bay ra một bóng người. a, Hán phi! hắn bay lên! Có người thét lên hô to! Dương đình cầm nguyệt nhược hàn thả người nhảy, tại nơi cao ốc sụp đổ một khát trước, nhảy dựng lên. Hai bóng người, tại trống trải trên bầu trời, có vẻ nhỏ bé như vậy mà mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là treo lơ lửng giữa trời dừng lại máy bay trực thăng. Đạo nhân ảnh kia trên không trung sẹt qua nhất đạo xinh đẹp đường vòng cung. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh, thời gian vào giờ khắc này trở nên chậm chạp, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn chòng chọ vào, cùng đợi đáp án cuối cùng. Chương 192, đại uy ký giả chất vấn. Bên hai, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nguyệt ngược Hàn cảm giác thân thể của chính mình bay lượn trên không trung, nếu như trước khi chết có thể phi một lần, coi như là không tiếc. Chỉ đáng tiếc bên người người đàn ông này. Tuy nhiên, có thể cùng như vậy nam tử chết cùng một chỗ, làm sao không phải là một niềm hạnh phúc. ầm Một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, cả kia máy bay trực thăng đều hung hăng rung động một cái. Dương đình hai tay của, lao lao nắm chân cái. Nắm. Hắn tóm lấy. Bọn họ được cứu trợ. Ô ô ô. Bọn họ được cứu trợ. Mọi người thấy bọn họ cuối cùng không có việc gì, rất nhiều người đều kích động khóc lên phi công cảm giác thân máy bay bỗng nhiên run rẩy động một cái, cho rằng đụng vào vật gì vậy, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, tuy nhiên, sau đó, kế bên người lái liền thấy tại chân trên kệ cảnh treo hai người. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến nhảy lấy đà điểm thời điểm, cả người kém chút bị hoảng sợ ngất đi. Đây chính là có ước chừng 5 thước khoảng cách, hắn là thế nào nhảy tới được. Giờ khắc này, thuộc về người anh hùng, là hắn, tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách cực kỳ, không để ý an nguy. Dứt khoát nhắc lên câu thông sinh tử cầu nối Hắn là kỳ tích sáng tạo giả Mà bọn họ còn lại là người chứng kiến Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn bị đưa đến trên phi cơ Thế nhưng vừa mới đến trên phi cơ Đã thể lực quá độ tiêu hao Dương Đình Đã hôn mê Nhân viên cứu viện nhanh lên cho thị trưởng Lục Chấn Lương báo cáo Lập tức đưa đến đệ nhất quân y viện Tìm toàn bộ Minh Châu thầy thuốc giỏi nhất Dùng toàn bộ Minh Châu tốt nhất dụng cụ Không tiếc bất cứ giá nào Cũng phải đem anh hùng chữa cho tốt Lục Trấn Lương lập tức làm ra chỉ thị Phải Lục Trấn Lương lấy điện thoại di động ra Kiềm chế lại bản thân nội tâm tâm tình kích động Âm thanh run nói Ba, người một cái không chết Tất cả đều cứu Trong điện thoại một trận trầm mặc Sau đó truyền đến một giọng giàn mua Ừ, ta biết, ngươi lần này làm tốt Rất xuất sắc Nghe được nhạc phụ lần đầu tiên dùng hai cái hình dung từ đến khen bản thân Lục Trấn Lương cảm giác thụ sủng nhược kinh Ba, kỹ thực ta không có giúp được gì Là có cái người thần bí đem người cứu. Ta chỉ có thể coi là vật khí. Lục Trấn Lương cười khổ một tiếng như nói thật đạo. Vật khí cũng là thực lực của ngươi. Phùng Lão vừa cười vừa nói. Được, không nên suy nghĩ nhiều, tranh thủ đem đến tiếp sau công tác làm tốt. Phải biết rằng, mỗi một lần nguy cơ, đều ẩn chứa cơ hội cực lớn. Lần này cũng giống vậy. Nắm lấy cho thật chắc. Nghe nói như thế, Lục Trấn Lương cả người chấn động. Tựa hồ nghe ra điểm vị đạo. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng mà ở nào đó tiểu điếm bên trong đại lâu, lúc này đang ở tiếp đại ngoại quốc khách. Vốn là tiếp đại công tác, có hạng nhất là An Bài muốn tiến hành du lãm, đồng thời đến Minh Châu sông hai bên trái phải, nhất là cái kia Minh Nguyệt Đại Hạ đi thăm. Làm thành công nhất xí nghiệp, là lãnh đạo chính phủ môn không ít thiết bảng, thế nhưng, ngày hôm nay, nơi đó lại thành cấm địa, thành nhân người cũng không dám nói khiến kỵ. Lần này phỏng vấn rất trọng yếu, bởi vì chẳng những là người lãnh đạo quốc gia, đi theo còn rất nhiều tư bản tập đoàn cao quản. Theo lần này phỏng vấn, muốn tại châu Á tiến hành đầu tư, tìm kiếm đồng bạn hợp tác, bao quát kỹ thuật đầu tư, cùng tiền tài chống đỡ. Bên trên đối với cái này rất trọng thị, liệt là tối cao cách thức đãi ngộ, nếu như lần này có thể sao định đầu tư hạng mục, thậm chí sẽ cải biến tương lai kinh tế bố cục. Nhất là châu Á các quốc gia kinh tế bố cục. Vì sao, các cấp lãnh đạo đối với cái này phỏng vấn đều rất trọng thị. Thế nhưng, bây giờ đang ở giờ phút quan trọng này lại cứ thiên xảy ra chuyện như vậy khiến những lãnh đạo kia trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này không phải là cho thành phố Minh Châu xấu hổ sao. Không phải đem bọn họ tất cả nỗ lực cho lãng phí à? Thế nhưng, nếu như cứ như vậy chịu thua, thực sự quá không cam lòng. Hiện tại, bọn họ còn đang tiến hành sau cùng tranh thủ, e rằng không thể toàn bộ tranh thủ được. Thế nhưng, bao nhiêu sẽ có một chút. Minh Châu là một cái cởi mở thành thị, cũng là một cái tiến thủ thành thị. Ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Mở rộng ôm ấp, hy vọng các nơi trên thế giới bằng hữu có thể đi tới Minh Châu, đồng thời ở chỗ này tìm được thích hợp phát triển đường. Cùng chúng ta cùng nhau cộng chế tương lai. Cái kia người phát ngôn đang làm sau cùng lên tiếng. Sau đó, cái kia viếng thăm lãnh đạo cũng đồng dạng tiến hành lên tiếng, lên tiếng ý nghĩa chính rất rõ ràng, lần này là mang theo thành ý mà đến, nếu như nơi đây chuẩn bị được, chuẩn bị đầy đủ, bọn họ rất vui lòng cùng với hợp tác. Cái kia ngoại quốc người lãnh đạo lên tiếng kết thúc, được mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, đúng vậy ký giả vấn đề đốt. Một cái châu á mặt mũi người bị lựa, đứng lên. Được, ta là đại huy bản báo ký giả. Người nọ đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia rào hoạt cười. Mà cái kia người phát ngôn thì trong lòng vạn phần tức giận. Biết mình bị người phóng viên kia cho đùa giỡn. Vừa rồi, hắn rõ ràng hướng trong nước ký giả đại phát thanh tiêu chí phía trên một chút, kết quả lại đụng tới hắn. Tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể nhận tài. Người phát ngôn tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngươi mới vừa nói đã chuẩn bị đầy đủ nên tiếp ngoại quốc đầu tư, thế nhưng trong mắt của ta, các ngươi thành phố Minh Châu chuẩn bị thật không tốt. Người này vừa lên đến liền luôn từ sắc bén, tại chỗ rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi. Thế nhưng, người phóng viên kia căn bản không coi ai ra gì tiếp tục đặt câu hỏi. Đầu tiên là là vấn đề an toàn. Ngay hôm nay, các ngươi Minh Châu đại hạ đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, đến bây giờ còn không biết đã là nguyên nhân gì, mà ở phía trên còn nhốt trong công ty toàn bộ cao quản, bao quát tổng tài Mà theo ta được biết, chỗ đó căn bản không có đội cứu viện có thể đi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chết cháy. Ô bán cắt được. Ô. N. Rất nhiều ngoại quốc nhân nghe được tin tức này sau đó, bắt đầu rối loạn tương mừng ở châu đầu ghé thai. Dễ nhận thấy, bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Có vẻ rất khiếp sợ. Hoa hạ công tác nhân viên, chứng kiến loại tình huống này, trong lòng cảm giác nặng nề, Mà cái kia đại uy ký giả, thì nét miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Các ngươi khẩn cấp đội cứu viện đây, sự an toàn của các ngươi biện pháp đây, cái này chính là các ngươi hay là hoàn cảnh đầu tư. Cái này chính là các ngươi hay là chuẩn bị chú đáo. Cái kia đại uy ký giả lời nói sắp bén, người gây sự. Hắn hỏi xong những lời này, này đi nước ngoài đoàn người cũng đều nhìn người phát ngôn, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Nếu như chỉ là một cây đuốc, liền đem công việc an toàn của chúng ta hủy bỏ, cái này khó tránh khỏi có chút vơ đua cả nắm. không thể phục chúng. Xin hãy vị phóng viên này bằng hữu cho chúng ta một cái khách quan công chính đánh giá. Hơn nữa, chúng ta công việc cứu viện còn đang khẩn trương trong tiến hành, tranh thủ không cho bất cứ người nào dân bị thương tổn. Vị phóng viên này bằng hữu nếu như muốn giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tiếp tục quan tâm. Người phát ngôn tránh nặng tìm nhẹ nói rằng, Thình một cái vấn đề kế, công tác nhân viên đúng lúc chuyển biến chú ý lực. Dưới hoa hạ ký giả cũng đã chuẩn bị xong, sẽ đứng dậy. Thế nhưng người phóng viên kia lại nắm thật chặt không thả. Lần thứ hai lời nói sắc bén chất vấn, thế nhưng, theo ta được biết, các ngươi đội cứu viện, căn bản không có năng lực đi tiến hành thi cứu. Đối mặt loại tình huống này, căn bản thuốc thủ vô sách. chương 193, thương vong là số 0. Ồ đặc biệt, và ai? Những người ngoại quốc kia một trận kinh ngạc, lộ vẻ nhưng cái này uy quốc ký giả nói sâu đậm chấn động bọn họ. uy quốc ký giả cười lạnh một tiếng, sau đó, liền đem hiện trường video cho phong suất Trong video, đại hỏa tràn ngập. Dưới lầu một mảnh teo rên, trên xuống cũng đã không có cách nào khác lại vào người, nơi đó đã trở thành một mảnh nhỏ tuyệt đối khu vực nguy hiểm. Mà này cao quản cùng tổng tài tất cả đều bị vây ở mái nhà vị trí, tại tuyệt vọng cơ lá cỡ. Những ngoại quốc đó phóng vấn đoàn người tất cả đều động dung, từng cái vẻ mặt chấn động cùng bị thương. Bọn họ cứu viện máy bay trực thăng đây. Như thế phát đạt thành thị, làm sao có thể cứu được không viện máy bay trực thăng? Ngoại quốc sứ đoàn nhân viên lớn tiếng chất vấn. Vậy sẽ phải hỏi lên tiếng của bọn họ người tiên sinh. Uy quốc ký giả đạo. Người phát ngôn cùng hoa hạ công tác nhân viên sắc mặt của có chút khó coi. Nếu đáp không được, vậy hãy để cho ta tới đáp đi. Cái video này là 5 phút đồng hồ phía trước video, mà đương thời, bọn họ đội cứu viện, muốn sau 5 phút mới có thể chạy tới. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đại hỏa, đến không trung đội cứu viện chạy tới, nhanh nhất cũng muốn 10 phút, cái này sau 10 phút, các ngươi xem mấy thứ này vẫn tồn tại sao? Còn sẽ có người sao? Uy quốc ký giả hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, những người ngoại quốc kia viên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là Minh Nguyệt Đại Hạ, mà lửa cháy đúng vậy tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Bộ. Tập đoàn Nguyệt Thị nói vậy chư vị ngồi ở đây cũng không xa lạ gì. Hiện tại, đang lúc mọi người dưới mí mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đại hỏa thôn phệ. Không nói đến bọn họ là hay không tận lực, chỉ là năng lực này cũng làm người ta hoài nghi. Chúng ta làm như thế nào bộ dạng thư đầu tư của bọn hắn môi trường? làm như thế nào tin tưởng nơi này tất cả Đại Huy ký giả lần thứ hai hỏi ngược lại mà những lời này hỏi ra người phía dưới viên xuất hiện lần nữa rối loạn tương bừng, dễ nhận thấy lời này đưa đến tác dụng như quả không có gì bất ngờ xảy ra sau 5 phút cho dù cứu viện máy bay trực thăng chạy tới cũng vô pháp lại tiến hành thi cứu bởi vì đại hỏa đã toàn bộ đưa bọn họ thốn phệ bao quát tập đoàn Nguyệt Thị toàn bộ cao quẳng tổng tài cùng phó tổng còn có các cấp hành tránh chủ quản đến lúc đó đem toàn quân bị diệt Sau khi nói đến đây, những người ngoại quốc kia trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đối với kết quả này cảm thấy khó có thể tiếp thu. Có vài nữ nhân đã tại khóc, là này chịu khổ giả cảm thấy thống khổ. Thảm kịch như vậy, liền phát sinh ở mắt của chúng ta hạ. Nếu có một ngày, chúng ta cũng tới nơi này đầu tư, đối mặt chuyện giống vậy, chúng ta là không phải cũng gặp phải kết quả giống nhau. Thậm chí so với cái này thảm hại hơn. Uy quốc ký giả rốt cục nói ra nhất chu tâm một câu nói. Câu nói này hiệu quả là rõ rệt. Rất nhiều vốn có đã đối với Minh Châu có đầu tư ý đồ công ty, đại thể đều giao động, phải một lần nữa suy nghĩ. Vị phóng viên này, xin ngươi chú ý lời nói của mình, bây giờ còn chưa tới một khắc cuối cùng, ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả, là muốn người phụ trách, người phát ngôn nộ xích. Mắt thấy nơi đây ngày thành quả cứ như vậy hủy ở một cái uy quốc ký giả cửa hạ, khiến hắn rất đau lòng. Vẫn chưa tới một khắc cuối cùng. Cũng chính là mấy phút sự tình, ngươi cho rằng dưới loại tình huống này còn sẽ có kỳ tích sao. Đây là một chàng cô linh linh cao ốc, hai bên trái phải ngay cả một dựa vào lớn kiến trúc cũng không có, hơn nữa đại hỏa lan tràn rất lợi hại. Căn bản không có bất kỳ cứu trị khả năng. Cao nhất cứu trị thời gian cũng chính là ở nơi này bốc cháy trong vòng 5 phút, thế nhưng các ngươi cứu viện máy bay trực thăng căn bản không có năng lực cảm thấy. Huy quốc ký giả đồng dạng lớn tiếng quát lớn. Hắn đang chỉ trích hoa hạ công việc cứu viện vô năng. Chuyện giống vậy, năm kia, nước Mỹ cũng phát sinh chuyện tương tự món, lúc ấy có 70% nhân sinh còn. Mà ở năm ngoái Phát Quốc, cũng đồng dạng phát sinh qua chuyện tương tự món, cứu viện tỷ lệ tại 80%. Mà nếu như là tại ta đại vi đế quốc, cũng đồng dạng chí ít 80%. Thế nhưng, các ngươi thì sao? Hừ, Cái kia vi quốc ký giả khinh thường lạnh rên một tiếng, nói tiếp, thứ cho ta cả gan dự đoán, các ngươi rất có thể là linh. Chuyện phiếm. Một bên nói bậy nói bạ. Dưới, công tác nhân viên nghe được vi quốc ký giả nói, tất cả đều phẫn nộ. Đây là khiêu khích. Đây là trần trùi khiêu khích. Mà những người ngoại quốc kia nghe nói như thế sau đó, từng cái một trên mặt tất cả đều là biểu tình khiếp sợ. Nôn mua các địa. Thật đáng sợ. Nếu như nói vậy, chúng ta người đóng thuế an toàn chẳng phải là không chiếm được cam đoan. Ký giả đồng chí, người không nên quên, ngoại trừ nước Mỹ, những quốc gia khác, đều rất tiểu. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, hầu như đều là cử toàn quốc lực tại cứu viện. Hơn nữa, điều hành đứng lên không gian khoảng cách ngắn. Thế nhưng, Minh Châu không phải một quốc gia là một cái thị khu. Làm sao có thể cùng cao như vậy phân phối? Người cầm một quốc gia đi so đấu một cái thị khu, cảm thấy công bằng sao? Người phát ngôn nói không sai, kỳ thực tại trong đại quốc mặt cũng phát sinh qua chuyện như vậy, tỉ như quốc thổ diện tích rất lớn nguyên nhân độ quốc, đồng dạng còn sống suất là số 0, mà ở nước Mỹ còn sống suất cao là bởi vì bình dân máy bay trực thăng nhiều, một ngày cần, có thể cấp tốc mộ thở. Người phát ngôn tiên sinh, nếu như đây chính là ngài lời giải thích, Ta là không phải có thể coi nó là làm các ngươi công việc cứu viện vô năng ngựa cớ. Người, người phát ngôn bị sặc không nói gì. Mà những hoa hạ đó công tác nhân viên càng phẫn nộ đến tột đỉnh. Tại cửa nhà mình, bị người khác mang á khẩu không trả lời được, không lời chống đỡ. Còn có so với cái này càng khiến người ta biệt khuất sự tình sao. Mặc dù bọn họ lại là khéo ăn khéo nói, trong chuyện này bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, công việc cứu viện hiện nay đến xem, quả thực không thế nào thành công. tuy nhiên Đang ở người hoa viên phẫn ứt vô lực chi tế, dưới đài đã có người đi tới. Tại người phát ngôn bên thai thì thầm vài câu. Được. Người phát ngôn nhịn không được gầm nhẹ một câu, đồng thời nắm chặt quyền đầu. Công tác nhân viên đi rồi, người phát ngôn, mạnh mẽ cắt đứt người phóng viên kia tiếp tục đối với những quốc gia khác nói khoác cùng du thuyết, sau đó, thanh thanh tiếng nói. Nói ra, nếu mọi người như thế quan hệ cái này khởi hỏa hoạn công việc cứu viện, ta đây hiện tại liền cho mọi người làm một cái đơn giản hội báo. nghe được câu này Dưới đài an tĩnh, toàn trường nhân viên tất cả đều nhìn chầm chầm người phát ngôn, nghiêng thai lắng nghe. Hội báo cái gì? Kết quả không đều giống nhau. Một người đều không cứu lại được. Cái kia uy quốc ký giả suy cười một tiếng nói rằng. Người phát ngôn ánh mắt của quét tới, nhìn chầm chầm cái kia uy quốc ký giả, nhãn thần như kiếm. Cái kia uy quốc ký giả tóc, rốt cục không dám lại nói, tuy nhiên trên mặt còn không phẫn. Rốt cục người phát ngôn nói chuyện lần nữa. Trải qua sơ bộ thống kê. Thương vong của chúng ta sổ tự đã thống kê ra. Thương vong nhân số là. Người phát ngôn bỗng nhiên dừng lại, nhìn quét toàn trường. Tất cả mọi người đang ngó trưởng. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Thương vong nhân số là số 0. Người phát ngôn âm thanh kiên định tuyên bố. Nani. Hoa tở. Là số 0. Đây là thật sao? Ngay cả dưới đài người hoa viên đều không thể tin được. Không sai. Thương vong là số 0. Lên tiếng thanh âm của người vang lên lần nữa. Bất quá lần này càng thêm vang rội, như là đang gieo họ. Tuy nhiên âm thanh vẫn như cũ trầm ổn, nhưng nhịn không được có chút run rẩy Chúng ta làm được. Chúng ta làm được. Người phát ngôn nhịn không được nắm chặt quyền đầu, tiếp tục hô lớn. Công việc cứu viện hoàn mỹ thành công. Nhân viên thương vong là số 0. Người khác không có làm được, chúng ta làm được. Ai còn dám nói ta hoa hạ không được. Trước 194, đây chính là chúng ta. Điều đó không có khả năng. Cái kia vi quốc ký giả. Đứng lên lớn tiếng phản đối Cái kia người phát ngôn chứng kiến sau đó Nhãn thần nhìn chòng chọc đi qua Lạnh rên một tiếng, tự hào nói ra Không, có gì không, có khả năng Đây là một cái cổ xưa quốc độ Cũng là một mảnh thần kỳ thổ địa. Trong ngày thường, người cảm thấy rất nhiều Không thể sự tình, tại hoa hạ đều sẽ trở thành khả năng Không nên lấy hết ngồi đại giếng Đi độ giang hà to lớn Thế nhưng, ta điều tra qua Các ngươi máy bay trực thăng số lượng không đủ Phối trí không được Tính năng căn bản không làm được loại này cấp tốc cứu viện. Người phóng viên kia lớn tiếng chất vấn. ngươi nói đúng, cùng các ngươi so với, chúng ta phương diện này có thể quả thật có khiếm khuyết. Thế nhưng, có một dạng, chúng ta tuyệt đối vượt lên trước các ngươi sở hữu quốc gia cùng dân tộc. Người phát ngôn tự hào nói. Ừ, lời nói này có chút lớn, phải biết rằng nơi đây còn rất nhiều ngoại quốc nhân sứ đoàn. Là cái gì? Uy quốc ký giả chất vấn hỏi. Anh hùng. Chúng ta nơi đây có đến không hết anh hùng mạn. Hơ. Bọn họ có lẽ là bán lương nông phụ, có lẽ là người kéo xe người bán hàng rong, cũng có lẽ là bận về việc buôn ba công nhân. Bọn họ bình thường sinh hoạt tại các ngóc ngách, bình thản không có gì lạ. Thế nhưng một ngày có nhu cầu, sẽ đứng ra. Sau đó, người phát ngôn hướng về phía công tác nhân viên làm thủ thế, công tác nhân viên hiểu ý, tại trên màn ảnh lớn, đem Dương Đình cứu người tràng diện ảnh phiên chiếu phim đi ra. Nôn. Bạn cát. Hắn là thần sao? Hắn tại sao có thể đầu xa như vậy? Một đám ngoại quốc nhân chứng kiến ném mạnh thiết truy lúc, kích động kêu to. Thế nhưng, sau đó, bọn họ phát sinh lớn hơn tiếng kêu. Nôn. Bán cắt được hắn dĩ nhiên tại chạy. Hắn còn có thể bên trên chạy. Ngoại quốc nhân há hốc miệng ba. Quả thực nhìn bất khả tư nghị. Hắn lập tức đem ba người. Còn từ phía trên nhảy đến trên sợi dây. Còn đang chạy. Ô. a, Hoàng ấu. Một đám ngoại quốc nhân kích động kêu to. Toàn bộ hội trường khắp nơi tràn đầy các loại quái khiếu thanh âm, khiếp sợ, hương phấn, kích thích. Nhất là làm màn ảnh vỗ tới cao ốc lúc sụp đổ, hiện trường tất cả mọi người phát sinh một trận bi thiết. Rất nhiều người đều đang khóc. Bọn họ cho rằng Dương Đình chết. Thế nhưng, làm ảnh phiến cuối cùng, Dương Đình thả người nhảy, nhảy lên phi cơ trực thăng ảnh chủ bị thả lúc đi ra, tất cả mọi người đều kích động chui lên. Ba ba ba ba. Dưới đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều ký giả tất cả đều kích động đứng lên. Mới vừa nhiệt huyết cứu người cái loại này tràng diện quá chấn động. Đây chính là thần bí hoa hạ võ thuật sao. Đây chính là thần bí hoa hạ công phu sao. Quá khốc. Hắn là siêu nhân. Hắn là anh hùng. Quá tuyệt. Ta phát hiện ta đã thích quốc gia này. Ta cũng vậy. Ta muốn tìm một như vậy bạn trai. Có chút thời mở nữ ký giả đã bắt đầu đang nỗ lực bày tỏ. Hoa hạ công tác nhân viên càng kích động cả người run. Từ mới vừa rồi bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, bị hỏi á khẩu không trả lời được, biến thành hiện tại dương mi thổ khí. ngẩng đầu đỡ ngực. Người phát ngôn tắt đi video, hạ thấp xuống đẻ tay thế, hiện trường từ từ yên tĩnh, từ mới vừa cái loại này trong rung động chậm rãi bình phục. Ta không phủ nhận, chúng ta khoa học kỹ thuật bây giờ còn chưa phải là mạnh nhất. Điều kiện của chúng ta còn chưa phải là hoàn thiện nhất. Nhưng ta dám khẳng định, lòng của chúng ta tuyệt đối tối hỏa nhiệt. Người của chúng ta dân tuyệt đối rất siêu năng. Anh hùng của chúng ta tuyệt đối nhiều nhất Khi các ngươi còn đang biểu đặt anh hùng Ảo tưởng anh hùng thời điểm Anh hùng của chúng ta cũng sớm đã sinh động tại sinh hoạt đều địa phương Thanh tựu bọn họ lần lượt chuyên kỳ Người phát ngôn hai mắt sáng quắc nhìn dưới đài Sau đó, nắm quyền đầu Âm thanh càng ngày càng cao Sau cùng càng biến thành hò hét Đây chính là chúng ta Các ngươi có thể xưng là nội tình Cũng có thể xưng là thần kỳ Nhưng đây chính là chúng ta hoa hạ Đây chính là chúng ta hoa hạ dân tộc một cái vĩnh viễn không nói bại dân tộc, một người anh hùng xuất hiện lấp lấp dân tộc, một cái có thể mang không có khả năng biến thành có thể dân tộc. Sau cùng càng thoại phong nhất truyện, nhìn chăm chú về phía cái kia đã túi đầu xuống uy quốc ký giả. Đừng tưởng rằng chứng kiến một chút gia lông, nhận biết đến chúng ta toàn bộ toàn bộ. Ta Hoa Hạ, mênh mông quần quần trên dưới 5000 năm, há là ngươi có thể tùy ý phỏng đoán, chúng sinh thập vật chúng, há là ngươi có thể tùy ý đo lường. Hôm nay, ta Hoa Hạ đã quật khởi, Không nên lại lấy hôm qua chi bệnh trạng, lầm ta hôm nay chi hùng cường. Ba ba ba. Lên tiếng kết thúc, toàn trường đứng lên. Ngoại quốc nhân không ngừng gật đầu khen ngợi, mà người nước Hoa, càng kích động cả người run. Chuyện hôm nay, thật sự là lớn nhanh nhân tâm, để cho bọn họ dương mi thổ khí. Đại hỏa duy trì liên tục 2 giờ mới tắt, mà ở nơi đó người, toàn bộ cũng chờ người anh hùng, bọn họ muốn thấy anh hùng dung nhan. Thế nhưng, anh hùng không. Sau cùng... Mọi người đang lục chấn lương cùng các vị lãnh đạo dưới sự chỉ huy mới tính khai thông lý khai lớn như vậy hỏa, mà hiện trường linh thương vong. Kết quả này cấp tốc tại thế giới trong phạm vi lời đồn, đồng thời cùng mấy ngày trước nguyên nhân độ quốc phát sinh tầng trận thảm án hình thành so sánh rõ ràng, làm cho hoa hạ quốc tế danh vọng lần thứ hai đề cao. Mà cứu viện tổng chỉ huy lục chấn lương càng đạt được trung ương số một đặc biệt khích lệ. Lục chấn lương đồng chí, công tác làm rất khá, rất đúng chỗ, vì quốc gia cùng nhân dân tránh cho tổn thất thật lớn. Là một cái đồng chí tốt, có thể gánh nhiệm vụ lớn. Đánh giá này, rất cao, rất cao. Quá mức thậm chí đã đánh vỡ Nguyên Hiếu nói lưu bà phần quý cũ. Lục Trấn Lương rất kích động. Tuy nhiên, hắn biết, ngày hôm nay sở dĩ là kết quả này, đây đều là vận khí của hắn, mà người tuổi trẻ kia thì là quý nhân của hắn. Đường Linh cùng đồ điệp, chứng kiến Dương Đình vẫn không có xuống tới, không khỏi có chút lo lắng, sau đó chờ đến cơ hội, chạy đến Lục Trấn Lương trước mặt, các ngươi đem lão sư ta xong rồi nơi nào đây? Hắn hiện tại như thế nào đây? Các ngươi lão sư." Lục Chấn Lương hơi nghi hoặc một chút. "Đúng vậy, vừa mới cái kia cứu người anh hùng." Đường Linh Lớn tiếng nói. "Hắn không có việc gì, hiện tại tốt, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu." Lục Chấn Lương nghe được là người anh hùng học sinh, giọng nói cũng thân cận rất nhiều. "Chúng ta muốn qua đi nhìn hắn." "Được, không thành vấn đề. Một hồi khiến thư ký của ta đưa các ngươi đi." Lục Chấn Lương tâm tình tốt, tất cả yêu cầu hầu như toàn bộ đáp lại. Mà ở bên kia Đông Điền Hồ, võ thước cùng một đám truyền thông đã làm tốt chuẩn bị. Mọi người khỏe, ta là Đông Phong Nhật báo Tiểu Yến, hiện tại ta tại Đông Điền Hồ là ngài đưa tin. Đứng ở bên cạnh ta đúng vậy nhiều lần đánh vỡ cấp bách chết xỉ đi lại, bị võ lâm đồng nghiệp công nhận là võ lâm Tiêu Sích Vũ Sích đại sư. Ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này sẽ lần thứ hai mắt thấy Vũ Sích đại sư thủy thượng phiêu phong thái. Hơn nữa, cũng có thể chứng kiến Vũ Sích đại sư là một võ lâm Tiêu Sích nghiêm cẩn. Hắn đem sẽ đích thân ra trận. Đến kiểm nghiệm cái kia rất được tranh cãi thanh niên nhân rốt cuộc là có phải hay không thực sự biết khinh công Hiện tại trong hồ bảy đầy tấm ván gỗ, Vũ Sích Đại Sư cũng đã làm tốt chuẩn bị Sau đó, người phóng viên kia đem lời đồng đối với lạc hướng võ thước Hỏi Vũ Sích Đại Sư, xin hỏi ngài đối với lần này thì đấu có ý kiến gì không Vũ Sích Đại Sư nhãn thần sắc bén, tùy rồi nói ra Ta sẽ nhường hắn biết một chút về cái gì gọi là khinh công Cái gì gọi là thủy thượng phiêu, càng phải dùng hành động thực tế Đem điều này lừa đợi lấy tiếng đổ, ném võ lâm. Trước 195, ảnh hưởng. Vũ Sích Đại Sư lời nói rất trực tiếp, trong thanh âm tràn ngập khiêu khích. Mà những lời này vừa mới nói xong, liền có rất nhiều người theo vô tay, bọn họ là chuyên đối diện xem Vũ Sích Đại Sư Thủy Thượng Phiêu, tất cả đều là của hắn đáng tin fan. Khinh công thứ này không phải nói có là có. Vũ Sích Đại Sư, thế nhưng khổ luyện 20 năm, mới có hôm nay công lực. Hắn một cái tiểu tiểu niên cấp liền dám nói rằng bản thân biết khinh công thực sự là buồn cười, cái tên kia nhất định là giả, chống đỡ vũ xích đại sư. lúc này cũng có ký giả chạy đến diệp viện trước mặt, cầm bút rồi phuồn hướng về phía diệp viện phỏng vấn. được, xin hỏi ngươi cảm thấy ai có thể thắng? hắn nhất định có thể thắng. người nào? dương đình sao? Ừm. diệp viện gật đầu. ngươi vì sao khẳng định như vậy? đối diện thế nhưng cấp bách chết xỉ ghi chép vẫn duy trì, cũng là võ lâm công nhận tiền bối. diệp viện cười cười. Ta chính là tin tưởng hắn. Đến 10 giờ 10 phút thời điểm, Dương Đình vẫn là không có qua đây, trên trận rối loạn tương mừng, Võ thước mang trên mặt tiểu ý, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía những ký giả kia nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn khiếp chiến. Không dám tới. Cái này chỉ có thể nói rõ sự nhát gan của hắn cùng nhu nhược, còn có sự trột dạ của hắn. Ta xem, chúng ta cũng không cần phải. Ở chỗ này chờ. Sau đó, xoay người hướng về phía mọi người, nghiêm mặt nói. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, Dương Đình, bị trục xuất võ lâm. Nếu sau đó còn dám nói cái gì bản thân biết khinh công, ta nhất định không đồng tha hắn. Vũ Sích Đại Sư quả nhiên là võ lâm tiền bối, hướng chạm này, đó là một tòa cọc tiêu. Sợ những kẻ xấu đó đổ, không dám ở đơn giản lộ diện. Vũ Sích Đại Sư là võ lâm trường mực, thân thủ cao thấp, có phải là hay không phiến tử, liếc mắt liền biết. Hiện tại chứng minh, người nọ bất quá là một cái lừa đời lấy tiếng phiến tử mà thôi. Chúng ta bây giờ có lý do tin tưởng, ngày đó tại Dục Tài Trung học chuyện đã xảy ra là một hồi có dự mưu đồn thổi lên. Mà Dục Tài Trung học quan phương cũng đúng này, không có làm ra cái gì đáp lại cùng biện giải, hiển nhiên là cam chịu loại thuyết pháp này. Đến tổng kết tính vừa nói, bên cạnh những người đó nhìn về phía Diệp Viện cùng Triệu Lệ ánh mắt của đều phát sinh biến hóa, mang theo độc ác cùng cười nhạo. Phiến tử, không biết xấu hổ. Đồ vô sỉ. Chu vi tất cả đều là tiếng chỉ trích. Ngươi nói bậy, các ngươi nói bậy. Dương lão sư không phải là người như thế. Dương lão sư căn gốc không phải là người như thế. Dục tài trung học học sinh hướng về phía người trung quanh lớn tiếng biện giải. Thế nhưng, thế nhưng nhân số thực sự quá ít, trong nháy mắt bị dìm ngập tại mọi người lên án công khai trong tiếng. Thế như vậy một màn, vũ sích đại sư đắc ý cười, sau đó lạnh rên một tiếng, đứng chắp tay, hơi có chút người thắng làm vua phong phạm cao thủ. Thế nhưng, ngay vào lúc này, có người cúi đầu xem điện thoại di động người, đột nhiên, tê chửi thêm một tiếng, chửi thêm một tiếng, chửi thêm một tiếng sáu. cái này tháng tử bị người nọ liên tiếp dùng ba lần, hơn nữa một tiếng so với một tiếng cao vút. mà cùng lúc đó cảm thán âm thanh ở chung quanh không ngừng vang lên. chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, có người khẩn trương tò mò hỏi, khá mau nhìn điện thoại di động, có người siêu thần, có người một bên kích động thăng quan, một bên nhịn không được nhắc nhở. sau đó, uốc này quá đờ cờ mở lợi hại. Thảo. Đây là người sao? Trên cao làm việc nguy hiểm. quá khốc. Đờ cực mở. Ánh mắt gì? Đây là khinh công được rồi. Huyền diệu bước chân, yêu nhã thân pháp, quả thực như bước đến bạo nổ A. Đây là đâu? Có người nhịn không được hỏi. Hiện tại đi ra chỉ bạn trên mạng thâu vào VL, đưa tin còn chưa ra. Nghe nói rõ Châu Hà hai bên trái phải cái kia Minh Châu Đại Hạ. Ngày hôm nay nơi đó 43 tầng ở trên toàn bộ sẽ ra hỏa hoạn. Minh Nguyệt tập đoàn cao tầng toàn bộ bị nhốt. Nếu không phải là hắn, ngày hôm nay thành phố Minh Châu liền xảy ra đại sự, sợ rằng rất nhiều người đều chức quan khó giữ được à. Có một dường như người biết nói rằng, có nghiêm trọng như thế. Tại sao không có, đây chính là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh, cũng là ít có dân doanh xí nghiệp trong ngôi sao xí nghiệp, nhiều lần thụ trung ương tiếp kiến, hơn nữa thành phố càng rất trọng thị. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, rất nhiều người đều lao không sạch sẽ. Người nọ lời thề son sắt nói, Ngươi thổi chúng đi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ngươi vừa rồi lại không ở tại chỗ. Ta không ở tại chỗ, bạn thân của ta ở đây à? Hán tại mọi người lý thuyết. Đặc biệt sao láo kích động. Nói ta đều hối hận sớm biết rằng ta cũng đi con đường kia. Trong video thấy không rõ lắm, hiện trường càng chấn động. Ngươi nọ quá châu bò. Chẳng những kinh công, ngay cả lực lượng cũng là lớn đến kinh người. 50 mét tiêu thương. Ta tạo, vèo một cái, liền gắt gao đinh tại đối diện trên lầu. Hơn nữa, trên đường không có một chút giảm xuống. Trên cao chở người. Ba người. Ba cái đại nam nhân. Người nọ vươn ba ngón tay. Chí ít 500 cân trọng lượng. Ta tảo một tay kẹp một cái, vác trên lưng một cái, như giống trên đất bằng A. Còn đặc biệt sao qua lại ba năm chuyến. Cái này quá đặc biệt sao biến thái. Người kia nói nước miếng văng tung tóe khoa tay múa chân, còn không ngừng lấy tay khoa tay múa chân. Mà người chung quanh, tức thì bị hắn nói nhiệt huyết sao đậu ngắm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là là nhân sao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khiến người ta rất khó tin. Đáng tiếc quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Đúng vậy, phát video người anh em này thủ lão run rẩy, cũng ghi âm không rõ ràng lắm. Người nọ là ai à? Không biết. Chỉ có thể nhìn đại khái, nhìn người mặc vẫn là kiểu áo tôn trung sơn, tuyệt đối người Hoa. Phải là ta người Hoa, ngoại quốc nào có chiêu thức ấy công phu. Ta cảm giác, Đây mới là khinh công đệ nhất nhân. Có người nói. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì đó? Vũ Sích Đại Sư mới là khinh công đệ nhất nhân có được hay không? Đúng vậy, đừng tưởng rằng ở trên sợi dây đi hai cái đúng vậy khinh công đệ nhất nhân. Chúng ta Vũ Sích Đại Sư mới là. Cái này chút nào không tránh cãi. Cái này chết no xem như là làm việc nguy hiểm. Bất quá là trên cao làm việc nguy hiểm. Càng thêm mạo hiểm kích thích mà thôi. Chơi tạp kỹ đều có thể. Có chuyện gì ngạc nhiên? Người nọ vừa nói. Đã bị vũ sích đại sư tử trung bột phun không đúng tí nào, nhanh lên ngầm miệng. Tại vũ sích đại sư trong trận địa nói những người khác là khinh công đệ nhất nhân, đây không phải là tìm phun sao. Mà ở vong thượng, cái video này xuất hiện sau đó, càng vỡ tổ. Các đại tin tức web sách số liệu tăng vọt, Rất nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Quá trâu bò. Người này đơn giản là nước Mỹ mảng lớn còn lợi hại hơn, cái gì đặc công 001, cái này mới là thật lưu bức. Nghĩ không ra ta Đại Trung Hoa còn có như thế nhân vật nạ mạ. Lợi hại. Không để ý cá nhân an nguy, liền xuất thủ cứu rút. Tràn đầy chính năng lượng có hay không. Cái kia nữ trung quy còn có bí thư của nàng thật xinh đẹp. Chửi thêm một tiếng. Trên lầu là cầm thú. Sắc lang đúng vậy các loại nhân loại bình thường tư duy không giống với. thần cao nhất tiến lên. Trên lầu trên lầu là không bằng cầm thú. Khái khái. Các vị hiểu lầm, ta chỉ muốn nói. Đây là một cái điển hình anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, tự cổ anh hùng phối mỹ nhân. Chuyện này không đúng tiểu thành đây. Nhưng cũng có người nói. Cái này dây thép đi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là làm việc nguy hiểm. Cùng khinh công thủy thượng phiêu vũ xích đại sư không cách nào so sánh được. Trên lầu là bốn. Chết bình xịt, đi tìm chết. Náo tàn phan cốt ngay. Đi xỉ sao đại sư, ngươi khiến hắn treo ba người ở trên mặt này đi một chút thử xem. Ta chính là đối diện xem bình luận gặp các ngươi nhiều người như vậy mắng hắn, ta liền yên tâm. Vũ Sích đại sư náo tàn phan dù sao cũng là số ít, tại vong thượng lú đầu một cái, liền trong nháy mắt bắt hắn cho bà phụ. Vũ Sích đại sư đồng thời tại vong thượng phát ra tiếng, lấy võ lâm tiền bối tự cho mình là, tinh thần có thể tăng, thực lực còn cần nghiên cứu thêm sát, hẳn là cũng không tệ lắm, là một cái đáng giá khen ngợi hậu bối. Hai tay mỗi người ôm một người làm cầu thăng bằng, là một cái sáng chế mới, đáng giá sở hữu làm việc nguy hiểm vận động viên tham khảo. Chương 196, ngươi có hay không tương tâm? Đáng giá sở hữu làm việc nguy hiểm vận động viên tham khảo. Nói gì vậy? Lẽ nào ý tứ của hắn là cái này cứu người anh hùng cũng là làm việc nguy hiểm? Thằng ngãi này là ai ạ? Cô ngay chứng kiến loại này chuyên gia sắc mặt liền buồn nôn. Có bạn trên mạng tại vong thượng bằng to. Nhân gia đây là làm việc nguy hiểm. Đờ cật mở. Ngươi gặp qua như vậy làm việc nguy hiểm sao? Hơn nữa độ dốc lớn như vậy, Ngươi tìm một làm việc nguy hiểm tiêu sái đi cho ta xem. Cái này nếu không phải là khinh công ta phát sóng trực tiếp an bay liệu. Thần cao nhất tiến lên. Đám bạn trên mạng chứng kiến Vũ Sích Đại Sư lời nói, có chút không nhịn được nhổ nước bọt. Thế nhưng, cũng có chút người đối với loại này quyền uy tương đối tán thành. Thế nhưng, nhân ra Vũ Sích Đại Sư khinh thân công Pháp là đạt được quốc tế cấp bách chết xỉ ghi lại chứng thực, cùng quốc nội chuyên gia nhất trí công nhận. Hắn đều nói không phải khinh công vậy khẳng định không là có người phụ họa vũ sích đại sư thuyết pháp. Vũ sích đại sư lần thứ hai phát ra tiếng, ta hiểu mọi người võ hiệp tâm tình. Thế nhưng, võ hiệp không phải chỉ tinh thần là tốt rồi, người tuổi trẻ kia dám làm việc nghĩa tinh thần quả thực đáng giá khen. Thế nhưng, nếu như vậy đã nói là khinh công, như vậy chỉ biết kéo thấp ta võ lâm cánh cửa. Liên như lần trước chính là cái kia ở trường học, cứu người động cơ không tinh khiết trẻ tuổi người, lúc đó đồng dạng che đậy rất nhiều người con mắt, kết quả ngày hôm nay ta vừa ra sân Bật người khiến hắn hiện ra nguyên hình. Vừa nói như thế, có vài người cũng từ từ tin tưởng cái nhìn của hắn. Dù sao hắn nói là sự thật, cái kia vốn có bị gọi anh hùng, cứu ba lần nhảy người. Ngày hôm nay được chứng minh bất quá là một một tên lường gạt, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, không biết phiến tử là cái gì. Diệp Huyền đã ở xem video, thế nhưng, cùng người khác nhiệt huyết sao động so sánh với, nàng lại thấy vậy hết hồn. Bởi vì lo lắng quá mức, làm video sau khi xem xong, nàng sửng sốt. Lâu sập, Dương Đình không gặp video dừng ở đây, cái kia quay chụp video người, bởi vì góc độ quan hệ, cũng không có quay chụp đến toàn bộ hình ảnh, vì sao, chỉ Dương Đình nhảy xuống hình ảnh. Nhìn đến đây, Diệp Huyển cảm giác trong đầu của mình nổ một cái, sau đó, một cổ to lớn bi thương vây quanh bản thân, thật giống như có một tốt vô cùng đồ vật đang ở từ từ cách đi xa giống nhau. Cao như vậy địa phương, người nếu như ké xuống, đây còn không phải là hữu tử vô sinh, lần trước, chỉ là lầu bẻ cũng đã khiến hắn chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lần này, hắn còn có hy vọng sao? Vào giờ khắc này, nàng mới cảm giác được Dương Đình tầm quan trọng, mới cảm giác được một cái to lớn rửa vào đang ở cách đi, mà bản thân lại đột nhiên như là tại trên biển khơi mất đi hướng đi giống nhau, không biết nên đi nơi nào. Đau lòng, đau lòng, vẫn là đau lòng. Về Dương Đình chuyện cũ từng món một hiện lên trong đầu nàng, nước mắt cũng không cầm được chảy xuống. Những học sinh kia cũng đồng dạng chứng kiến kết quả cuối cùng cũng nhịn không được khổ sở. Tuy nhiên, có học sinh sau đó, lần thứ hai dạch một cái, tại website phần dưới, chứng kiến một tấm hình, đó là Dương Đình Phi thân đặt lên phi cơ trực thăng ảnh chụp. Lập tức đại hỉ. Sau đó hô. Dương Lão Sư không có việc gì. Dương Lão Sư không có việc gì. Hắn bị máy bay trực thăng cứu. Diệp Huyền nghe nói như thế, vội vàng đem điện thoại di động đoạt lại xem, chứng kiến Dương Đình sau cùng giật mình, bị máy bay trực thăng tiếp lúc đi, tâm mới tính vông. Thế nhưng, Chứng kiến sau cùng Dương Đình vẫn là hôn mê ở trên máy bay thời điểm, điều này làm cho Diệp Viễn tâm lần thứ hai nhắc tới, sau đó, liền nhanh lên hướng y viện chạy đi. Dương Đình chỗ ở trong bệnh viện. Phó thị trưởng Lục Trấn Lương tự mình hỏi đến, liên tiếp còn có mấy cái điện thoại thúc dục hỏi. Thậm chí ngay cả cả bệnh viện đều động viên, lấy được kết quả là, mệnh nhọc quá độ, cũng không lo ngại. Cái này cuối cùng là yên tâm lại. Đại khái một giờ sau, Dương Đình từ hôn mê tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, toàn thân hệ phải đến thành mảnh nhỏ Động đều lười được động một cái, đây là thể lực tiêu hao hậu quả. Trăng! Lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên đến. Không để ý cá nhân an nguy, cứu mười người, mỗi người có thể được một nghìn điểm đạo nghĩa giá trị. Tổng cộng đạt được mười nghìn điểm đạo nghĩa giá trị. Nghe được một vạn điểm đạo nghĩa giá trị, Dương Đình trong lòng không khỏi vui nở hoa, khỏe miệng cũng cầu dẫn lên. Dương Lão Sư, người rốt cục tỉnh, hù chết chúng ta. Đường Linh chứng kiến Dương Đình trên mặt biến hóa, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Đô Điệp cũng chứng kiến, đồng dạng vui vẻ. Lúc này đây, bọn họ thật là từ trong thâm tâm bội phủ, cao như vậy, nguy hiểm như vậy. Không chút do dự liền lên đi, vạn nhất trước chân, liền thật là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, hắn liền kiên trì như vậy xuống tới, nếu như vừa mới bắt đầu vẫn là tài cao mật lớn có chô ý lại nói, sau lại vài lần, rõ ràng là lực bất thòng tâm, dựa vào kiên quyết đang chống đỡ, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, có thể hắn vẫn kiên trì xuống tới, không chút do dự đi lên cứu người. Các ngươi làm sao cũng tới. Ngươi đều như vậy. Chúng ta không đến, làm sao yên tâm hạ ngươi. Đường Linh Biểu Môi nói rằng. Ẩm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bệnh bị người đem phá ra. Mà Diệp Huyển thì thở hổn hển xuất hiện ở cửa. Khi thấy Dương Đình thời điểm, và ánh mắt đều đỏ. Vốn có có quá nhiều muốn nói, thế nhưng, đến miệng bên lại có cái gì đều không nói được. Đi từ từ đến bên giường, hỏi một câu, thân thể của ngươi. Không có việc gì, đúng vậy dùng sức quá độ. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Dương Đình giả vỡ buông lòng nói rằng, chứng kiến Diệp Viễn vội vã như vậy tới, trong lòng đồng dạng vui vẻ. Nghe nói như thế, Diệp Viễn rốt cục thở ra một hơi dài, sau đó hướng về phía Dương Đình có chút tức giận nói, ngươi lần sau có thể hay không không muốn liều mạng như vậy. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Dương Đình có chút trột dạ nói rằng, còn phải thế nào mới tính có chuyện gì, không nên làm ra cái tốt xấu đến mới tính sao? Diệp Viễn trách cứ. Ha ha chứng kiến Diệp huyện vì mình mà lo lắng, Dương Đình chỉ có thể vò đầu cười khúc khích. Trong lòng thật cao hứng, bất quá vẫn là hướng về phía nàng nói ra, ngươi yên tâm, lần này thật không có sự tình. Lần này có thể hay không như lần trước như vậy, đến sau cùng cũng biết cái ba tong gì gì đó. Diệp huyện hỏi. Không biết, lần này tuyệt đối không biết. Hơn nữa cũng lập tức sẽ ra viện. Không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Diệp huyện giọng của mới tính nhu hòa một chút, nói ra, các học sinh cũng rất lo lắng. Ngươi lần này thực sự là quá mạo hiểm, chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi nếu như vạn nhất có chuyện bất trắc đến, các học sinh nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ sẽ thương tâm khổ sở. Ngươi nhi, ngươi có hay không cũng thương tâm khổ sở. Dương Đình hỏi. Ta, ta đương nhiên cũng thương tâm, ngươi nghĩ à, ta lớp này chủ nhiệm, thiếu một cái miễn phí dạy thay láo sư, đây là nhiều tổn thất lớn à. Ngươi có thể nhất định không xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền đỏ mặt lên, có chút nhăn nhó nói rằng. Đường Linh. Đồ Điệp còn có Lưu Tuyết Mai đã ly khai phòng bệnh, lưu cấp hai người bọn họ. Thế nhưng, từ tâm tình của bọn hắn đến xem, cũng không cao lắm. Ngoài cửa, "Các ngươi cũng thích Dương lão sư đúng hay không? Vậy ngươi khẳng định không đùa, ta là nữ nhân của hắn, rất sớm đã là, so với Diệp Viễn lão sư cũng còn chào buổi sáng. Các ngươi hay là buông tha đi." Đường Linh hướng về phía Đồ Điệp cùng Lưu Tuyết Mai nói rằng. Chương 197, duy trì liên tục lên men. Đồ Điệp nói rằng, lại Là hắn, cũng liền ngươi coi hắn là làm bảo, bản cô nương có thể trứng mắt. Hắn không phải là món ăn của ta. Những thứ này tuy nhiên tiểu đà tiểu nháo, cho ta bà bà, kém xa. Muốn tìm, cũng phải tìm cái ba ta như vậy. Đồ điệp vẻ mặt kiêu ngạo nói. Mà Lưu Tuyết Mai quay đầu nhìn bên ngoài, sâu kín nói ra, hắn cho ta rất nhiều, ta muốn báo đáp hắn. Đường Linh vừa nghe liền không vui, ngươi muốn là muốn báo đáp, có thể có rất nhiều phương thức, không cần không nên cho hắn ở chung trở thành nam nữ bằng hữu. Lần này Lưu Tuyết Mai không nói gì thêm. Mà ở phía sau, Lục Chấn Lương đi tới, nhìn Dương Đình nói ra: "Ngươi tỉnh, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu nhiều người như vậy sinh mệnh, ta đại biểu chính phủ cùng nhân dân đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn." Lục Chấn Lương hướng về phía Dương Đình trịnh trọng cúi cùng, lần này Dương Đình giúp hắn nhiều lắm, hắn từ trong thâm tâm cảm tạ. Lực chỗ cùng, việc nhân đức không nhờ ai. Không có cảm tình gì tạ ơn. Lục Chấn Lương nghe được câu này, trong lòng không khỏi càng thêm tán thán nhất là chứng kiến Dương Đình nhìn thấy bản thân không tiêu ngạo không xiểm lệnh, càng coi trọng một chút. Hắn nào biết đâu rằng, chẳng những nhìn thấy hắn không tiêu ngạo không xiểm lệnh, đúng vậy nhìn thấy hắn cha vợ cũng không có nháy mắt. Hơn nữa, còn cự tuyệt hắn cha vợ lấy lòng đây. Tập đoàn Nguyệt Thị Nguyệt tổng vừa mới có chút gấp sự tình, ly Khai, nàng nhờ ta hướng ngươi chuyển cáo ấy nấy, nàng nói hôm nào nhất định tự mình đăng môn bái phò ngươi." Cái này ngược lại không dùng, chỉ muốn mọi người đều không sao là tốt rồi. Ta cứu nàng, lại bất đồ nàng cái gì? Lục Chấn Lương lần thứ hai gật đầu, sau đó thoại phong nhất chuyện, nói ra, hiện tại có người muốn phỏng vấn ngươi, ngươi xem. Không cần, không có gì hay phỏng vấn, hơn nữa, những người này thích thêm mắm thêm muối, nghe nhầm đồn bậy. Vốn có đơn giản một việc, một khi tay của bọn hắn, bật người bị chế biến loạn thất bắt tao, hoàn toàn thay đổi. Dương Đình cự tuyệt nói, vốn là không thể nào tin mặc những người này, trải qua sự tình lần trước sau đó, thì càng thêm đối với những người đó không có hảo cảm. Lục Trấn Lương vốn là muốn phải khiêm tốn xử lý, bởi vì tuy nhiên người đã toàn bộ cứu, thế nhưng dù sao cũng là khởi đại hỏa, hơn nữa, lần này là hoàn toàn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bọn họ căn bản không có ra bao nhiêu lực, thậm chí hoàn toàn là phối hợp diễn. Nếu như báo cáo ra ngoài, địa vị của bọn họ sẽ rất xấu hổ. Vốn muốn phải khuyên nói một phen đây, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không màng danh lợi, sảng khoái như vậy liền đáp ứng, trong lòng càng thêm vui vẻ. Trong lòng đối với Dương Đình đánh giá có tăng lên một cấp bậc. Tuy nhiên, có thể từ chúng ta chủ đạo, làm cho ngươi một cái siêu phẩm." Lục Trấn Lương nói rằng. "Không cần phiền phức như vậy." Dương Đình phất tay một cái nói rằng. "Cái này vẫn là nên, tất cánh giá lần là ngươi làm quá tuyệt, có cần phải khiến các thị dân biết tinh thần của ngươi, khiến người nhiều hơn hướng ngươi học tập. Vậy được rồi, ngươi tự xem làm đi. Bất quá ta có một cái yêu cầu, đúng vậy cái kia phụ trách phòng vấn người, phải từ ta chỉ định." Dương Đình thấy Lục Trấn Lương kiên trì cũng cũng đồng ý thế nhưng cũng nói ra điều kiện của mình. Lục Trấn Lương ngẩn người một chút, có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi yên tâm, hắn là như vậy ký giả. Hơn nữa, lần trước bởi vì một việc, cái khác ký giả đều là gió chiều nào theo chiều lấy, chỉ hắn vẫn kiên trì sự thực. Vì sao? Những người khác ta đều không tin, chỉ hắn phỏng vấn, ta mới nguyện ý tiếp thu. Hả? Như vậy à? Lục Trấn Lương chợt, tùy phía sau tiếp tục nói, Ừ, ngươi suy tính rất chú đáo, xã hội bây giờ bầu không khí quả thật có chút loạn. Có một ít ký giả là bác nhân nhãn cầu, cái gì cũng dám viết, cái gì cũng dám nói. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm, nếu như ngươi nói hắn thực sự như ngươi sở hữu, ta đây có thể đáp lại ngươi. Chính pháp cao ốc văn phòng. Lục chấn Lương còn có những minh châu đó lãnh đạo toàn bộ đều đã vào chỗ. Có một lãnh đạo nhìn Lục chấn Lương vẻ mặt hâm mộ nói ra, Lão Lục, ngươi thực sự là vận khí đến nội nhịp. Hai ngày trước nguyên nhân độ quốc vừa mới phát sinh hỏa hai, lúc đó chỉ hơn 10 tầng, sẽ chết hơn 20 người mà người thị trưởng kia cũng nên lúc tự nhận lỗi từ trước. Ngươi nhìn nhìn lại thành tích của ngươi. Bởi vì thần bí nhân kia xuất hiện, ngươi công việc cứu viện trực tiếp linh thương vong. Ngươi thực sự là gặp phải quý nhân. Không muốn nói cùng nguyên nhân vượt qua so sánh với, đúng vậy cùng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, bao quát nước Mỹ cùng Âu nông các quốc gia so sánh với, chúng ta hoa hạ xử lý đều có thể nói hoàn mỹ, đủ đánh thắng bất kỳ một quốc gia nào. Một cái lãnh đạo cũng nói theo. Lần này, Ta xem còn có ai dám nói chúng ta không được. Còn có ai nói chúng ta hoa hạ không có anh hùng. Hai bên trái phải một người có mái tóc có chút hoa dâm lãnh đạo, thẳng lưng một dạng nói rằng. Đúng vậy, lần này, nói vậy nhưng phân thanh đó muôn cũng có thể câm miệng. Đây đều là thác lão lục phúc. Vong thượng, trải qua thời gian mấy tiếng, nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nói, người anh hùng rất đẹp trai A. Một thân kiểu áo tôn trung sơn, một thân chính khí. Nhất định chính là tránh nghĩa hóa thân, đại hiệp trang bị. Trong ngộng của ta tình nhân A. Ta muốn gả cho hắn. Ta muốn gả cho hắn một. Ta muốn gả cho hắn hai. Ta muốn gả cho hắn ba. Ta muốn gả cho hắn một nghìn. Mà vũ sích đại sư cũng cải biến khẩu phong. Hắn không sai. Nếu như ta là thủy thượng đệ nhất nhân. Hắn cho là không trung đệ nhất nhân. Ngay cả vũ sích đại sư đều khẳng định hắn là không trung đệ nhất nhân. Vậy khẳng định không sai. Khen. Đỉnh. Chó má. Đỉnh cái giắm. Vũ Sích Đại Sư Ngươi Thượng Thoan Hạ Khiêu, mượn cơ hội Thượng Vị có ý tứ sao? Có người gầm thét. Thế nhưng, nhân ra Vũ Sích Đại Sư một chiêu này quả thực rất cao minh, của hắn nhân khí quả thực trở lên một cái tân bậc thang. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng, không thể thấy được toàn bộ, tốt tiếc đối. Hắn khẳng định rất tuấn tú. Tốt chờ mong mặt mũi thực của hắn A. Không biết là ẩn thế môn phái xuống tới hồng trần lịch luyện cao thủ đi. Trên lầu tiểu thuyết võ hiệp xem nhiều Tuy nhiên, ta cũng giống vậy nghĩ. Ha ha ha. Trên Internet nhiệt độ vẫn ở cao không xuống. Còn có duy trì liên tục lên men dấu hiệu. Thế nhưng, với anh hùng phỏng vấn lại một điểm không có. Điều này làm cho những truyền thông đó người tất cả đều dường như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như là phổ thông y viện, bọn họ đã sớm như ong vỡ tổ vật vào, coi như là trèo tường đào địa đạo cũng muốn gặp đến người anh hùng. Thế nhưng, bệnh viện này không được. Đừng nói trèo tường đào địa đạo, đúng vậy tọa đạn đạo qua đây cũng có thể đem người đánh xuống cứng rắn không được chỉ có thể đến mềm truyền thông lãnh đạo tất cả đều đang chạy quan hệ tìm lộ số đều muốn bắt được trực tiếp phỏng vấn tư liệu thế nhưng căn bản không dùng chinh phục một điểm bất tung khẩu chỉ nói sự kiện lần này rất đặc thù lục địa chỉ cho phép một nhà truyền thông tiến hành siêu tầm cái gì một nhà truyền thông siêu tầm rất đa phương tiện người khiếp sợ cái này sự kiện bản thân cũng đã là dư luận tiêu điểm pham la về nó đưa tin chắc chắn nổi lên một hồi dư luận phong bạo. Bây giờ còn chỉ cho phép siêu tầm. Có thể tưởng tượng, người nào nếu có thể bắt được cái này siêu tầm danh lạch kia. Vậy đối với nhà này truyền thông mà nói, thậm chí đối với với cái kia siêu tầm ký giả mà nói, đều tuyệt đối là ảnh hưởng chưa từng có. Thậm chí tại trong vòng nhất minh kinh nhân cũng có thể. Rốt cuộc người nào đặc biệt sao vận khí tốt như vậy, có thể bị cái này bánh kem đập trúng. Trước 198, người nào nói cho ngươi biết cái này là công lao của hắn. Lương Tâm Nhật Báo Ban Biên Tập Lão Lưu, ta để cho ngươi cho ta đổi vài thứ kia, ngươi cho ta đổi thật là không có. Một cái tiểu niên khinh hướng về phía Lão Lưu hò hét nói rằng, từ lần trước đạp Lão Lưu sau đó, Lão Lưu trong phòng làm việc đãi nộ càng ngày càng kém. Ngươi nhanh lên một chút, đó là ta phải chuẩn bị phỏng vấn người kia tài liệu. Ngươi nếu như muộn, làm lỡ tòa báo bên trong Đại Sự, đến lúc đó, ai cũng giữ gìn không ngươi. Cổ ý kiến đến Lưu Dương có chút chậm, không khỏi không nhịn được thúc giục. Hai người bọn họ gốc không thể nào chúc quan hệ, thế nhưng, từ lần trước Lưu Dương bị biên tập lần thứ hai cự bản thảo sau đó, địa vị thấp hơn. Hơn nữa cổ ý gốc liền thích đạp hô Lưu Dương, cái này càng không chút khách khí. Thật không biết người nọ có phải là có tật xấu hay không, tốt như vậy Thành dành cơ hội cũng không biết lợi dụng. Thực sự là ngu ngốc. Cổ ý nhịn không được mắng, mà trong tay của hắn, thì cầm từ trên internet kế tiếp xuống, về dương đỉnh cứu người tại trên cao ốc cứu hình của người. tuy nhiên cũng chính là như vậy mới càng thêm có tính khiêu chiến. Lao lưu lại đem mấy thứ này sửa sang song. Lao lưu đi cho ta rót cốc nước. Lao lưu đi cho ta đưa cái này trà diệp đổi lại. Một lần nữa ngâm nước một ly. Lao lưu, Lao lưu, nga, không có việc gì. Chờ ta nghĩ ra rồi sẽ gọi ngươi. Lưu Dương như vậy lão thư cách, lại bị hắn sai xử hoàn toàn giống như gạ sai vật. Mà cái kia biên tập cũng đi tới, nhìn Lao lưu vẻ mặt tức giận nói, Lao lưu. Lần trước ta không phải nói nói ngươi không nên phát vài thứ kia sao. Ngươi khen ngược, ngươi đi chạy đến bên ngoài website đi phát nặc danh thiếp. Ngươi nghĩ rằng ta không biết là ngươi làm sao. Ngươi đây là cầm công ty trang bị đi kiếm lời. Ngươi tháng này tiền thưởng cút. Lần sau tái phạm, trực tiếp cút đi. Sau đó, lại lạc hướng lão lưu bên cạnh người tuổi trẻ kia, nói ra, chuyện của ngươi chuẩn bị xong chưa. Khẩn trương, lần này tổng biên thúc dục rất gấp, ngươi hay nhất hiện tại chuẩn bị cho tốt, nghe nói. Đang phục bên kia cũng muốn đại lực tuyên truyền, thế nhưng, chỉ cho bị một nhà tiến hành siêu tầm. Mặc dù biết hy vọng xa vời, thế nhưng cũng không có thể không làm chuẩn bị. Vạn nhất Đạt bốn vật đây. Tổng biên tập nói rằng. Yên tâm đi, tổng biên tập, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Được, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Buổi họp báo sau đó, cố ý trở về. Lao lưu, ngươi đi cho ta rót cốc nước. Chết khát ta đều. Lưu Dương nhìn người kia lại tệ hại hơn giàn vật bản thân. Trong lòng một trận bi ai, hắn muốn rời đi, thế nhưng, hắn biết, cái này vòng tròn rất nhỏ, bản thân sau khi ra ngoài, chỉ cần là tổng biên tập một câu nói, bản thân khẳng định không có công tác. Có thể nhà mình còn có vợ con, không có công tác, một đại gia đình làm sao bây giờ. Chỉ có thể nhận thức, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Mà cổ ý không có ngồi một lúc bóc, tổng biên tập liền vẽ mặt sắc mặt vui mừng từ trong nhà đi tới. Trên dưới quan sát cổ ý liếc mắt, sau đó vẽ mặt thần bí nói ra, tiểu tử ngươi giấu đủ sâu à. Lần này nhiều như vậy ra truyền thông cũng không có bắt được cuộc phỏng vấn này quyền lợi, dĩ nhiên để cho người cho bắt được. Nói, rốt cuộc thi thần thông gì? Vừa rồi nhận được tổng biên điện thoại, đem hắn cũng cho dọa cho giật mình, vốn tưởng rằng phải đi vô giúp vui, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự bắt được độc nhất vô nhị siêu tầm tư cách. Chuyển của trái tim đen đu ám tôi luôn nẹt. Công lao này nhất định là cố ý a Hắn khẳng định có quan hệ hệ. Tổng biên tập thẩm nghĩ. Cái gì? Chúng ta bắt được. Cổ ý bị hoảng sợ kém chút thoan khởi đến, tuy nhiên sau đó thì có giả vờ chấn định nói ra, đều là lãnh đạo chỉ huy tốt. Tổng biên tập thấy cổ ý cam chịu hơn nữa, nếu như này thượng đạo, trong lòng càng thêm hài lòng, vỗ bờ vai của hắn nói ra, làm rất tốt. Ta xem chọn ngươi. Sau đó, lại nói tiếp, đi thôi, cùng đi với ta thấy tổng biên, hồi báo một chút tình huống. Được. Cổ ý cao hứng hồi đáp, sau đó lại mặt lạnh hướng về phía lão lưu nói ra, lão lưu. Ngươi đem mấy thứ này làm cho ta hết ta, lúc trở lại ta muốn dùng. Ngươi nếu như cảm giác hắn dùng tốt, ta đem hắn chuyển đến ngươi nơi đó, cho ngươi làm chuyên trách bí thư. Tổng biên tập hướng về phía cổ ý nói rằng, đừng, đừng, đừng, cổ ý vẻ mặt chê vội vã xua tay. Hắn buồn thủi buồn cước, làm việc cũng không lanh lẹ, ta là nhìn hắn dội danh hoảng, vì sao cho hắn phái điểm sống. Ngài muốn là thật muốn tìm cho ta cái trợ thủ, cái kia mới tới la lệ lệ nhưng thật ra tốt vô cùng, hát hát. Nhìn thấy cổ ý gương mặt cười mở ám, biên tập cũng sẽ tâm một cười nói, ha, tiểu tử ngươi thoạt nhìn thật đàng hoàng, nguyên lai like cũng là như thế tặc. Được rồi, nhìn ngươi lần này lập công lớn phân thượng, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tổng biên tập, chúng ta tới. Tổng biên tập cung kính nói, ừ, ngồi đi. Tổng biên gật đầu, đưa ánh mắt từ trên tay trên văn kiện rời. Thế nhưng, vừa mới ngẩng đầu một cái, liền thấy ngồi ở trước mặt cổ ý cùng chủ kêu biên. Không khỏi mày nhăn lại đến. Tại sao là các ngươi hay? Nghe được câu này, chủ kia biên sững sờ, nói ra, hắn chính là chỗ này lần tham gia đang phục hồi chiêu đãi ký giả chính là cái kia tiểu cổ. Ngày hôm nay nếu là không có hắn, chúng ta khả năng sẽ không có cơ hội này. Vì sao? Ta đem hắn mang tới cho ngài hội báo công tác. Hồ đồ. Tổng biên bột một tiếng đập bàn một cái. Người nào nói cho ngươi biết, lần này chúng ta đạt được siêu tầm quyền là công lao của hắn. Chứng kiến tổng biên phát hỏa, tổng biên tập cùng cổ ý sắc mặt của biến. Khó. Chẳng lẽ không đúng sao? Lần này siêu tầm là đang phục chỉ định truyền thông, từ chỉ định nhân viên chuyên môn để làm được người nào nói cho ngươi biết là hắn tham gia hội chiêu đãi ký giả lấy được kết quả. Chuyên gia làm siêu tầm. Chuyện này hai người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên sau đó lại hỏi, chuyên gia là ai à? Người nọ các ngươi cũng nhận thức, cũng là các ngươi ban biên tập được gọi Lưu Dương. Các ngươi cũng quen thuộc đi. Nghe được Lưu Dương hai chữ Tổng biên tập cùng cố ý hai người trong nháy mắt cảm giác dường như ngũ lôi hoanh đỉnh. Quen thuộc. Quá đặc biệt sao quen thuộc. Mới vừa mới lúc tới còn đạp hô hắn đây. Thế nhưng, hắn tư lịch không được a, chúng ta sợ hắn đem cái này cho làm đập. Tổng biên tập nói rằng. Tổng biên lạnh rên một tiếng, nguyên hắn một cái nói ra, hắn là đang phục điểm danh muốn người, ngươi nói hắn không được. Hừ. Ngươi thật là có can đảm. Ngươi có bản lãnh đi cho bọn hắn đổi cái được đến. Tổng biên tập bị tổng biên một câu nói sặc tao hồng kiểm. Đi thôi, đem lưu dương kêu đến. Tổng biên nói rằng, chuyện này tổng biên tập do dự. Hắn có thể không do dự sao? Công việc này, người nào đón người nào hỏa, hắn lưu dương nếu như tiếp công việc này, sau đó chân hỏa, vậy còn không cưới tại trên đầu mình thải đi đáy. Cái này cái gì cái này? Khó khăn sao? Không có. Không có độ khó. Không có độ khó. Biên tập vội vàng nói. Không có độ khó hay mau đi. Nga, đúng ngày hôm nay kỷ kiểm ủy nhận được tố cáo, nói ngươi tác phong có chuyện, bọn họ sẽ phái người qua đây đối với ngươi tiến hành điều tra, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Không cần khẩn trương, chỉ đi cái nước chảy, Chỉ cần mình đứng đang. tùy tiện bọn họ làm sao cha? Nghe nói như thế, cái kia tổng biên tập mặt đều đều lục, Ta làm sao không khẩn trương, ta đặc biệt sao bất chính A? Trước 199, ta là lục chấn lương. Tổng biên tập, cổ tổ trưởng, các ngươi làm cái gì vậy? Ta có cái gì làm điểm không tốt, có lỗi gì địa phương. Ngài nói cho ta đúng vậy, ta đổi. Thực sự không cần phương thức này làm ta sợ. Lưu Dương nhìn lưỡng người nói. Hắn coi này là thành trò đùa dai. Không, ngươi không sai, là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Tổng biên tập ở thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Ta cũng có sai. Ta cũng có sai. Ta không nên khi dễ lao nhân. Không nên đắc ý vong hình. Ta có sai. cố ý đồng dạng đau lòng nhức góc. Dĩ nhiên đến thực sự Không phải diễn kịch Không phải trò đùa dai Đây là đâu vừa hả Trong lòng mọi người nói thầm Mà Lưu Dương cũng sừng sốt Không biết đã nên làm thế nào cho phải Thế nhưng, ngay vào lúc này Ngoài cửa đột nhiên tiến đến mấy người mặc đồng phục người Dẫn đầu một cái, vẻ mặt chính khí Biểu tình nghiêm túc lấy ra một tờ đang đắp một đỏ mệnh lệnh Được, ta là thành phố kỷ kiểm ý được xin hỏi ngươi có phải hay không đồ chết Mọi người thấy như vậy một màn há hốc mồm. Làm sao hảo đoan đoan đến như vậy nhiều kỳ kiểm ủy lẽ nào? Nhìn nữa đồ tổng biên tập, lúc này đã sắc mặt tái nhợt thân thể đều ở đây nhịn không được run. Ta! Ta! Ta là đồ chết! Tổng biên tập môi run rẩy hồi đáp. Thật vất vả ổn định tâm tình, không để cho mình than xuống phía dưới. Chuyện của hắn căn bản không qua nổi tra. Bởi vì hắn hắn không nghĩ tới sẽ tra được trên đồ mình, càng căn bản không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Có người tố cáo ngươi, sinh hoạt hủ hóa, lấy quyền mưu tư. Hiện tại xin ngươi cho ta môn đi một chuyến. Người cầm đầu kia mặt không thay đổi nói rằng. Nghe nói như thế, chủ kêu biên rốt cục không thể kiên trì được nữa, thân thể mềm nút, than xuống phía dưới. Mà ở bên cạnh tổng biên tập bí thư, càng sắc mặt kỳ biến, muốn xoay người ly khai, thế nhưng, vẫn chưa đi rời, cũng đã bị người bên cạnh ngăn cản. Xin ngươi cũng cho chúng ta đi một chuyến. Hiệp trợ điều tra. Bình thường chỉ cao khí ngang, trang phục diêm dúa nữ nhân, nghe nói như thế, bật người hoa dung thất sắc. Nước mắt ba tháp ba tháp đi xuống, trực tiếp bị sợ khóc. Tổng biên tập cùng bí thư của hắn bị mang đi, bên trong phòng làm việc người toàn bộ sướng sốt. Cổ ý mặc dù không có bị mang đi, nhưng mất đi những ngày qua hàng hái, hiện tại như là một cái bại lộ tại trước mặt mọi người lao thử một dạng, hoảng sợ đứng ở nơi đó. Đây là tình huống gì? Cái này nội dung cốt truyện nhìn không thấu a. Mà đúng lúc này, tổng biên từ bên ngoài đi tới. Mọi người thấy tổng biên tiến đến, mỗi một người đều bật người trở lại chỗ ngồi làm bộ vội vàng chuyện của mình. Lưu Dương cũng phải ly khai, lại phát hiện chủ kêu biên dĩ nhiên là hướng về cùng với chính mình tới được. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì lưu lại. Thấy hắn đi tới, đang muốn tiến lên chào hỏi. Vào lúc này, điện thoại di động trong túi lại vang lên. Bởi vì tiền lương không cao, vì sao? Dùng là sơn chạy cơ, âm thanh đặc biệt lớn một loại. Hiện tại một điện thoại tới, chỉnh toàn bộ người của phòng làm việc toàn bộ cũng nghe được. Lưu Dương có chút xấu hổ, muốn muốn lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp tấn tắt. Trái tim đen u ám. Tổng biên lại cười nói cho hắn, không có việc gì, ngươi trực tiếp. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất ra thủ chuyển được. Này, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi là vị nào? Lưu Dương hướng về phía trong điện thoại nói rằng. Được, ta là Lục Trấn Lương. Trong điện thoại truyền đến nhất đạo trung khí mười phần thanh âm, mang theo một tia uy nghiêm, chỉ là nghe thanh âm, cũng làm người ta không nhịn được muốn nghiêm. Lục Trấn Lương. Lưu Dương náo tử một thời có chút không xoay chuyển được đến, cao mày hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên sau đó, răng giác một tiếng, trong đầu như là sáng lên một đạo thiểm điện. Mà ở bên cạnh tổng biên cùng ban biên tập người cũng nghe đến giật nói thanh âm bên trong, bọn họ dễ nhận thấy so với Lưu Dương phản ứng nhanh hơn nhiều. Lục Trấn Lương. Thị trường. Thị trường. Thị trường thành phố A. Mọi người giải miệng, không tiếng động hô to. Lần này chuyên môn phụ trách đại hỏa công việc cứu viện người, cũng bởi vì... Này công việc cứu viện, danh vọng đạt đến đỉnh đỉnh người. Có thể nói là ở thành phố Minh Châu cái này khắp nơi trên đất Hoàng Kim địa phương, có quyền thế nhất một trong mấy người. Hiện tại, dĩ nhiên gọi điện thoại cho hắn, chuyện này. Mọi người tất cả đều bị sợ giật mình. Vốn có có chút tạm thâm phòng làm việc của, hiện tại như là lập tức bị người ấn xì dùng kiện. Nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Alo. Bên đầu điện thoại kia lần thứ hai truyền đến nhất đạo tiếng hỏi thăm. Lục. Lục. Lục thị trường, ngài, ngài khỏe. Lưu Dương bởi vì kích động, ngay cả nói chuyện cũng đã không lanh lẹ. Thế nhưng lúc này, nhưng không ai chê cười hắn. Ừ, ta là Lục Trấn Lương, xin hỏi là Lưu Dương đồng chí sao? Bên đầu điện thoại kia lần thứ hai truyền đến trung khí mười phần thanh âm. Ta, ta là tòa báo Lưu Dương, xin hỏi, ngài, ngài tìm ta có chuyện. Lưu Dương đè nén xuống bản thân nội tâm kích động, tiếp tục hỏi. Ta gọi điện thoại cho ngươi là về dương đỉnh siêu tầm sự tình, dương đỉnh người nào dương đỉnh, lưu dương bởi vì quá khẩn trương, nao tử chống rỗng, một thời dĩ nhiên không xoay chuyển được đến, làm sao? các ngươi không biết, hắn chính là chỉ rõ muốn cho ngươi cho hắn làm siêu tầm được lục chấn lương có chút nghi ngờ hỏi, nghe được câu này, lưu dương trong đầu cấp tốc hiện ra một đạo thân ảnh, cái thân ảnh kia, ôm phụ nữ có thai ở trên xe bước đi như bay, cái thân ảnh kia thả người nhảy không để ý nguy hiểm tánh mạng cứu ba người kia nhảy lầu người. Cũng là hắn, hiện tại chịu đủ không phải chê cùng dư luận áp lực, nhưng không có chính diện đi ra làm ra đáp lại. Thật chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng, hắn không là ngày hôm qua cùng cái kia vũ sích đại sư tỷ đấu thủy thượng phiêu sao? Tuy nhiên bởi vì vắng họp, cũng mất đi một lần cuối cùng chứng minh cơ hội của mình. Lúc đó mình cũng rất tiếc nuối Thế nhưng, hiện tại làm sao? Chờ chút. Ngày hôm qua, tỷ đấu thủy thượng phiêu thời gian. Không phải là Minh Châu Đại Sư lửa cháy thời gian sao? Lẽ nào hắn là khi đó, vừa lúc đụng với chuyện này, vì sao, liền đem tranh tài sự tình cho làm lỡ. Ấm. Lưu Dương cảm giác trong lúc bất chợt rộng mở trong sáng, trong đầu tất cả mọi chuyện cũng biết tích. Chết không được. chết không được. Sau đó liền vỗ đuổi kích động dùn, ta sớm nên nghĩ đến là hắn, liều lĩnh cứu người. Hơn nữa, còn có thân thủ như thế, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai. Ta nghĩ ra rồi. Hai ngày trước ta đã làm hắn đưa tin. Lưu Dương ngăn chặn nội tâm kích động, nhanh lên hồi đáp. Sau đó, lại có chút không mà hỏi, lẽ nào hắn là lần này chủ giác? Không sai. Hắn chính là chỗ này loại này chủ giác, cũng là ngày hôm qua tại hơn 40 lâu, bách bộ phi kiếm, phi diêm tàu bích, thành công cứu 10 tên bị nhốt nhân viên anh hùng. Lục Trấn Lương khẳng định nói. Thông chi Lưu Dương làm siêu tầm sự tình, vốn là bí thư việc làm, thế nhưng, để bày tỏ đối với Dương Đình siêu tầm coi trọng, Hắn vẫn là quyết định tự mình hỏi đến một phen. Đạt được xác thực đáp án, Lưu Dương lần thứ hai kích động, bởi vì, trong tay của hắn có quan hệ với hắn tưởng tận nhất tư liệu, hơn nữa, đều là độc nhất vô nhị có. Thế nhưng khiến hắn càng thêm kích động là siêu tầm. Ngài. Ngài muốn ta cho hắn làm siêu tầm. Lưu Dương lần thứ hai run rẩy hỏi. Hắn biết, cái này siêu tầm đối với một cái người viết báo mà nói, là bao nhiêu vinh diệu cùng ý nghĩa. Chuẩn xác mà nói, là hắn điểm danh muốn ngươi làm siêu tầm. Hắn nói ngươi là thực tế, đáng ra tín nhiệm, không giống những người khác, là bác nhân nhãn cầu, chung quy là ưa thích nói ngoa." Lục Chấn Lương thanh âm truyền tới. Những người khác nghe, cả người chấn động, coi như là tổng biên, lúc này cũng là kích động nắm chặt quyền đầu. Cái này khen thế nhưng xuất từ thị trưởng miệng, là kim tự chiêu bài. Cảm ơn. Cảm ơn. Lưu Dương nghe nói như thế, thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy. Kiềm nén nhiều năm như vậy, rốt cục có người thưởng thức bản thân. Mà hắn Dĩ nhiên là một cái gần gần gặp mình hai mặt người. Lưu Dương cảm giác cái mũi của mình có chút chua sót. Nếu là hắn điểm danh, ta nghĩ ngươi cũng không có vấn đề. Chuyện cụ thể chờ ngươi đến, thư ký của ta sẽ nói cho ngươi biết, ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện này làm tốt. Nhất định. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cũng không khiến hắn thất vọng. Ừ, tốt lắm, trước hết như vậy. Ngươi nếu như cần, có thể cho thư ký của ta gọi điện thoại. Lục Trấn Lương nói rằng. Cảm ơn. Cảm ơn thị trưởng. Trưng 200, nếu như ngươi nháo tâm, ta liền yên tâm. Điện thoại treo. Lưu Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Mà ban biên tập cái khác đồng sự, nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt của tất cả đều phát sinh biến hóa. Cái này trước đây tại ban biên tập lẫn vào nhất không đắc ý người. Ngày hôm nay rốt cuộc xoay người, mà hết thể này đều nguyên vu người kia tín nhiệm. Hâm mộ và ghen ghét. Đây là bọn hắn tâm tình của giờ khắc này. Tổng biên đi tới Lưu Dương trước mặt. Lần thứ hai đem Lưu Dương trên dưới quan sát một phen đạo, tiểu tử ngươi dấu quá kỳ a. Khi nào chả có như thế một mối liên hệ? Lưu Dương cười khổ, tâm đạo ta đâu có quan hệ gì, đoán chừng là lần trước tại đường người lúc nói chuyện, bản thân bất quá là kiên trì bản tâm, nhiều nói mấy lời công đạo mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên vì mình mang đến lớn như vậy lợi ích. Nhìn chung quanh những người này, đột nhiên nghĩ đến một câu nói, làm tất cả mọi người đều cho là bản thân thông minh thời điểm, mình làm một kẻ ngu mới có thể thành công. Làm tất cả mọi người là người ngu thời điểm, bản thân liền cần làm một người thông minh. Mà bây giờ, chính là một cái thiếu khuyết ngu ngốc thời đại. Buổi chiều, Lưu Dương mang theo một người trợ thủ, đi tới Dương Đình chô ở y viện, đối với Dương Đình tiến hành siêu thầm. Vừa thấy mặt, Lưu Dương liền đối với Dương Đình cúc cái cung, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả. Ta thực sự rất cảm kích. Nếu như không phải Dương Đình, sợ rằng mình đời này đều phiền muộn hơn sinh hoạt, còn cũng bị người đạp cả đời. Không cần khách khí, lần trước tại tất cả mọi người mắng ta thời điểm, chỉ có ngươi kiên trì quan điểm của mình, kiên trì sự thực, cũng cho ta rất cảm động. Vì sao, lần này bọn họ nói muốn ta làm siêu tầm, ta xin mọi người, những người khác ta lo lắng, sợ bọn họ mặt ngoài một bộ trở lại lại là một bộ. Ta mặc dù không quan tâm danh lợi, thế nhưng, người nào cũng không muốn bị người mắng không phải sao. Dương Đình nói rằng, ha ha, như thế. Lưu Dương cũng buông lòng cười. Phỏng vấn lập tức sẽ bắt đầu. Là tăng tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính, phỏng vấn chọn lựa là Internet đồng bộ truyền trực tiếp hình thức. Nguyên nhân là chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa tiền kỳ lên men. Vì sao, lần này phát sóng trực tiếp siêu tầm, độ chú ý rất cao. Rất nhiều tin tức website, tại phát sóng trước mấy phút, liền đã hoàn toàn chật đích. Lưu lượng càng liên tục tăng lên. Mà trên màn ảnh bình luận, còn lại là nhất ba hữu nhất ba, đến sau cùng, trực tiếp hoàn toàn bao trùn màn hình. Lập tức phải nhìn thấy anh hùng. Tốt chờ mong. Anh hùng khẳng định rất tuấn tú. Không đúng anh hùng sẽ ngủ ở ta sát vách đây. Ta đây sẽ buổi tối cố ý sở lột cửa. Trên lầu mội tử, ta chính là ở tại nhà ngươi cách vách lao vương A. Buổi tối hoang nên sở lột cửa. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mọi người khỏe, ta là Lưu Dương. Thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Ngày hôm qua, chúng ta Minh Châu phát sinh nhất kiện cực kỳ bất hạnh tai nạn. Chúng ta Minh Châu sông địa tiêu, nguy nga cao ngất minh nguyệt đại hạ xảy ra hỏa hoạn. Mà trong bất hạnh may mắn là, hiện trường hỏa diễm tuy lớn, nhưng như kỳ tích không một người thương vong. Mà sáng tạo kỳ tích này người, chính là chúng ta lập tức sẽ nhìn thấy anh hùng. Hiện tại, để cho chúng ta đến nhận thức một chút hắn. Rốt cục nhìn thấy anh hùng hình dáng. Anh hùng rốt cục mặt mày dạng dỡ. hoa không được, không được, ta trái tim nhỏ muốn nhảy ra. Rất nhiều người đều ở đây kích động mở tổ tiệp, mà chưa mở tổ tiệp người, thì gắt gao nhìn thẳng màn hình, mắt cũng không nháy một cái. Nhếp ảnh sư màn ảnh, từ từ lạc hướng, từ từ lạc hướng, theo ống kính lưu truyền, lòng của mọi người nhảy đã ở gia tốc. Cái kia bách bộ phi xuống người là ai? Cái kia trên cao bay múa người là ai? Cái kia không để ý cá nhân ăn nguy, sinh sôi dùng bả vai của mình, dựng sinh mệnh cầu người là ai? Đáp án lập tức sẽ công bố. Rốt cục, nhà quay phim màn ảnh từ từ chuyển tới một người trên mặt. Ngũ quan chậm rãi lộ ra. Hoa! Wow. Anh hùng da thịt rất tốt. Anh hùng manh mối như kiếm. Anh hùng góc cạnh rõ ràng. Anh hùng kiên nghị quả quyết. Anh hùng. Anh hùng tại im lìm cười xấu xa. Thế nhưng, làm dương đình mặt đều hoàn toàn xuất hiện ở trong màn ảnh thời điểm. Khán giả tất cả đều biết. A. hắn, Tại sao là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn không phải vong thượng báo cáo ở trường học cứu nhảy lầu thầy cho hắn sao? Có thể không phải là hắn A. Lúc đó, lập tức cứu ba người đây. Cứu người cuối cùng thời điểm, chân của mình đều thẻ thẻ. Nhưng vì cái gì có người nói hắn là phiến tử? Ô ô, đây là anh hùng, tại sao có thể là phiến tử? Đáng trách ta lúc đó sẽ tin. Lúc đó là tên khốn kiếp nào nói hắn là phiến tử tới. Đi ra, ta cam đoan không đánh chết hắn. Dương Đình mặt đều vừa xuất hiện, vong thượng liền loạn. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Chửi rủa, Hổ thẹn. Thời gian dài như vậy, chúng ta đều ở đây hiểu lầm một người anh hùng. Chúng ta đều đang ổ miệt một người anh hùng. Đáng hận nhất đúng vậy cái kia vũ sích đại sư. Luôn miệng nói nhân gia là phiến tử. Còn nói rất trôi chảy. Ô ô ô anh hùng ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Anh hùng, lúc đó dùng điện thoại di động ta mở tổ tiệp là đệ đệ ta, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ta cũng xin lỗi. Ta cũng xin lỗi. Xin lỗi. Trong nháy mắt trên internet bị chỗ máy nấy lấp đầy. Mà càng nhiều hơn chính là còn có đối với những vô lương đó ký giả cùng vũ sích đại sư chửi rủa chính pháp cao úc, phòng vệ sinh, sở trưởng văn phòng, Phung Diệp Đình xem TV lên Dương Đình, càng kích động đứng lên. Tại sao là hắn? Tại sao là hắn? Thế nào lại là hắn? Cái này nhân loại nàng ấn tượng quá sâu sắc, lúc đó cứu cha của mình, sau đó, càng cự tuyệt phụ thân lấy lòng. Cái này ở trong ấn tượng của nàng, vẫn là lần đầu tiên. Lúc đó nàng cho rằng đối phương cuồng vọng vô chi. Nhất là lúc đó đối phương nói không nên đi phiền phức hắn thời điểm càng cười nhạo hắn không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, hắn liền lại làm ra bực này đại sự, giúp trượng phu vượt qua một hồi cực lớn chính trị nguy cơ. Lẽ nào hắn thực sự là của chúng ta quý nhân? Trong biệt thự Sa hoa, Nguyệt Nhược Hàn cũng đồng dạng xem TV. Chứng kiến cái kia mặt mũi, tâm tư không tự kìm hãm được tung bay đến ngày hôm qua cao lầu nhúng ngảy. Đó là, nàng ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, nhưng rất an lòng. Lúc này, nhìn gương mặt đó, Ánh mắt của nàng không lánh diệm đến đâu, có một tia nhu tình hiện lên. Mà Dương Đình những học sinh kia, nhìn trên nét bình luận, thì càng từng cái gương mặt kiêu ngạo và hà giận. Trong khoảng thời gian này đến nay bọn họ quá hoan uống. Rõ ràng thầy của bọn họ là anh hùng, hết lần này tới lần khác sẽ bị người hiểu lầm. Ngày hôm nay rốt cục thực chí danh quy. Bọn họ rốt cục có thể Dương mi thổ khí. Trong màn ảnh, Dương Đình khỏe miệng cười xấu xa lần thứ hai mở rộng. Hắn nói chuyện. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Chính là ta. Ta chính là cái kia bị một ít người gọi lấy lòng mọi người, vì danh lợi không chờ thủ đoạn nào người. Hiện tại, ta lại một lần nữa, không từ thủ đoạn, liều mạng đến lấy lòng mọi người. Hơn nữa, xin lỗi, khiến ngài thất vọng, nhờ vào lần này ta lại nổi ra Không biết ngươi là cảm thụ gì? Nếu như ngài cảm giác rất náo tâm. Ta đây liền yên tâm. Nghe thế vô lại tự bạch thức lời dạo đầu, khán giả chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Đây chính là cái kia quang mang vạn trượng anh hùng đại hiệp. Ta đặc biệt sao làm sao cảm giác cái này giống như một cái bĩ khí mười phần lưu manh vô lại a. Chương 201, người cũng như tên. Xem TV lên, Dương Đình châm trích rất mạnh nói, rất nhiều người đều sửng sốt. Mà Lục Trấn Lương nhìn cái này phát sóng trực tiếp, càng cười khổ, phát hiện cái này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện người, dường như cũng khó mà nói a hai bên trái phải, bên ngoài lãnh đạo của nó cũng không cao hứng. Đây chính là chúng ta chọn đi ra anh hùng. Anh hùng có như vậy phát biểu cảm nghĩ sao? Hy vọng phía dưới phỏng vấn không nên quá khác người đi. Siêu tầm đang tiếp tục. Khái khái ho khan, ngươi lời dạo đầu thật đúng là cùng người khác bất đồng. Rất nhiều bạn trên mạng đều rất chờ mong nhìn thấy ngài hình dáng. Bây giờ thấy, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Nhất là nói đến bây giờ thời điểm, càng thoáng nặng thêm giọng nói, nhắc nhở hắn, bây giờ là phát sóng trực tiếp, xin ngài lao thu điểm được chưa? Có thể Dương Đình dường như cũng làm như không nghe thấy. Vẫn như cũng làm theo ý mình. Ừ, không cần thiết. Dương Đình lắc đầu nói rằng. Nghe được hắn, Lưu Dương trong lòng một lộn bộ. Ta cảm giác cũng không phải tất cả mọi người muốn thấy được diện mục thật của ta. Bởi vì ta, không là bọn hắn nghĩ ta. Tỷ như cái kia vũ xích đại sư, khẳng định lại đang nói, người này là Thác. Nói ta quá cường đại, là nổi danh, ngay cả chủ sự đài truyền hình đều cho thu mua. Ha ha, không nghĩ tới ngại như thế hài hước. Lưu Dương cười khan một tiếng. Hy vọng hòa hoán loại không khí này, tất cánh giá là phát huy mạnh chính năng lượng siêu tầm, không phải ngôi sao làm tiết mục. Bọn họ có thể không che đậy miệng đại yêu sách, thậm chí hiện trường kéo bước đều được, thế nhưng, cái này siêu tầm phải dẫn đạo chính xác xã hội giá trị quan. Một vị mắng chửi người tính chuyện gì xảy ra. Trước TV, Vũ Sích những học trò kia, nghe nói như thế, tất cả đều phẫn nộ. Vũ Sích lại khoát khoát tay, bình tĩnh nói, tất cả ngồi xuống, ta hiện trời ngược lại muốn nhìn một chút, hắn một cái mới ra đời tiểu tử. Rốt cuộc có bao nhiêu đảm. Vũ Sích đối với mình võ lâm uy vọng tràn đầy tự tin, hắn không tin có người dám ở trên TV đối với hắn công nhiên khai chiến. Nói thật, ngay hình tượng cùng ta muốn không quá giống nhau. Lưu Dương lần thứ hai nói thẳng không kiên kỵ. Bạn trên mạng nghe được câu này, trong lòng bật người lại nhịn không được bình luận. Người anh em này lời nói này đến lòng ta hạm trong đi. Ta cũng muốn đối với đại hiệp nói như vậy. Đại hiệp, ta có thể hay không có một đại hiệp xu thế. Nghe nói như thế. Dương Đình cười ha ha. Bạn trên mạng cùng Lưu Dương chứng kiến Dương Đình cười, trong lòng nhịn không được run run một cái. Vậy ngươi nói đại hiệp anh hùng muốn trách dạng. Cần phải bưng cái giá, vừa lên đến đánh liền máu gà tựa như hô khẩu hiệu, ta muốn hành hiệp trưởng nghĩa, ta muốn lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ. Đó cũng quá giả đi. Nghe nói như thế, đám bạn trên mạng đột nhiên trầm mặc. Một cái giả chữ, dường như xúc động thật là nhiều người tiếng lòng. Sống sờ sờ anh hùng nhân vật, là có hay không có hoàn mỹ anh hùng hình tượng. Theo ta được biết, ngài liên tục hai lần đều cứu người, tuy nhiên lại cũng không muốn tiếp thu phỏng vấn, thậm chí mâu thuẫn, ngài có thể nói cho ta biết tại sao không? Phiền phức. Quá phiền phức. Ngươi không nhìn thấy những người đó cả ngày tại ngươi bên thai ong long long déo lên không ngừng sao. Quá phiền. Bọn họ cũng không phải hầu, không có công phu đổi của bọn hắn đùa giỡn đến đùa giỡn đi. Ta đi, đây thật là mãn bình địa đổ pháo A. Không khác biệt công kích A. Còn ngại bản thân kéo kiểu hận kéo không nhiều đủ sao. Vừa mới kém chút đem võ lâm đắc tội, hiện tại lại muốn đi đắc tội ký giả. Chỉ bằng những lời này, sau này cũng đừng nghĩ từ ký giả đạt được đến lời hữu ích. Lưu Dương vừa nghe, nhanh lên nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngài một cái khán giả tương đối quan tâm đề, một đoạn thời gian trước, ngài ôm một cái phụ nữ có thai, lập tức lên xe, sau cùng chạy không thở dốc. Ai nói ta không thở dốc, lúc đó thở gấp, ngài không phát hiện. Đừng tưởng rằng rất dễ dàng. Dương Đình bật người cải chính nói. Ngậy. Được rồi. Ta vốn có muốn cho ngài đắp nặn một cái hình tượng cao lớn đây, kết quả chính ngài hết lần này tới lần khác phải phá hư bầu không khí. Cái gì đồ sộ tưởng tượng, ta liền một M78, tự ta cái gì hình tượng chính là cái đó hiện tượng, không cần người khác đi đắp nặn. Như vậy quá giả. Ngài đây cũng quá thành thật. Ngài còn lần kia biểu diễn một chút động tác độ khó cao. Mà ở ngày hôm qua, càng ở trên sợi dây như giẫm trên đất bằng, một lần cuối cùng, càng như là trái với trái đất dẫn lực nhất nhảy lên. Ngài có phải hay không biết khinh công? Quả nhiên, hỏi xong những lời này, xem truyền trực tiếp khán giả, tất cả đều trừng hai mắt, vệnh hai, e sợ cho đổ vào nửa chữ. Khinh công. Đây tuyệt đối là đại hiệp trang bức chuẩn bị. Không có khinh công đại hiệp, vẫn là đại hiệp sao? Dương Đình đống nhiên dừng lại, nói thật, cái này xem như là sẽ đi. Hắn lúc đó bất có thể tính nghiêm ngặt ý nghĩa khinh công, bởi vì là chưa hoàn toàn thi triển lang ba vi bộ. Thế nhưng, liền cái này, Vẫn như cũ này bạn trên mạng điên cuồng. Chửi thêm một tiếng. Thật là khinh công a Nghe được không? Đại hiệp chính mùm nói. Nghe được, nghe được. Ta tạo, ta đặc biệt sao quá kích động. Cái nào học? Học phí bao nhiêu? Ta cũng muốn đi. Cái gì? Tân Đông Phương. Ta đi, đồ chơi này bọn họ cũng giáo Không nghĩ tới ngài thực sự biết khinh công. Nói thật, ngay cả ta đều kích động. lưu Dương vừa cười vừa nói. Mà nhắc tới khinh công. Phải nhắc tới một người, đó chính là được khen là võ lâm tiêu sích vũ sích đại sư, đối với hắn, ngài có ý kiến gì không? Mà hỏi ra những lời này, này bạn trên mạng bắt quái chi hỏa lần thứ hai thiêu đốt. Ai cũng biết, vũ sích đại sư nhiều lần nói xấu Dương Đình, thậm chí công khai tại vong thượng chỉ trích hắn. Mà một đoạn thời gian trước, Dương Đình sở dĩ kèm chút thân bại danh liệt, cũng là bởi vì hắn dẫn đạo. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là võ lâm tiền bối, ở trong võ lâm môn đồ vô số, danh vọng rất cao. Dương Đình sau đó nếu muốn ở trong võ lâm đặt chân, phải trải qua hắn gật đầu. Vì sao, đám bạn trên mạng đều chờ mong, nhìn hắn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vẫn là ra sức phản kháng. Dương Đình ngắm lại, sau đó vươn tứ ngón tay, nói ra, bốn chữ, người cũng như tên. Lưu Dương nghe nói như thế, gật đầu, trong lòng thở phào một cái. Cái này coi như khá phổ, hết chỗ chê quá phận. Vũ xích vũ xích, võ lâm trừng mực. Là võ lâm cọc tiêu nhân vật, võ công cao thấp. Đều là lấy hắn làm là tiêu chuẩn. Ở trong võ lâm thâm thụ tôn trọng. Cái này tư liệu lúc tới, hắn trước đó điều tra, xem ra Dương Đình vẫn biết tiến thối. Đúng vậy trước máy truyền hình, cái kia vũ sích đại sư cũng lộ ra nụ cười, thỏa mãn gật gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Mà ở bên cạnh các đồ đệ của hắn cũng đều bật cười, hướng về phía vũ sích nói ra, tính tiểu tử này thức thời. Biết cái này mặt trên còn có một tầng trời. Tại nhiều người như vậy trước mặt mặt mày dạng dỡ. Vũ Sích Đại Sư cảm giác lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, sau đó khoát khoát tay nói ra, xem TV, Xem TV, nếu như hắn quả thực khả tạo, sau đó có thể gia nhập võ lâm, nhưng còn có chút xúc động, cần lịch luyện. Dù sao tuổi trẻ, mà những vũ Sích đó những người ái mộ chứng kiến cái này, cũng đều gật đầu, xem. Như bức như vậy, còn chưa phải là muốn nói với vũ Sích Đại Sư lời hữu ích. Vũ Sích Đại Sư là võ lâm tiền bối. Giao huấn hắn chuyện đương nhiên. Đúng vậy. Mà này bạn trên mạng thì thất vọng. Vừa mới bắt đầu còn nói người khác giả. Ta xem hắn cũng thật không đi nơi nào. Ta ở nơi này cũng có thể cảm giác được hắn đối với Vũ Sích phẫn nộ. Kết quả hỏi hắn thời điểm, hắn hay là không dám nói thật ra. Lại vẫn một vị lính hót. Thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Đúng vậy, vốn cho là hắn là tính tình thật đây, nguyên lai cũng là ngụy quân tử. Ai, đây chính là hiện thực, nếu như hắn mắng Vũ Sích đại sư, sau đó liền thực sự không nên tại võ lâm hốn. Vũ Sích Đại Sư ở trong võ lâm ảnh hưởng quá lớn. Có vài người là Dương Đình không dám nói nói thật phẫn nộ, có vài người chỉ là thở dài. Lưu Dương đối với như vậy Dương Đình nói ra, không nghĩ tới người cũng tôn sùng hắn. Nghe xong lời này, Dương Đình nhịn không được cau mày một cái, ta tôn sùng hắn, đâu tôn sùng. Ngài không phải nói hắn người cũng như tên sao. Vũ Sích, võ lâm trừng mực, là võ lâm cọc tiêu thức chính là nhân vật, đây là võ lâm công nhận à. Lưu Dương nói rằng, hơ à à à. Xem ra ngươi hiểu lầm ý của ta, ta nói người cũng như tên nói là hắn vũ sích, vô sỉ. Lệ nghĩa liêm sỉ sỉ. Được rồi, sớm biết rằng ngươi sẽ hiểu lầm, ta liền điểm trực bạch, nói thẳng hắn không biết xấu hổ được. Phúc! Lưu Dương kém chút không có phun ra ngoài. Cảm tình người cũng như tên là hài âm người cũng như tên A. Mà trước máy truyền hình vũ sích, nghe nói như thế, tức thiếu chút nữa không có một hơi thở lên không nổi, nghẹn chết ở. Trưng 202, ta sẽ trong lòng của ngươi vẫn chửi. Lưu Dương cảm giác mình tam quan đều bị triệt để phá vỡ. Tại giới truyền thông hỗn nhiều năm như vậy, phỏng vấn quá nhiều người như vậy, cũng đã gặp không ít kỳ lạ sự tình. Có thể như hôm nay như vậy sự tình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người dĩ nhiên tại loại này lấy phát huy mạnh truyền thống Mỹ Đức, cộng xây xã hội văn minh làm chủ đề phỏng vấn trong quá trình, chửi ấm lên. Trong nơi này còn có một chút văn minh. Trong nơi này còn có một chút Mỹ Đức. Điều này có thể cho rằng thành phố Minh Châu thời đại tinh thần. Ho khăn khủ Dương tiên sinh, đây là phát sóng trực tiếp, khán giả đều nhìn đây, ta có thể hay không chú ý mình một chút nô tử. Lưu Dương trực tiếp nhắc nhở. A, phát sóng trực tiếp a. Dương đình giả vờ kinh ngạc nói, sau đó lại hỏi, có phải hay không ta nói gì liền truyền bá gì, phía sau đều kéo không xong. Là như thế này chứ. Lưu Dương cũng ngất, ta không phải mới vừa từng nói với ngài sao. Ngài đều quên. Được rồi. Đều hiểu. Dương đình gật đầu. Lưu Dương thấy hắn như vậy. Cho là hắn muốn thu liễm, cũng liền không nói thêm nữa. Nhưng ai biết, gia hỏa kế tiếp hành vi, kém chút không có bắt hắn cho hủ chết. Chỉ mấy dương đỉnh sau lưng của, dựa vào phía sau một chút, nghèo đầu, sau đó, biểu tình vô lại, vẻ mặt bị giống, nhìn màn ảnh lớn tiếng mắng, vũ xích đại sư, ngươi có phải hay không đã ở. Ta lần thứ hai minh xác nói cho ngươi biết. Ta vừa rồi liền là đang nói ngươi. Đúng vậy hơn nữa ngươi vô sỉ đây. Không sai. Chính là... Mà trước máy truyền hình khán giả chứng kiến Dương Đình loại này trực tiếp mắng lên vô lại xu thế, tất cả đều mộng. Tuy nhiên sau đó liền oanh một tiếng tạc. Chửi thêm một tiếng. Đại hiệp quả nhiên là đại hiệp, không phải chúng ta có thể đuổi kịp. Đây là đại hiệp vẫn là vô lại. Dĩ nhiên tại đang phục chủ đạo phát sóng trực tiếp tiết mục giữa mắng chửi người. Hơn nữa, còn chỉ mặt gọi tên. Đại hiệp quả nhiên tính tình thật. Ta ước đoán người đại sư kia đã bị tức chết. Không phải nói là cảm động Minh Châu nhân vật thăm hỏi sao? Ta có phải hay không điểm sai? Lưu Dương thì thôi trải qua há hốc mộn. Hắn không thể bản thân cho mình lưỡng bàn tay, mình làm nha trủy tiện đi nhắc nhở hắn A. Hắn hỏi có phải hay không nói gì liền truyền bá gì, căn bản cũng không phải là là cố kỵ tiết ngủ, Mà là sợ tự lời mắng người, bị người cắt bỏ. Hiện tại nói cho hắn biết không biết cắt bỏ. Hắn liền trực tiếp hơn, thẳng thắn trịa thẳng vào màn ảnh mắng to. Vũ Sích vốn có rất có lợi mới vừa người cũng như tên bốn chữ này cho rằng đối phương cũng là kính trọng mình hy vọng. Thế nhưng, nghe nữa gia hỏa vừa khởi thích, kém chút bắt hắn cho tức chết, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn tức giận đến mức cả người run run, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người trước mặt mọi người đánh một cái tát. Cái gì là giống như A? Căn bản là. Hơn nữa, là làm trò trí ít mấy chục triệu người. Sau đó, cắn răng nghiến lợi bật người từ chỗ ngồi đứng lên, muốn đi tắt TV. Thế nhưng, vừa mới chứng kiến điều khiển từ xa, Liền thấy trên màn ảnh xuất hiện một cây to lớn ngón tay. Phóng Phật muốn từ bên trong vươn ra, đâm trọt cái mũi của mình. Vũ Sích liền nói ngươi đây. Vô sỉ. Không sai đúng vậy hơn nữa ngươi. Hắn những đệ tử kia đã hoàn toàn xem lốc. Chứng kiến cái này đột phát tình huống, căn gốc không có phản ứng kịp. Vũ Sích chứng kiến cái này, càng tức thiếu chút nữa lần thứ hai phun ra một hơi lao huyết đến. Đoạt lấy điều khiển từ xa, hắn muốn tắt TV. Hắn phải nhốt rơi cái này vật đáng ghét. Thế nhưng... Trong tivi làm hắn phát điên âm thanh vang lên lần nữa. Vũ Sích, vô sỉ. Chính đang chửi ngươi. Tắt tivi cũng làm theo chửi. Ta sẽ trong lòng của ngươi vẫn chửi. Trong tivi dương đình vậy để cho người hận không thể đoán hai chân mặt đều lần thứ hai loại ra. Tại Vũ Sích đại sư tắt đi tivi một khắc trước, triệt để khắc ở trong đầu của hắn. Hoa nha nha nha. Tức chết lao phu. Vũ Sích đại sư tức giận đấm ngực dầm chân. Nhất là câu nói sau cùng. Ta sẽ trong lòng của ngươi vẫn chửi. Phản phất nhất đạo nguyên rùa, Dương Đình ảnh tử vẫn lượn lờ trong đầu, tất cả đều là câu kia vũ xích vô sỉ. Vô sỉ vô sỉ. Trong đầu toàn bộ đều là Dương Đình chửi mình hình ảnh, làm sao tránh đều không tránh khỏi, mở to mắt không tránh khỏi, từ từ nhắm hai mắt, vẫn như cũ không tránh khỏi. Thực sự ứng với câu nói kia, thắt đi truyền hình cũng làm theo chửi. Ta sẽ trong lòng của ngươi vẫn chửi. Tức giận vũ xích đại sư, hắn không thể phủ tử trực tiếp bổ ra sọ náo của chính mình mà ở trước máy truyền hình khán giả cùng chúng bạn trên mạng cũng đã hoàn toàn đạt. Chửi thêm một tiếng, đại hiệp quá châu bò, còn mắng lên nghiện. Ta sẽ trong lòng của ngươi vẫn chửi. Cái này mượn rửa, quá đỡ cờ mở tổn hại. Đúng vậy. Những lời này quá chu tâm. Sợ rằng hiện tại, Vũ Sích đại sư đầy đầu cũng là lớn hiệp mắng hắn hình ảnh. Câu lúc này Vũ Sích đại sư trong lòng bóng ma diện tích, có chút không rõ chân tướng bạn trên mạng cũng không quen nhìn Dương đỉnh, tại loại này lời đồn chính năng lượng trong phòng vấn. Lớn tiếng mắng chửi người tính chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bật người có kiên nhẫn bạn trên mạng vì đó giải thích, từ vũ sích đại sư nhiều lần khiêu khích, mãi cho đến ngày hôm qua nói xấu cùng xấu hổ. Này vốn có đối với Dương Đình hành vi cảm giác khinh thường, bật người cải biến lập trường. Làm được. Người như thế quá ác tâm, nên chỉ vào mũi hắn mắng. Mà đang ở văn phòng chính phủ những lãnh đạo kia thì há hốc mồm. Đây chính là người muốn phát huy mạnh hiện đại xã hội giá trị quan. Đây chính là người thành phố Minh Châu muốn đẩy ra anh hùng đại biểu. Đơn giản là hồ đồ. Quá mất mặt. Ở nơi này là siêu tầm, trực tiếp đúng vậy chửi đồng. Tiêu ngừng. Nhanh lên cho ta kêu ngừng. Một vị lãnh đạo giận dữ nói đạo. Chứng kiến Dương Đình phát sóng trực tiếp lên tiếng. Đúng vậy Lục Trấn Lương cũng là gương mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng nói hai câu coi như, không nghĩ tới càng nói càng nhiều, càng nói càng lợi hại. Vậy cũng phải đợi được cái này đồng thời kết thúc mới được. Lục Trấn Lương nói rằng. Lưu Dương thấy Dương Đình càng mắng vượt lên nghiện, cũng không dám. Nữa nhiều lời những thứ khác, nhanh lên đổi chủ đề, hỏi tại loại này hỗn loạn hiện trường. Khi ngài chứng kiến cái này hỏa hoạn đầu tiên mắt, người ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Nghe đến đó, Dương Đình trên mặt cái loại này vui cười cùng vô lại bị giống như không gặp, thay vào đó là một loại chăm chú cùng trịnh trọng. Hắn biết, tiếp đó, lời của mình, đem sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Nhìn trong trước mắt, người trước mắt, liền phát sinh biến hóa như vậy. Lưu Dương đều hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Đúng vậy, người nhiếp ảnh ra kia cũng kích động. Cái cỏ lâu như vậy, rốt cục tiến nhập chính đề. Đúng. Chính là chỗ này cảm giác, chính là chỗ này loại phong phạm. Biểu tình cương nghị, nhãn thần thâm thúy, cử chỉ ổn trọng. Đây mới là đại hiệp. Đây mới là đại hiệp nên có phong phạm. Đúng vậy, trước máy truyền hình này khán giả cũng sừng sốt. Trong màn ảnh, cười xấu xa cùng đùa cợt không gặp, vào mắt là tràn đầy chính khí cùng hiệp nghĩa. Chứng kiến bọn họ chịu khổ, ta rất gấp, cảm giác mình phải làm điểm cái gì. Dương Đình chăm chú hồi đáp. Đồng thời, thể hồ còn đính, đại đạo thánh âm mở ra. Khán giả nghe được câu này, lập tức an tĩnh. Rất nhiều người phảng phất chịu cực lớn chấn động, Tinh Tĩnh đứng ở nơi đó, như có sở ngộ. Mà Lưu Dương cùng người nhiếp ảnh gia kia còn có bên cạnh công tác nhân viên, càng trực tiếp nghe đường lớn này thánh âm, sở thụ cảm xúc lớn nhất, ảnh hưởng cũng sâu nhất. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên sững sờ ở vậy. Phảng phất tâm linh cũng nhận được dự. Chương 203, không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng. Quá ước chừng một phút, Lưu Dương mới từ cái loại này cảm xúc giữa rút ra thoát ra đến. Cũng chính là cái này ước chừng một phút, cơ hồ là trống không, không hỏi, không có đáp, không có bất kỳ đối bạch, chỉ Dương đỉnh tâm kia kiên nghị khuôn mặt. Thế nhưng, nhưng không ai cảm giác đây là thẻ ngắt, cũng không có ai cảm giác đây là sự cố, ngược lại cảm thấy, đây là chuyện đương nhiên. Lưu Dương hít sâu một hơi, hỏi lần nữa Mọi người thấy ngài cứu viện có thể nói hoàn mỹ. Có vài người đã nghĩ hỏi, tại hành động cứu viện thực thi trước khi, ngài có phải hay không đối với hành động của mình có trăm phần trăm năm chắc có thể thành công. Dương Đình dừng một cái, tùy rồi nói ra, ta không có năm chắc, ta thậm chí đều không biết mình nên. Canh không có gì cứu viện phương án, chỉ đang tìm cứu viện phương án, hoặc là, cảm giác những hành vi kia có trợ giúp, phải đi làm. Chứng kiến người khác chịu khổ muốn phải giúp một tay, xin hỏi, ngài là đương thời như vậy, vẫn là như vậy. Lúc đó như vậy, sau đó cũng sẽ vẫn như vậy. Ta sẽ coi này là làm một thói quen bình thường. Thế nhưng, lúc đó loại tình huống đó, ngài có nghĩ tới hay không, vạn nhất ngài thất bại, ngài sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này, ta còn thực sự không có lo lắng suy nghĩ. Ta đệ nhất suy tính là, nếu như ta không ra tay, bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục. Lưu Dương trầm mặc, khán giả cũng trầm mặc. Mà nhiếp ảnh sư, lúc này thì tay cầm này màn ảnh rút ngắn khoảng cách trong nã đợi Dương Đình từng cái biểu tình biến hóa. Có người muốn từ giữa tìm ra một kia hương nguy, thế nhưng, không có. Nhãn thần trong suốt, ngữ khí kiên định. Có một loại kiểu tử bất hối quyết tuyệt. Ngài mưu đồ gì? Đồ cái không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng. Làm lúc đêm khuya vắng người, ta một thân một mình, hồi tưởng qua lại, không biết bởi vì khi đó vô vi mà tiết nối, lại không biết bởi vì khi đó hổ vi mà ấy nấy. Dương Đình nghiêm mặt nói. Nhãn thần trong suốt, quang minh chính đại. Xuyên thấu qua màn ảnh, phảng phất tại nhìn thẳng mỗi người. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều sửng sốt, có trong nháy mắt thất thần. Không thẹn với lương tâm. Chỉ cầu an lòng. Cái này tám chữ nói dễ làm thật sự là quá khó khăn. Chân chính có thể làm được điều này, lại có mấy người, ai dám nói chưa từng làm xin lỗi lương tâm mình sự tình. Làm lúc đêm khuya vắng người một thân một mình, hồi tưởng qua lại, ai có thể không có tiếc nuối, ai có thể không có ấy nấy? Vốn có tất cả đều tụ tinh hội thần xem TV khán giả, lúc này, rất nhiều người đều tối đầu. Bọn họ không dám cùng mắt đối mắt, tâm linh của bọn họ, không dám đối mặt với nó khảo tra. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không nhịn được tại hỏi mình, có phải thật vậy hay không không thẹn với lương tâm, có phải thật vậy hay không có thể an lòng. Giờ khắc này, rất nhiều người tâm đều đang phát sinh biến hóa. Nếu thật tại cứu viện giữa gặp nạn, ngài có hối hận hay không? Nếu ta chết, tại sao hối hận? Dương Đình bình tĩnh nói. Phỏng vấn kết thúc. Nét lưu Dương nhìn Dương Đình, trong ánh mắt, so với trước kia càng nhiều một vật, nói ra, từ hôm nay trở đi, ta phải làm việc tỉnh trước khi, lại nhiều tham khảo, không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng. Ha ha. Khi đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sống rất hạnh phúc. Dương Đình nói rằng. Vong thượng. Lúc này, dĩ nhiên trầm mặc. Tuy nhiên, câu có nói lại bị soát bình, không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng. Chính pháp đại sảnh. Phòng họng, kinh thành, một chỗ tĩnh lặng tứ hợp viện rơi bên trong, một ông già đang xem đợi Dương Đình phỏng vấn. Lão nhân không là người khác, chính Lục Trấn Lương nhạc phụ, Hoa Hạ Quốc trụ Phùng Lao gia một dạng. Nghe được Dương Đình lời nói, nhìn Dương Đình ánh mắt của, Phùng Lao gia một dạng trầm mặc. Hắn nhận ra Dương Đình, cái này mới tách ra không bao lâu, cảm giác hắn dường như biến. Nghe được Dương Đình lời nói, Phùng Lao gia một dạng trầm mặc chỉ chốc lát, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ có đơn thuần như vậy, như thế thuần túy người. Phùng lao ra tử trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Hắn phát hiện, hắn thực sự nhìn không thấu thanh niên nhân này. Chu Thiên Thần biệt thự. Chu Thiên Thần xem TV xong phỏng vấn sau đó, hướng về phía bên người Ly Mị Nhi nói ra, Ngươi đi đem ngươi không có bán xong sản phẩm, toàn bộ đưa đến thai khu đi. Ly Mị Nhi gật đầu. Nếu có cơ hội, nàng muốn ở, làm trí nguyện hoạt động. Không thẹn với lương tâm, chỉ cầu hát lòng. Ngày hôm nay rất nhiều người đều vì vậy mà cải biến. Thế nhưng, cũng có người cũng không công nhận. Ngược lại hướng về phía Dương Đình chửi ầm lên, không thẹn với lương tâm. Chỉ cầu an lòng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nói so với hát hoàn hảo nghe. Ngươi một kẻ lưu manh vô lại, có tư cách gì nói lời như vậy. Đúng vậy. Hướng về phía màn ảnh mắng võ lâm tiền bối, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi kính giả yêu trẻ. Hiểu không hiểu cái gì gọi tôn trọng tiền bối. Loại người như ngươi, đúng vậy xã hội bại loại, võ lâm cạn, lại vẫn dám nói cái gì không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng. chết đi. Người thứ người không có tư cách này dĩ nhiên cũng có thể nhận được siêu tầm, thực sự là mù đám người kia cậu nhãn. Chính pháp đại lâu văn phòng, phòng họp, mượn cơ hội sinh sự, nhếu loạn dân tâm. Người như thế nên trừng phạt nghiêm khắc. Một cái hơi mập lãnh đạo, ngồi ở ghế trên, hướng về phía dương đình phỏng vấn video, sắc mặt không vui nói rằng, trong giọng nói uy nghiêm mười phần. Có thể lần này công việc cứu viện giữa, nàng là có công. Hai bên trái phải một cái lãnh đạo nói rằng, cũng là bởi vì... Chúng ta ôm loại tâm tính này, mới để cho hắn sinh ra tiêu căng tâm lý, mới phát sinh ban nãy một màn. Người lãnh đạo này giọng nói nghiêm nghị nói lần nữa, công việc cứu viện, là ở đang dùng dưới sự lãnh đạo, tại đội cứu viện nhất trí dưới sự cố gắng hoàn thành. Không phải công lao của một mình hắn. Xin mọi người nhận rõ sự thật này, cũng muốn khiến dân chúng nhận rõ sự thật này. Không nên bị có chút người có dụng tâm khác sở che đậy. Ekip lãnh đạo hội nghị kết thúc, dương đình kết quả xử lý là không phần thưởng không phạt. Thân thể tuy nhiên suy yếu, thế nhưng tại y viện đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa, bệnh viện kia tương đối đặc thù lục địa, đối với bệnh nhân yêu cầu lại, quản lý lại nghiêm ngặt, vì sao? Dương Đình sớm liền chạy ra ngoài. Diệp Uyển bởi đã trong điện thoại biết được, vì sao? Nàng đã sớm chuẩn bị xong canh gà. Lần này cần cho Dương Đình hảo hảo mà bổ một chút. Vì sao? Dương Đình vừa vào cửa, liền nghe đến xông vào mùi hương vị. Hung hăng rút ra hai cái mũi, trong lòng vạn phần thỏa mãn, chính hắn một tương lai tức phụ Đã vậy còn quá có khả năng, còn là một tay tốt cơm. Nếu không ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày cho. Nữa các học sinh đi học đi, ngược lại cũng không gấp ở nơi này một thời. Diệp tuyển một bên cho Dương Đình thịnh canh, một bên quan tâm nói. Không được, ta lo lắng. Quá mỗi ngày lập tức phải để thi chung, cái này là bạn học môn đệ nhất ỷ vào, phải kỳ khai đã thắng. Hơn nữa, cơ thể của ta ngươi cũng không phải không biết, khôi phục rất nhanh, không cần lo lắng. Dương Đình trong mắt mang theo tiểu ý nói rằng. Hắn đem cuộc thi lần này, đồng dạng nhìn rất nặng, bởi vì liên quan đến đến rất nhiều người tín nhiệm cùng tôn nghiêm. Hắn không muốn bản thân mang qua hải tử, sau cùng hàm chứa lệ ly khai, trở thành thi vào trường cao đẳng Đào binh, thành là trò cười của người khác. Chương 204: Làm lão sư, ta không bằng hắn. Thứ hai, Dương Đình lần thứ 2 đi tới trường học, mới vừa mới vừa đi tới cửa trường học, các cùng tiễn học sinh đi học tất cả đều đang đối với hắn chỉ trỏ. Xem Lưu Manh đại hiệp. Bởi vì sưu tầm Dương Đình nhiều ngoại hiệu, Lưu Minh đại hiệp. Một cái tập Lưu Minh cùng đại hiệp cùng kiêm hợp lại thể. Đây chính là ta sư phụ. Ta lúc đầu chính là muốn cho hắn học công phu, các ngươi còn nói hắn tâm thuật bất chính. Bây giờ biết sư phụ ta lợi hại không? Nói chuyện là dục tài trung học một đệ tử, lần trước bởi vì Dương Đình trong trường học thi triển khinh công, đối kỳ vô cùng hướng tới, bảo là muốn bái ông ta làm thầy, thế nhưng bởi vì truyền thông nói gạt quan hệ, Các gia trưởng cũng hiểu được hắn tâm thuật bất chính, nói hắn lấy lòng mọi người Vì sao, liền căn dặn hải tử, kiên quyết không thể đi theo hắn học cái xấu. Thế nhưng, ngày hôm qua siêu tầm còn có ngày đó anh hùng video, để cho bọn họ biết, bọn họ trước khi sai có bao nhiêu A thái quá. Các rất kiêu ngạo. Nhất là chứng kiến ngày đó cứu người video, càng kích động nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ đang ở trong hiện thực nhìn thấy, tất cả đều kiêu ngạo gào khóc gào trực hiếu. Mà những gia trưởng kia cũng đồng dạng chứng kiến, nghe được bọn nhỏ nói, từng cái có chút mặt đỏ. Dù sao... Lần này sự thực chứng minh, bọn nhỏ đúng, bọn họ là sai. Đều do ba ba nghe theo những vô lượng đó báo nói gạt, lầm sẽ một cái như vậy người tốt, ba ba sai, ba ba xin lỗi ngươi. Dương Đình đi vào trường học sau đó, càng thụ các học sinh hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó, ở trong tay của hắn, nhiều rất nhiều hoa tươi, còn rất nhiều bái sư thiếp. Sư phụ, xin nhận ta cúi đầu. Sư phụ, thỉnh giáo ta khinh công. Sư phụ, đem khinh công truyền cho ta đi. Ta cũng muốn giống như ngươi. Làm một cái hành hiệp trưởng nghĩa đại hiệp. Sư phụ, ta cũng vậy. Sư phụ, xin nhận lấy ta, ta cũng muốn giống như ngươi. Làm một cái tại trên tivi mắng người lưu manh. Một cái nam sinh đùa giỡn nói rằng. Dương Đình bị lộng dở khóc dở cười. Bên người của hắn vây một nhóm lớn học sinh, tất cả đều khi theo đợi hắn di động. Xin muốn bài ông ta làm thầy, muốn hắn giáo khinh công. Sau cùng, thật vất vả mới đem bọn hắn khuyên bảo đi. Sau đó, liền hướng về đợi lớp học của mình đi tới mà hắn đi tới trong lớp thời điểm, những học sinh kia đã đứng ở cửa ngay tiếp. 31 ban học sinh rất kiêu ngạo, bởi vì, bọn họ là đại hiệp học sinh. Mà cùng bọn chúng cùng nhau, còn có những lao sư kia. Dương lao sư ngươi ngày đó nói quá đúng, xem ngươi đưa tin sau đó, ta cảm xúc rất nhiều. Ta cảm giác mình quá tụ, trước đây làm rất nhiều chuyện đều là không đúng, sau đó ta sẽ từ từ sửa đổi đến. Ngươi là ta đã thấy nhất sẽ trưởng học lao sư. Ngày hôm qua siêu tầm, Đồng dạng có rất lớn giáo dục ý nghĩa. Lý Lão Sư hướng về phía Dương Đình kích động nói rằng. Dương Đình nghe sau đó, nhanh lên xua tay, nói ra, Lý Lão Sư, ngài nói quá nghiêm trọng, ta nào có lợi hại như vậy. Không. Ngươi có. Làm gương tốt, lời nói và việc làm đều mẫu mực đây là cao nhất dạy học hình thức. Ngươi dùng hành động nói cho rất nhiều người, rốt cuộc nên làm như thế nào người. Ngày đó Dương Đình biểu hiện thật sự là quá mức rung động nhân tâm, hơn nữa. Ngày đó phỏng vấn cũng thật khiến rất nhiều người cảm xúc lương đa, hiện tại Dương Đình đứng bên cạnh, Lý Lão Sư không nhịn được là hơn nói vài lời. Đúng vậy bên cạnh tạ Lão Sư cũng là gương mặt tán thành, nhìn Dương Đình nói ra, ngươi ngày đó nói rất đúng. Chúng ta chỉ muốn làm không thẹn với lương tâm, chỉ cầu an lòng, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền não, sẽ không bị những thứ này việc vặt việc vặt vanh sở hỗn loạn. Ta thật muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi khiến ta biết đến điểm này. Trước đây tạ Lão Sư có thể cũng biết, thế nhưng... Tuyệt đối sẽ không có lần này cảm xúc sâu như vậy. Vì sao? Nàng phải cảm tạ Dương Đình. Dương Đình cười cười khách khí vài câu. Sau đó, liền đi tới trong lớp. Vừa vào phòng học, các học sinh tràn ngập sùng bái cùng ánh mắt của Nhật, hướng hắn nhìn qua. Dương Đình xem các học sinh liếc mắt, nói ra, ta biết các ngươi cũng xem ngày đó video. Ta không biết các ngươi đều là cảm thụ gì. Thế nhưng, yêu cầu của ta chỉ có một, muốn phải làm việc, trước hết muốn làm người. Ta bất kể tính cách của các ngươi chỉ quản các ngươi phẩm cách. Các ngươi có thể tính cách quái đản, thậm chí là ngạ mạ, là tự do của các ngươi, cũng là quyền lợi của các ngươi. Thế nhưng, phẩm cách nhất định phải được. Ta muốn lòng của các ngươi đều đỏ. Huyết đều là nóng. Thời khắc mâu chốt, đều là có can đảm đứng ra. Địa vị có thể không cao, tài phú có thể không nhiều lắm. Thế nhưng, mỗi học sinh, đều xứng đáng cái này viết kép người chữ. Các học sinh nhãn thần sáng quắc nhìn hắn, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Sau đó. Dương Đình giọng của đột nhiên nhất chuyển, trở nên có chút sát khí lấm lấm. Sau đó nếu để cho ta biết các ngươi có người cậy thế làm ác, vô luận các ngươi người ở chỗ nào, ta tất thanh lý môn hộ. Dương Đình chăm chú nghiêm túc nói. Nhất là khi hắn nói rằng thanh lý môn hộ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác thân thể phát lạnh, dường như thực sự chạy trốn tới chân trời góc biển đều chạy không thoát tựa như. Những người này đều là hắn tay bắt tay dạy dỗ, là lần thứ nhất, ước đoán cũng là sau cùng một lần. Hắn không muốn để cho bọn họ học được bản lĩnh, lại quên làm người phẩm tính. Cấp nghe được câu này trong lòng dùng mình, tuy nhiên sau đó, toàn bộ đều nhìn về phía trước, nhìn nhau dương đỉnh mắt, tiếp thu hắn dò xét. Rất ý tứ rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không để cho lão sư ngài thất vọng. Thấy như vậy một màn, Lý lão sư cùng Tạ lão sư không khỏi càng thêm kính nghệ, sau đó, trọng trọng gật đầu. Làm lão sư, ta không bằng hắn. Tiểu Lệ, đi thôi, chúng ta đã lâu không có hảo hảo đi ra ngoài chơi quá. Sế chiều hôm nay không lên lớp, chúng ta hảo hảo đi ra ngoài chơi thông khoái. Địa phương ta đều chọn xong. Một cái ăn mặc ngăn nắp nam hài hướng về phía đi ở sân trường chủ triệu lệ nói rằng. Tiểu dịch, ta không phải cho nói qua sao. Chúng ta bây giờ phải học tập thật rồi. Chúng ta, chó má, có phải hay không lại là cái kia chết bảo an rửa cho người nào? Tiết tiểu dịch nghe được triệu lệ lời nói, nổi giận nói đạo. Từ từ sự tình lần trước sau đó, triệu lệ sẽ không cùng hắn hảo hảo chơi. Điều này làm cho hắn rất phẫn nộ Hắn chính là một cái tiểu bảo an Hắn biết cái gì Cũng chỉ hắn như vậy lũ nhà quê Mới có thể mệt mỏi cho cậu một dạng đi liều mạng thi đại học Học tập cho giỏi vì sao Còn không phải là vì dễ kiếm tiền Ba ta có tiền Ngươi sau đó theo ta Thì có tiền xài không hết Còn lên học làm gì Đến lúc đó chẳng những không cần lên học với tay Còn sẽ có không nói được đại học sinh đứng xếp hàng làm việc cho ngươi Đi một chút đi Đi cho ta Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tiết tiểu dịch đúng tay liền hướng triệu lệ chụp tới. Người không nên như vậy. Triệu lệ một bà nước ra. Mà đồng thời Dương Đình cũng từ bên cạnh vừa đi tới. Triệu lệ, trở về đi học đi thôi. Dương Đình thản nhiên nói. Ôi triệu lệ gật đầu, xoay người hướng phòng học chạy đi. Nhìn triệu lệ ly khai, tiết tiểu dịch phẫn nộ. Người đặc biệt sao bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, nghiện đúng không? Có phải hay không cho rằng trước truyền hình, liền thành danh nhân? Nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, chính là một giám. cho cấp mắt ta, lão tử dùng tiền đập chết ngươi. Vừa nói, cầm lấy ví tiền hướng Dương Đình trên mặt đập tới. Trưng 205, là ai đánh con ta? Tiết tiểu dịch cảm giác Dương Đình chính là của hắn khắc tinh, đã không chỉ một lần cho hắn tìm việc tình. Trước đây không để cho mình ở trong trường học trốn học, bản thân không lời nào để nói, thế nhưng, ngươi đặc biệt sao bây giờ lại ngay cả vợ ta cũng quản, ngươi có ý tứ? Vì sao? Nhìn không được liền hướng về phía Dương Đình xuất thủ. Chứng kiến tiền kia túi lập tới, Dương Đình hướng hai bên trái phải lóe lên, né qua đi. Tiết Tiểu Dịch cũng là bị tức vắng đầu, nhìn thấy Dương Đình tranh né, dĩ nhiên dơ quả đấm lên đánh tới. Là hắn tại ngậy này, đâu có thể với tới Dương Đình. Bị Dương Đình lui về phía sau một bước, dễ dàng né tránh. Thế nhưng Tiết Tiểu Dịch nhưng bởi vì dùng sức quá độ, trọng tâm không vững, trực tiếp tự mình té. Lập tức té quỳ dạp trên mặt đất, đau hắn nghiến răng trợn mắt. Mà lúc này Bên cạnh đồng học, đồng dạng nhìn đến đây biến cố, nhìn thấy hắn dĩ nhiên đối với Dương Đình động thủ, đều dối rít hướng về phía hắn chỉ trỏ. Tiết tiểu dịch cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Bản thân ngày hôm nay lang đủ. Tức giận tăng thoáng cái đứng lên. Người cho láo tử chờ. Sau đó, liền lấy điện thoại ra. Ba, người mau chạy tới đây đi. Không tới nữa, con trai của ngài sẽ bị người đánh chết. Nghe nói như thế, Dương Đình cũng là sửng sờ, nghị không ra ra hỏa 17-18 tuổi người. Lại vẫn muốn giống như tiểu học sinh, cho gia trưởng gọi điện thoại. Sau đó, tiết tiểu dịch liền hướng văn phòng đi tới. Nàng là chữa không Dương đỉnh, thế nhưng, hắn có thể tìm được chữa được Dương đỉnh người. Lương chủ nhiệm đây, ta muốn tìm Lương chủ nhiệm, trường học bảo an ở trong sân trường mặt đánh người. Còn có quản hay không? Ta muốn học ở trường giáo cho ta một câu trả lời hợp lý. Lương chủ nhiệm không ở. Ta đây sẽ chờ. Đợi được Lương chủ nhiệm trở về. Ngày hôm nay trường học phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Tiết tiểu dịch một bộ vô lại su thế, ngày hôm nay phải đem Dương Đình cho chế phục, không phải vậy. Sau đó tuyệt đối không có những ngày an nhàn của hắn quá. Mà các Lão sư khác nghe được câu này càng sửng sốt. Nơi đây ngày hôm qua rất nhiều người cũng đều nghe Dương Đình chính là cái kia siêu tầm, đối với Dương Đình ảnh hưởng thay đổi rất nhiều. Chờ đến Dương Đình lúc tới, một Lão sư trong đó hướng Dương Đình đi tới. Ngươi làm sao đưa cái này tiểu tổ tông cho tội? Nàng là giáo viên dù côn, bình thường không ai dám trêu chọc. Lần trước, cũng bởi vì một cái lão sư đi học vấn đề hắn, hắn không có đáp lên, lão sư kia liền nhanh mồm nhanh miệng nói vài lời. Thế nhưng, gia hỏa đem hắn lao bà cho mời tới, kết quả lão sư kia trực tiếp cút đi, hơn nữa là làm cho toàn trường lão sư mặt cho đuổi đi. Hiện tại, hắn nói ngươi đánh hắn, ngươi than thượng chuyện chẳng phải là so với lão sư kia còn nghiêm trọng hơn. Dương Đình cười cười, mà một người lao sư bên cạnh giọng nói là lạ nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, nhân gia có thể là Lưu Minh Đại Hiệp, không sợ trời không sợ đất. Lại Lưu Minh có thể so với qua được chân chính đến Lưu Minh Nói cho ngươi biết, cái tên kia thế nhưng cùng thành phố Minh Châu trên đường người nhận thức, ngươi nếu như bắt hắn cho đắc tội, còn có thể có việc lộ, không nghĩ qua là, không đúng sẽ đem ngươi trực tiếp ném tới Minh Châu cùng bên trong nuôi cá. Không đến mức đi, dù sao hắn còn học sinh, mà Dương Đình mặc dù không là lao sư, thế nhưng, Đúng là dạy học. Sẽ phải lưu chút mặt mũi đi. Một cái lão sư cũng có chút hoài nghi nói rằng: "Ai, thế Phong Nhật hạ à, hiện tại ngay cả lão sư mình cũng không đem mình làm lão sư, ai còn coi lão sư là lão sư, ngay cả có chút giáo sư cũng không tự ái, đi ngăn cản cầm thú. Chúng ta những thứ này, tiểu lão sư lại tính là cái gì? Nhân gia nhận thức ngươi là lão sư, ngươi chính là lão sư, không tiếp thu ngươi người lão sư này, ngươi ngay cả chả là cái quốc khô gì?" Lão sư kia thở dài một tiếng nói rằng, mà cái kia tiết tiểu dịch nghe nói như thế, trực tiếp đắc ý ngửa đầu một cái, càng thêm tự hào. Ba hắn quả thực hắc bạch lưỡng đạo thông cận. Ở thành phố Minh Châu rất có năng lượng, muốn phải lấy được một cái tiểu lão sư, đây còn không phải là thụ bắt giữ sự tình. Bên cạnh Diệp Viễn nghe nói như thế, thì canh là có chút bận tâm, có chút hội phụ huynh cố tình gây sự, nàng cũng biết. Thế nhưng, bây giờ nghe người bên cạnh nói, dường như đã không phải là cố tình gây sự đơn giản như vậy. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi học. Dương Đình căn bản không có đem cái kia Tiết Tiểu Dịch để vào mắt. Vốn chính là đối phương không đúng, nếu như gia trưởng của hắn đến, thực sự cố tình gây sự, cũng đừng trách bản thân không khách khí. Mà ở bên cạnh, cái kia Tiết Tiểu Dịch nhìn thấy Dương Đình đi đi học, một điểm không có chuyện gì su thế, trong lòng lạnh rên một tiếng, tức giận nói, lập tức để cho người khóc lên. Hắn giải ba hắn đối với tình cảm của hắn, bao che khuyết điểm đó là nổi danh. Một hồi, chỉ cần ba ba đến, Bản thân biểu hiện thương cảm một điểm, nhiều hơn nữa cầu xin tha thứ, cái này tiểu bảo an tuyệt đối an không ném đi. Tiết tiểu dịch trong lòng lạnh rên một tiếng tính toán. Sau nửa giờ, liền thấy một tên mập từ bên ngoài vội và chạy tới. Nét tiết dịch mấy ngày nay vẫn đều đang bận rộn, vội vàng làm từ thiện, từ lần trước thấy đến đại sư sau đó, trên người tật bệnh tất cả đều được, hiện tại cũng không ngỡ, không đau, thậm chí, lời kia còn có khởi khả năng tới, trong lòng không khỏi vui nở hoa, thế nhưng, muốn chân chính được. Vẫn còn muốn làm từ thiện, đi đem trên người tội nghiệp rửa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, trong lòng có của hắn chút không muốn. Thậm chí có chút mâu thuẫn, sở dĩ còn làm, hoàn toàn là có chứa công danh lợi lộc mục đích. Làm từ thiện, không phải là đem đồ vật ra bên ngoài tắt sao. Người nào còn sẽ không a? Thế nhưng, đã làm vài lần sau đó, hắn phát hiện mình dần dần thích chuyến đi này. Từ thiện không phải dùng tiền, mà là dùng tâm. Dùng mình ái tâm loại trừ. Làm từ thiện sau đó. Mới thật sự nhận thức đến tội lỗi của mình rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có cảm giác giống như đoạn thời gian này như thế phong phú. Cánh mạng của mình như thế có ý nghĩa. Thế nhưng, vừa mới, hắn dĩ nhiên nhận được con trai điện thoại, nhi tử ở trường học bị người khi dễ, bị người đánh. Đã lâu chưa thức dậy tinh khí, lần thứ hai bạo phát. Giống như hắn người như thế, cũng sớm đã vạn nhân nước bọn, trên cái thế giới này, thân nhân duy nhất cũng chính là cái này nhi tử. Cho dù là tất cả mọi người có thể bị phản bội, thế nhưng, con trai của mình cũng không biết, hắn là của mình hy vọng, cũng là lòng của mình linh ký thác, mỗi lần chứng kiến nhi tử, hắn đều giống như chứng kiến mình ngày mai. Bình thường, càng coi nhi tử là làm bảo bối một dạng, nhưng là bây giờ, lại có người muốn khi dễ hắn. Đây là lão sư sao? Bây giờ lão sư, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Dĩ nhiên xuống tay với học sinh. Một đoạn thời gian trước, chứng kiến ấu nhi giáo sư, đem con có cũng không dám khóc. Lúc đó hắn liền tức giận hận không thể đem vọt tới trong video, đem cái kia đánh học sinh láo sư hung hăng tát mấy bạn ai.